Xem xong rồi, chỉ là này mà như thế nào liền Hoàng Xuân Huy một câu đều nói không hoàn chỉnh, rốt cuộc này thật sự quá khó mà tin được. Đất này, lập tức nhiều như vậy mà, căn cứ bọn họ đối hạng địa chủ hiểu biết, căn bản không có khả năng đưa cho Tô Lê. kia nàng đất này, là như thế nào tới? Nếu nói là hãm hại lừa gạt cũng không có khả năng, rốt cuộc kia phía trên còn có quan phủ con dấu. Nói vậy thôn trưởng cũng nghe nói qua, khoảng thời gian trước. Ta cấp hán đông quân doanh cống hiến 3.000 thạch lương thực sự tình đi. Tô Lê cũng muốn cho hắn minh bạch, chính mình này mà tới quang minh chính đại. Ơn, chuyện này có nghe nói. Bất quá chúng ta mọi người đều không tin, rốt cuộc kia chính là 3.000 thạch, toàn bộ Lê Hoa Thôn sở hữu thêm lên, cũng đến mấy năm mới có nhiều như vậy. Đến nỗi những cái đó nhắn lại càng là cái không bóng dáng sự, người yên tâm, chúng ta đều sẽ không tin tưởng. Lê Hoa Thôn đến Hà Hoa Thôn có khoảng cách nhất định, Hơn nữa hà hoa thôn người đều rất bảo mật, cho nên lê hoa thôn người cũng không biết. Bất quá đây cũng là thuộc về bình thường hiện tượng, rốt cuộc lúc trước ngay từ đầu tô lê liền nói quá, không hy vọng đem việc này tiết lộ đi ra ngoài. Cái kia ba nghìn thạch là thật sự, ta ở hà hoa thôn nguyên bản có bốn mâu ruộng nước, ta là một năm loại hai mùa, năm nay cây trồng vụ hè thu hoạch là các ngươi năm rồi bình thường thu hoạch ba bốn lần. sau lại không biết thôn trưởng nghe nói qua không có? Hạng địa chủ trộm cắt lúa nước, bị ta bẩm báo nha môn, lúc sau đem hà hoa thôn thổ địa đều phán cho ta. Ở khi đó, ta lại loại đệ nhị quý, thu hoạch vụ thu. Cũng chính là ở cuối tháng 9 thu, sản lượng cũng có bình thường thời điểm gấp ba nhiều. Hơn nữa ruộng cạn bắp, đậu phộng, khoai lang đỏ chờ lương thực, thu hoạch đều không tồi. Trừ bỏ sang năm làm hạt giống cùng trong nhà đã đến năm thu hoạch, lưu lại sau, dư lại ta toàn bộ đều quên đi ra ngoài. cho nên nha môn bên kia làm bồi thường liền cho ta này đó mà Hoàng Xuân Huy nghe được tô lên nói không ràng buộc đem lương thực dâng ra đi sự không cấm có chút xấu hổ, trầm mặc sau một lúc lâu nói ngươi nói cái kia hồ Hoa Sen vấn đề ta nhưng thật ra có một ít nghe thấy A Tuấn phía trước cũng cùng ta nói rồi chỉ là vẫn luôn vẫn chưa để ở trong lòng nhưng ngươi nói kia sản lượng là năm rồi bình thường ba bốn lần sao có thể năm trước mới ra thai nạn Hiện giờ thổ địa cằn cối, ngay cả năm rồi ruộng màu mỡ đều gầy. Mặc kệ nói như thế nào, này cũng đến dưỡng cái mấy năm. Liên tính năm nay kia đồng ruộng hầu hạ hảo, kia nhiều lắm cũng là cùng năm trước giống nhau, sao có thể sẽ có ba bốn lần. Lại nói, này lúa như thế nào sẽ một năm loại hai lần. Hoàng Xuân Huy có chút không minh bạch, này rốt cuộc là như thế nào một cái hồi sự. Giống như rất nhiều chuyện, đều ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Còn có này thổ địa như thế nào không thể hiểu được liền biến thành nàng tô lê, quay thay. Thôn trưởng, đến nỗi như thế nào loại thành, không phải hiện tại trọng điểm. Ta tới là tưởng nói cho ngươi, một, này đồng ruộng là ta tô lê, quang minh chính đại có được. Nhị, ta muốn ngươi giúp ta triệu tập thôn dân, ta muốn cùng bọn họ nói một chút đồng ruộng sự tình. ân hảo, ta hiện tại liền tìm người cho ngươi thông chi đi, sau nửa canh giờ ở từ đường kia tập trung. Thế nào? Hoàng Xuân Huy dứt lời, không đợi Tô Lê trả lời, liền đi ra ngoài. Thành, nửa canh giờ, chúng ta ở từ đường kia hội hợp. Tô Lê gật gật đầu. Hoàng Lý Thị nhìn đến nam nhân nhà mình đi rồi, liền ai lại đây? Lôi kéo Tô Lê tay nói, ngươi nhà đầu này, thật là không lương tâm, nói đi là đi, mất công ta còn cả ngày nhắc mãi ngươi. Nhìn một cái, này càng ngày càng gầy, giống hồi sự sao? Đúng rồi. Cái kia A tuấn bạc sự tình, còn phải đa tạ tạ ngươi, nếu không phải ngươi, nhà của chúng ta khẳng định sẽ không giống như bây giờ, có lẽ đã sớm không nhà để về. Không có gì đáng ngại, thím đây là ta nên làm. Ta cũng chỉ bất quá là xem ngài nhi tử tương đối thông minh, nghĩ nhất định có thể cao trùng căn cứ không nghĩ mai một, cũng không nghĩ nhân tài cứ như vậy lãng phí nguyên tắc, mới ra bạc. Thím ngươi chớ để ở trong lòng. Nghe Hoàng Lý Thị như vậy vừa nói. Tô Lê biết Hoàng Văn Tuấn khẳng định không có nói cho nàng nương, này về sau đến thế nàng làm việc sự tình. Hoặc là nói, hiện tại hai người bọn họ là cùng có lợi, kỳ thật này chỉ là nàng trước đầu tư thôi. Người đứa nhỏ này chính là khiêm tốn, thông minh hiểu chuyện, nếu là nhiên nhi có người giống nhau hảo liền thành. Chúng ta đây mẹ chồng nàng dâu cũng không đến mức giống hiện tại như vậy, ai, đều do ta lúc trước mắt bị mù, cho nên mới. Tô Lê vừa nghe lời này càng nói càng không thích hợp, vội vàng ngăn trở nàng sắp nói ra nói, nói, thím ngươi mau đừng nói như vậy, chuyện quá khứ, khiến cho nó qua đi đi. Ta hiện tại khá tốt, trừ bỏ tướng công ở tiền tuyến ở ngoài, trong nhà hết thể mạnh khỏe. Bọn nhỏ đều thực thông minh đáng yêu, này hết thể vậy là đủ rồi. Chuyện khác, chớ có nhiều lời. Hoàng Lý Thị vừa nghe lời này, liền biết Tô Lê không muốn đề cập chuyện quá khứ, liền cũng đi theo gật gật đầu. Tưởng tượng đến hải tử, lại nghĩ đến tô nhiên cái bụng đến bây giờ còn không có cái động tĩnh, trong lòng gấp đến độ không được. Đúng rồi, nhà ngươi hải tử bao lớn rồi. Như thế nào cũng không mang theo lại đây làm thím nhìn một cái. Hoàng Lý Thị hiện tại hận không thể tô lên là nhà bọn họ con dâu, kia nàng liền có ngoan tôn có thể ôm. Ha ha, ngày mai bọn họ liền sau tháng lớn. Hôm nay lánh, huống hồ hôm nay còn có việc, liền không mang lại đây. Thím nếu là có thời gian cũng có thể lại đây xem bọn hắn, đều rất thông minh. Nói hài tử, tô lê cả người phiếm phát ra tình thương của mẹ, có vẻ cực kỳ ôn nu. Người sinh hai đứa nhỏ, đều còn bình an. Hoàng Lý Thị Khó có thể tin, phải biết rằng rất nhiều đầu người thai nếu là hai cái nói, không phải khó sinh, chính là đến không có một cái. Nhưng hôm nay nghe nàng ý tứ này, này hai đứa nhỏ đều bình an thực. Đại nhi tử thân thể khá tốt. Thực khỏe mạnh. Sau lại sinh tiểu nữ nhi sự tình, gặp được điểm sự tình, hiện tại nàng thân mình tương đối nhược. Nói tiểu hùng hùng, tô lên lại có chút lo lắng. Đứa nhỏ này hôm nay giống như có chút đi tả bộ dáng, chỉ mong không có việc gì. Nay từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, không phải phát sốt, chính là đi tả, hoặc là chính là không thể hiểu được, nàng đều không thể nói tới bệnh. Nếu là tiểu hùng hùng chính mình nói khó chịu, thanh âm lại như vậy suy yếu. Nàng thật đúng là không biết nàng khó chịu. Đừng lo lắng, nhìn ngươi câu mày. Đứa nhỏ này nhất định sẽ khỏe mạnh, đừng nghĩ nhiều như vậy. Hảo Hảo mang Hảo hai đứa nhỏ liền thành, mặt khác sự tình không cần nghĩ nhiều. Hoàng Lý Thị sinh quá ba cái hài tử, tự nhiên là biết đứa nhỏ này nếu là có cái bệnh gì đau, đau lòng vẫn là đương cha mẹ. Tô Hảo cùng Tiểu Mầm một câu cũng không nói, nhìn Tô Lê cùng Hoàng Lý Thị ở kia vòng việc nhà. bất chi bất giác nửa canh giờ công phu mau qua tiểu mầm ra tiếng nhắc nhở nói phu nhân ngươi nên đi từ đường kia nhìn xem ai ra ngươi nhìn ta này chỉ nhớ đi chúng ta cùng đi từ đường kia hoàng lý thị dứt lời giắt tô lê tay vừa muốn ra sân là lúc xoay người giúp nàng sửa sang lại một chút quần áo lúc này mới nói che khẩn điểm này bên ngoài gió lớn nhìn dáng vẻ quá không được mấy ngày liền phải tuyết rơi đừng cho cảm lạnh Các ngươi hãy đi trước đi, ta khóa một chút môn. Tô lê nhìn xem thời gian, cũng muốn không kịp, liền gật gật đầu, xoay người hướng từ đường phương hướng đi đến. Rất xa, còn chưa tiến vào từ đường, liền nhìn đến bên kia đầu người chen trúc, Một đám ăn mặc mỏng quần áo, khoanh tay trước ngực, sắc mặt bởi vì gió lạnh gợi lên, có vẻ có chút âu thanh, thường thường còn tại chỗ rậm chân một cái, để có thể ấm áp một ít. Không biết vì sao, nhìn đến tình huống này. Tô lê có chút chua sót. May mà lúc trước tướng công đau chính mình, hắn cũng cần lao tiến tới, chính mình trước nay chưa từng vì ăn no một bữa cơm, mà sầu khổ quá. Ngay cả hắn muốn thượng chiến trường, còn cho chính mình lấy lòng nha hoàn, lấy lòng phòng ở trong nhà còn có lương thực linh tinh, này hết thảy đều là hắn vì chính mình chuẩn bị tốt. Nha, ta nói Tô lê, ngươi cũng thật đại bài, làm chúng ta một đám người người chờ ngươi một cái. Sách, sách, sách. Không phải là ở đâu đã phát buồn tài đi. Nhìn kia quần áo, vừa thấy chính là Tân. Kia vải dệt, là chúng ta đời này đều xuyên không dậy nổi. Phần 150 Ta nói Tô Lê, ngươi tốt xấu có chút lương tâm điểm. Chúng ta chính là cầu hùng thân đại bá hòa thân thím, ngươi đừng ở cầu hùng đi rồi. Chính mình đã phát tài, liền buồn không hề răng, cũng không đem chúng ta này đó làm trường bối, để vào mắt. Cầu đại phúc nhìn đến Tô Lê. Liền phảng phất một cái ác lang, thấy được một khối đại thịt mỡ dường như, hai mắt mạo lục quang. Chính là, Tô Lê, ngươi làm người tốt xấu phải có chút lương tâm. Vừa vặn nhà của chúng ta hiện tại cũng không có gì thức ăn, ngươi cấp đưa điểm ăn lại đây đi. Nay một năm qua, cũng không hảo hảo hiếu thuận quá nhà ta. Hiện tại liền xem ngươi, ngươi nếu là có điểm lương tâm, liền chạy nhanh cấp đưa điểm lại đây. Cầu vương thị nhìn đến Tô Lê mặc. còn có phía sau đi theo một cái giống như là nha đầu người, hai mắt tức khắc phát ra một cổ tên là ác độc quang mang tới. Ngươi không có tay chân sao? Có tay có chân, còn muốn ta giữ ngươi. Ngươi là cha ta vẫn là ta nương, ngươi đối nhà của chúng ta từng có cái gì công hiến. Tô lê lạnh lùng dùng không lớn không nhỏ, lại có thể làm tệ ở chỗ này người, đều có thể đủ nghe được thanh âm, nói. Ừ, chúng ta là cậu hùng trưởng bối, cũng chính là trưởng bối của ngươi. Ngươi hiểu kính chúng ta là đương nhiên sự tình, còn cần ta nói mặt khác đổ vật sao. Cầu Đại Phúc nhìn đến tô lê này tư thế, trước thảo phạt bắt đầu rồi. Trưởng bối, ngươi nhìn xem các ngươi có trưởng bối bộ dáng sao. Thật là buồn cười. Được rồi, đừng cùng ta xả này đó có không, ta và các ngươi không quan hệ. Nếu các ngươi hảo đến cũng thế, nhưng nhìn xem các ngươi chính mình một đám giống cái gì. Nếu có thể nói... Ta nhất định sẽ chặt đứt cùng các người hai nhà quan hệ. Tô Lê hừ lạnh một tiếng, lúc trước chính là muốn cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. liền kêu bảng ngoại, ha ha, bằng không đoạn. Thật là cắt không đứt, vỡ càng rối hơn, này có thể thuyết mình cái gì? Ha ha, lúc trước qua thiên trần, cái gì đều nghe nàng. Hiện tại đâu, thiên vái như cũ tồn tại. Chỉ mong bọn họ vẫn là không cần chọc mau nàng, nếu không nàng một chút đều không ngại. Cùng bọn họ quan hệ đoạn không còn một mảnh. Người cầu đại phúc run rẩy tay, khí không được. Hắn không nghĩ tới Tô Lê cư nhiên sẽ làm trò toàn thôn người trước mặt, nói ra nói như vậy tới. Hảo, mọi người đều tới rồi nói, bắt đầu đi. Hoàng Xuân Huy nhìn đến tình huống này, vội vàng ra tiếng ngắt lời nói. Hôm nay tìm đại gia tới, là Tô Lê có chuyện cùng đại gia thương lượng, sẽ không chỉ hoãn đại gia quá nhiều thời giờ. Hoàng Xuân Huy nói còn chưa nói lời nói. Đã bị cầu đại phúc dẫn đầu đánh gãy, thôn trưởng, ngươi không bệnh đi. Ngươi lãng phí chúng ta đại gia thời gian, tại đây liền vì nghe này nha đầu thúi nói chuyện. Đúng vậy, thôn trưởng, nàng không phải dọn ly chúng ta lê hoa thôn sao, hôm nay trở về khẳng định không có chuyện gì tốt. Ta chính là ở trấn trên nghe nói, nàng a cùng cái kia. Ngươi nọ lời nói còn chưa nói lời nói, đã bị tô hào hướng chặt đức, hoàng mục, ngươi nói chuyện tốt nhất cho ta có bằng có theo. nếu là nói không căn không theo bôi nhỏ nhà ta tiểu muội nói xem ta cáo ngươi đi vừa nghe người này nói liền biết tất nhiên không phải cái gì lời hay hừ tô hào khí mặt đều phải thanh ta chính là nghe chấn trên người ta nói này nếu là không căn không theo nói nhân ra có thể nói như vậy sao có câu nói gọi là gì cái gì không có phong tới hoàng một người này kỳ thật cũng không phải rất xấu chính là miệng có chút toái nay ở toàn thôn người trước mặt Bị Tô Hào uống trụ, tức khắc cảm thấy mất mặt mũi trong lòng không lý do khó chịu. Bảo sao hay vậy, lời đồn ngăn với trí giả, ta xem ngươi thật là buồn. Tô Hào nói chuyện, lại lần nữa hử lạnh một tiếng. Hảo, ta không muốn cùng các ngươi nói nhiều như vậy. Hôm nay là ta muốn tới đại gia, ta mặc kệ các ngươi nói cái gì, trong lòng có cái gì ý tưởng, toàn bộ cho ta ngừng. Đương nhiên, nếu các ngươi nghĩ đến năm đói bụng nói, thỉnh cứ việc nói. Ta cũng không phục hồi, rốt cuộc các ngươi hiện tại thuê đồng ruộng vẫn là ta, quyền chủ động ở ta. Tô Lê khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn ở bên kia châu đầu ghé thai các thôn dân. Xem ra một đám thật đúng là không đem nàng để vào mắt, nếu là cái dạng này lời nói, nàng một chút đều không ngại, làm cho bọn họ tới cầu chính mình. Tô Lê, ngươi đừng khoác lác. Kia đồng ruộng là của ngươi. Ha ha, nếu là thật là ngươi nói, kia năm sau ta không loại cũng thế. Cậu vương thị nghe được lời này, tự cho là đúng lãnh không được ra tiếng chào phúng. Hảo, đại ca cho ta nhớ kỹ, cậu vương thị sang năm không loại nhà chúng ta mà. Từ sang năm bắt đầu, không chuẩn thuê cho bọn hắn. Tô Lê rất là sảng khoái cho một đáp án. Ha ha, Tô Lê ngươi quá tự cho là đúng. Kia đồng ruộng chính là hạng địa chủ gia, ngươi cho rằng nói không thuê liền không thuê sao. Nay vẫn là ta trong khoảng thời gian này tới nay. Nghe qua tốt nhất cười chê cười. Cầu vương thị tiếp tục không biết sống chết kêu gào, còn cùng người khác cùng nhau chê cười nàng. Hoàng Xuân Huy biết tô lê ở cái này trong thôn xấu hổ vị trí, từ trước thôn này người, không chào đón nàng, còn có cầu hùng. Hai người cũng là ở tại trên núi, không cùng người trong thôn có cái gì giao thoa, cái gì lui tới. Hiện tại nàng nếu là đột nhiên biến thành thôn này đồng ruộng chủ nhân, chỉ sợ rất nhiều người đều không tin. Tại đây nói đến năm vấn đề nói, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người bắn ngược. Phải không? Kia thành, kia chúng ta liền xem ai có thể cười đến cuối cùng đi. Ta thuận tiện hỏi một chút, còn có ai cũng là như thế này tưởng. Tô lê thốt ra lời này ra tới, tức khắc liền có không ít người đương nàng là bệnh tâm thần. Thôn trưởng, nếu ngươi kêu chúng ta tới mở họp, chính là vì đứng ở này, nghe nàng nói hiệu nói vượng, kia tính ta, ta phải đi rồi. ngoài cửa đã bắt đầu có chút người không kiên nhẫn nàng một cái tô lê có cái gì năng lực làm mọi người đều tại đây nghe nàng bậy bạn còn cùng đại gia cùng nhau xem nàng chơi uy phong sao nhìn bên ngoài người một đám chậm rãi đi xa tô lê cười lạnh một tiếng tuy rằng sớm đã rõ ràng khả năng sẽ xuất hiện tình huống như vậy nhưng không nghĩ tới thật đúng là lệnh nhân tâm hàn a đứng lại đều cho ta trở về hoàng xuân huy nóng nảy Xem ra những người này một đám đều phải đem tô lê cho bao Nếu nàng dưới sự giận dữ, năm sau này đó thổ địa, nàng không điền cấp người trong thôn nói, năm sau bọn họ nhưng làm sao bây giờ. Năm nay nhật tử đã không dễ chịu lắm, nhìn bọn họ một đám trên người đơn bạc quần áo, còn có một đám mặt hoàng khô gầy, sẽ biết. Nhưng xem bọn hắn thái độ, thật sự thực thiếu giáo huấn Thôn trưởng, ngươi nếu là không gì sự nói, khiến cho tô lê lời nói, chúng ta đi rồi. Bên ngoài người, một đám quay đầu lại nói như vậy một câu, tiếp theo xoay người liền đi. Tô Lê nhìn lưu lại, chỉ có lúc trước cho chính mình trang điểm vương lâm thị, tức khắc cười lạnh mà nhìn bên ngoài người liếc mắt một cái. Ngay sau đó ôn hòa đối vương lâm thị nói, thím, ngươi như thế nào không đi? Nha đầu, ta tin tưởng ngươi. Lúc trước ta liền cảm thấy ngươi không đơn giản, bọn họ không tin là bọn họ tổn thất. Ngươi có chuyện gì, nói thẳng đi. Thứ kia tô lưu thị đi rồi, tô lê rốt cuộc không đã trở lại. Vương lâm thị đối nàng ấn tượng vẫn là rất khắc sâu, ha ha, liền biết thôn này người, là ngu xuẩn. Bao gồm lúc trước kia trước mắt nha đầu này lúc trước cùng tô nhiên những cái đó sự. Một đám đều bị tô nhiên cấp che mắt đôi mắt, nếu hiện tại là tô nhiên đứng ở này nói, nghĩ đến lại là một cái khác bất đồng hình ảnh đi. Tô lê cũng không thèm nhìn tới bên người đã cấp dậm chân Hoàng Xuân Huy, đối với vương lâm thị nói. Thím, có chuyện chúng ta đi nhà ngươi nói đi, nói xong ta phải đi trở về. Hảo, nhìn nơi xa đám người, nhìn nhìn lại giờ phút này đã trống rông từ đường, vương lâm thị gật gật đầu. Hoàng Xuân Huy biết xong đời, này giúp ngu xuẩn các thôn dân, năm sau không trông cậy vào. Không cấm cấp nhanh chóng chạy đến đằng trước đi, hướng về phía bọn họ giống to, các ngươi này đàn xuẩn trứng, năm sau còn có nghĩ muốn làm ruộng, còn muốn hay không sống. Xuân Thật là xuẩn. Chúng ta lê hoa thôn đồng ruộng, hiện giờ khế đất đều ở tô lê trong tay, các ngươi không nghe nàng nói chuyện, không thuê nàng đồng ruộng, chuẩn bị năm sau đói chết sao. Có chút thôn dân vẫn là không cho là đúng nói, thôn trưởng ngươi đừng xả, kia đồng ruộng vẫn là hạng địa chủ đâu. Hắn năm nay còn nói sang năm cấp chúng ta giảm bớt một ít, sang năm sáu tầng là được. Ngươi lời này nói, ai sẽ tin tưởng. Kia khế đất sao có thể ở tô lê kia? hạng địa chủ một chút động tĩnh đều không có. Chính là A thôn trưởng, ngươi suy nghĩ nhiều quá, nếu là không gì sự, chạy nhanh về nhà tắm rửa ngủ đi. Ngủ một giấc, tỉnh lại thì tốt rồi. Nghe thôn dân nói, Hoàng Xuân Huy xoa xoa ngạch, ý đồ đem ngạch tích thượng gần xanh vốt phẳng, khống chế một chút chính mình muốn bùng nổ tức giận. Nề hà hiệu quả không tốt, ngay sau đó giống to ra tới, ngu xuẩn, ta sẽ lửa ngươi không không thành. Kia khế đất ta xem rành mạch, Hiện giờ chúng ta lê hoa thôn mọi việc thuộc về hạng địa chủ gia, hiện tại đều là tô lê có được. Ừ, ta mặc kệ. Ta xem các ngươi sang năm kêu cha gọi mẹ đi thôi, về sau những việc này, không cần lại đến phiền ta. Hoàng Xuân Huy dứt lời, nhìn đến đã đi xa tô lê, nhìn nhìn lại trước mắt vẻ mặt mê mang thôn dân, phất tay áo bỏ đi. thật hay giả, này nếu là thật là tô lê nói, chúng ta đây lời nói mới rồi, còn có những cái đó hành động. Đã có thôn dân bắt đầu lo lắng. Chính là kia tô lê rõ ràng nhát gan muốn mệnh, chính là một cái thanh danh xú tới cực điểm người. Sao có thể sẽ không thể hiểu được có bọn họ lê hoa thôn sở hữu đồng ruộng khế đất? Ta còn là không tin, tính khả năng thôn trưởng lão hồ đồ, đều trở về đi. Cầu đại phúc cùng cầu vương thị nghe được lời này, trong lòng lộ bột một chút. Hai người bọn họ chính là dành mạch biết, tô lên là cỡ nào khó làm một người. Bọn họ hai nhà mà. Đều vẫn là ở Tô Lê Cường Thế Hạ, bị phải đi về. Những cái đó thôn dân không rõ ràng lắm, bọn họ trong lòng chính là hiểu rõ. Nhưng hôm nay phải đắc tội Tô Lê, bọn họ hai nhà mà cũng không nhiều lắm. Năm rồi mà đại bộ phận cũng đều là thuê hạng địa chủ, nếu thật là Tô Lê nói, liền không dễ làm. Đặc biệt là vừa rồi Tô Lê muốn Tô Hảo nhớ kỹ, không bao giờ thuê cho bọn hắn sự tình. Hai cái liếc nhau. Vội vàng hướng Tô Lê đi xa phương hướng đường đi. Hiện tại không phải hảo cường, không phải ghen ghét thời điểm. Việc này quan năm sau một nhà sinh kế vấn đề. Bọn họ tuy rằng quản Tô Lê muốn, nhưng trong lòng càng có rất nhiều minh bạch, nàng sẽ không cho bọn hắn hai nhà cho dù là dư thừa một cái mễ Nhìn đến nổi giận đùng đùng mà đi thôn trưởng, đã có chút thôn nhóm bắt đầu kìm nén không được. Lặp lại cân nhắc hạ thôn trưởng thái độ, còn có Tô Lê, dần dần có chút tin. nhưng lại kéo không dưới mặt tới, nhưng tưởng tượng đã đến năm một nhà sinh kế, liền ở kia do dự mà. Nếu không chúng ta trong chốc lát đi nha môn tìm người thám thính một chút nhìn xem đi, ta còn là có chút không quá tin tưởng. Có người do dự nửa ngày, cuối cùng làm ra như vậy một cái kết luận. Mặc kệ thế nào, không tin người, như cũ không tin. Do dự người, chờ thám thính trở về tin tức. Còn có một bộ phận tin tưởng người, đã rất xa đuổi theo tô lê bước chân mà đi. thím hiện giờ này lê hoa thôn mọi việc thuộc về hạng địa chủ gia đồng ruộng đều là nhà ta ta vốn dĩ nghĩ cho các ngươi lựa chọn nhìn xem các ngươi là muốn điền đâu vẫn là nói giúp ta làm việc bất quá cũng là hầu hạ này đó đồng ruộng sự tình bất quá là dựa theo ta phương pháp làm ruộng chính là như vậy một năm xuống dưới ta cho các ngươi đãi nộ cùng hà hoa thôn giống nhau ta bảo đảm các ngươi năm thu vào vượt qua một hai năm trăm văn tới rồi cuối năm thêm vào chợ cấp lương thực một khi, bột mì 50 cân, dầu muối các 30 cân. Đây là ta có thể cho các ngươi bảo đảm, từ năm đầu đến năm đuôi. Ta nghĩ hiện tại trời càng ngày càng lạnh, nếu các ngươi đều giúp ta làm việc nói, ta hiện tại liền phải các ngươi dựa theo kế hoạch của ta, dưỡng ruộng màu mỡ. Nhưng xem ra vẫn là ta xem trọng chúng ta lê hoa thôn. Nếu thím, ngươi nguyện ý giúp ta làm việc, ngươi cùng hà hoa thôn đái ngộ giống nhau. một năm là cái dạng này thu vào ngươi không biết ngươi hay không nguyện ý nếu như không muốn nói cũng không quan hệ ta đơn độc lấy ra vài mẫu đồng ruộng tới năm tầng thuê cho ngươi nhưng một năm xuống dưới có thể ăn được hay không no đó chính là vấn đề của ngươi ta mặc kệ vương lâm thị nghe được tô lê nói run rẩy tay hỏi nha đầu ngươi nói chính là thật vậy chăng một năm bảo đảm thu vào không ít với một hai năm trăm văn tới rồi năm đuôi còn có lương thực một khi Bột mì 50 cân, dầu mối cắt 30 cân. Ta không có làm mộng đi. Ân, về sau thu hoạch càng tốt nói, ta sẽ tương ứng gia tăng. Tô lê thở dài một tiếng, chính mình ở cái này thôn thật đúng là mẹ nó thất bại. Phần 151 Tốt xấu tại đây cũng sống mười mấy năm đầu, kết quả là, chỉ có một người nguyện ý tin tưởng chính mình. Cầu Vương Thị cùng cầu Đại Phúc mới vừa tiến Vương Lâm Thị Sân, liền nghe được bên trong truyền đến như vậy đối thoại. Tức khắc đôi mắt tỏa sáng, bọn họ hai nhà người, một năm vội đầu đôi, đều còn chưa đủ ăn cơm no. Đừng nói cái gì dư thừa tiền tài, nhiều năm như vậy xuống dưới, tích cóp xuống dưới bạc thiếu đáng thương. Nhưng nếu dựa theo phòng trong tô lê lời nói, như vậy hảo khang sự tình, bọn họ sao có thể ra bên ngoài đầy. Tức khắc ra mặt dày, đối với thính đường nội tô lê nói, ta nói cháu dâu à, hôm nay là đại bá đầu góc không rõ lắm, lời nói, còn thỉnh chớ có để ý. Nhìn đến vào nhà hai người, Tô Lê phảng phất không thấy được dường như, đối với Vương Lâm Thị nói, không biết thím ngươi suy xét thế nào. Ta đồng ý, muốn như thế nào làm, ngươi chỉ lo nói. Chuyện tốt như vậy, nếu là không làm chính là ngốc tử. Thím năm nay thuê chính là nơi nào mà đâu. Nếu là vẫn là không nóng nảy, chờ ta an bài đi, ta sẽ thông chi người tới cùng nói ngươi, ngươi nên làm như thế nào. Đến nỗi sang năm, chúng ta nói tốt điều kiện ngoại. Chúng ta giống nhau đều là đến cuối năm kết toán bạc cùng lương thực, thím ra vẫn là quá không đi xuống nói, trước cùng ta đại ca dự chi cuối năm bạc cùng lương thực. Như vậy tới rồi cuối năm chúng ta liền giảm đi dự chi, đến lúc đó phát thời điểm liền tương đối thiếu một ít. Đúng rồi thím, chúng ta ở tại Hà Hoa Thôn, kia Hà Hoa Thôn thổ địa cũng là của ta. Năm nay áp dụng biện pháp cũng là loại này, thím nếu là không tin nói, có thể đi hỏi một chút nhìn xem. Tô lê biết chính mình nói chuyện không có bằng chứng, như vậy muốn thuyết phục người, khẳng định rất khó. Rốt cuộc không giống hà hoa thôn, chính mình trừ bỏ có thôn trưởng đảm bảo ngoại, kia trong nhà đồng ruộng thu hoạch, mọi người đều là xem ở trong mắt. Hơn nữa kia ra phòng ở gì đó, cho người ta cảm giác thần bí ở ngoài, cứu cứu ra thế chính mình làm việc, cũng là các thôn dân xem ở trong mắt. Mà lê hoa thôn đặc thù ở chỗ này người, khinh thường nàng, xem thường nàng. còn có ở cái này trong thôn danh tiếng đã sớm bị tô nhiên bôi đen nay mười mấy năm mặt diệt không phải một sớm một chiều có thể tiêu trừ hôm nay chuyện này ở trong dự liệu lại ở đoàn trước trong vòng bất quá chính mình đầu tiên là tới tìm bọn họ bọn họ không tin không quan hệ kế tiếp một đoạn thời gian nàng muốn bọn họ một đám tới cầu chính mình nàng tô lê không phải dễ khi dễ như vậy muốn mắng liền mắng không tin liền tin tưởng nói hai câu tốt xấu gì đó là có thể trấn an, hừ. Những người này, nói trắng ra là chính là thiếu thu thập, cũng là điển hình bắt nạt kẻ yếu, liền cùng trước mắt đại bá cùng tiểu thúc ra, là giống nhau đạo lý. Vương Lâm Thị nghe được tô lê như vậy vừa nói, tức khắc có chút xấu hổ, bất quá nàng xác thật là có ý nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng không sợ tô lê biết, nói thẳng, tốt, ta đi hỏi một chút xem, ha ha, nếu nha đầu ngươi nói là thật nói, bọn họ như thế nào làm? Ta cũng như thế nào làm. Nếu không như vậy đi thím, ta cũng muốn đi trở về. Ngươi ngồi xe ngựa của ta cùng đi hỏi một chút xem. Quay đầu lại ta làm người đưa ngươi trở về. Này lê hoa thôn người quá lệnh người thất vọng rồi. Năm sau bọn họ chết sống ta cùng không quan hệ. Ta không phải cái gì cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Cơ hội ta đã đã cho. Bọn họ sai mất ta cũng mặc kệ. Tô lê lời này là nói cho phía sau tới người nghe. Nói xong cũng mặc kệ những người này. trực tiếp xem nhẹ đi qua. Vương Lâm Thị nghe được Tô Lê như vậy vừa nói, cũng đi theo lên nói, cũng hảo, ngươi có xe ngựa, tốc độ này còn nhanh một chút, cũng tỉnh ta cố ý đi một chuyến. Dù sao hôm nay cũng vừa lúc không có việc gì, ta đi xem đi. Tô Lê, chúng ta nguyện ý nghe ngươi nói chuyện. Không biết ngươi kia đồng ruộng sang năm chuẩn bị như thế nào thuê, muốn nhiều ít bạc làm tiền thế chấp, lại muốn thu nhiều ít sản lượng thu hoạch. Tô Lê, kia vừa rồi ta nghe được giúp ngươi làm sống lời nói vẫn là làm này đó một năm có thể bảo đảm ít nhất một hai năm trăm văn thu vào còn có gạo và mì du linh tinh sao tới sớm người đem lời này nói ra sau mặt sau theo tới người nổ tung chảo sôi nổi mồm năm miệng mười lên có tốt như vậy khang sự tình sao không nói mặt sau vài thứ kia liền chỉ là bạc tại đây cơ hồ liền không có người gia đình thu vào có thể vượt qua này đó tô lê tô lê tiểu mâm ở phía trước cấp tô lê mở đường tô hào ở bên cạnh che chở nàng để tránh cho người ta đụng tới cứ như vậy một đường đi ra vương lâm thị gia hướng thôn trưởng gia đi đến hoàng xuân huy ở nhà khí thẳng thở dài hoàng lý thị sớm tại từ đường vậy biết là chuyện gì xảy ra tức khắc đối thôn dân có cổ hận sắt không thành thép cảm giác vừa mới hài tử hắn cha chính là nói rất rõ ràng những cái đó thôn dân chính là ngu xuẩn Xem ra muốn làm tạp. Kế tiếp một năm, mỗi ngày lại muốn các loại khóc lóc kể lệ. Kia Tô Lê có thể làm hạng địa chủ phun ra như vậy nhiều đồng ruộng, một năm có thể loại ra như vậy nhiều lương thực, có thể là người bình thường có thể làm được sao. Xuân, thật là Xuân A. Hai vợ chồng ở nhà thở ngắn than dài là lúc, Tô Lê đã hướng nhà bọn họ đi tới. Mà một đám người đi theo nàng phía sau, trên mặt nàng biểu tình là rõ ràng không kiên nhẫn. Tô Hào nhìn mau về đến nhà, vội vàng chạy tiến vào. đối này thôn trưởng đánh một tiếng tiếp đón, ra xe ngựa, ra tới. Tô Lê ở tiểu mầm bên thai nói thầm vài tiếng, tiểu mầm gật gật đầu, đối thôn trưởng đón đi lên. Ở nàng bên thai nói thầm vài tiếng sau, xoay người đi theo lên xe ngựa. Phía sau đi theo người, nhìn Tô Lê ra xe ngựa, là như vậy xa hoa, tức khắc đều ngây dại. Xem ra này Tô Lê lời nói, tám chín phần 10 không phải là giả. Lúc này hủy đến ruột đều thanh, phía trước vì sao phải nghi ngờ nàng lời nói. Tô Lê, ngươi nghe chúng ta nói, chúng ta nguyện ý nghe ngươi nói chuyện, ngươi liền lại cấp chúng ta một lần cơ hội đi. Tô Lê, chúng ta lại hồi từ đường đi, lúc này ta nhất định sẽ không mắng ngươi, cũng sẽ không coi khinh ngươi. Tô Lê ánh mắt không quan tâm, đối với Tô Hảo phân phó nói, đại ca, đi thôi. Nay vẫn là vương lâm thị lần đầu làm xe ngựa, nhìn như thế xa hoa xe. Cả người cùng nằm mơ dường như, có chút không thể tin được. Nhưng tưởng tượng đến những cái đó thôn dân, lại có chút không đành lòng, thử nói, nha đầu, nếu không cho bọn hắn một lần cơ hội đi. Thím, cơ hội ta không qua. Chính là ngươi cũng nhìn xem, bọn họ đối ta là thái độ như thế nào. Thật là lệnh nhân tâm hàn A, một đám nông cạn không nói, còn bảo thủ. Hảo, thím ngươi cũng chớ có thế bọn họ nói chuyện. Hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi đi. một lát liền tới rồi thôn trưởng này nhưng như thế nào cho phải a thôn trưởng ngươi mau thay chúng ta ngẫm lại biện pháp thôn trưởng chẳng lẽ năm sau chúng ta thật sự muốn đói bụng sao nhìn trước mắt trong thôn chỉ có một phần ba thôn dân tại đây hoàng xuân huy lại lần nữa nhấp khẩn miệng biểu hiện ra hắn tức giận tới quát lớn tưởng biện pháp gì có thể có cái gì biện pháp nhân ra tô lê nghĩ niệm đến nguyên lai là một cái thôn người Trước cho các ngươi làm lựa chọn Các ngươi nhưng thật ra hảo Nói đó là tiếng người sao Còn có làm sự tình Một đám thái độ Ai sẽ không trái tim băng giá Ta là không có biện pháp Các ngươi chính mình muốn đi Hoàng Xuân Huy nói xong Dùng sức phanh một tiếng đóng cửa lại Ngay sau đó thật sâu thở ra một hơi Lại lần nữa lại thở dài một tiếng Hai tử cha hắn Vừa rồi tô lê nha đầu bên người tiểu nha đầu Cùng ngươi nói gì đó Hoàng Lý Thị chính là chú ý thực Đương ra nguyên bản rất là sinh khí, nhưng lại tưởng thế bọn họ nói chuyện. Nhưng ở kia tiểu nha đầu nói xong lời nói sau, thái độ của hắn liền thay đổi. Ai, không có gì, chẳng qua là tưởng cho bọn hắn một cái giáo hấn thôi. Này đó thôn dân không cho một cái giáo hấn, bọn họ là sẽ không trường trí nhớ. Nàng làm ta yên tâm, sẽ không mặc kệ thôn dân mặc kệ, nhưng là không cho một cái giáo hấn, về sau không hảo quảng giáo. Ngươi cũng thấy rồi. Bọn họ này đều cái gì thái độ? Ta tin tưởng ngày mai bắt đầu sẽ có người không ngừng đi cầu tô lê, nàng muốn cho bọn họ biết khó mà lui, liền xem các thôn dân chính mình thái độ. Ai? Hoàng Lý Thị nghe xong cũng gật gật đầu, điều này cũng đúng, không thể quá dễ dàng. Bọn họ đối tô lê thái độ, thật là lệnh nhân tâm hàn, này hảo hảo hài tử, một lòng thế bọn họ suy nghĩ. Kết quả không cảm kích cũng thế, ngược lại nói ra nói, rất là đả thương người. Muốn nói này đồng ruộng là Tô Lê, kỳ thật nàng thuê cho ai, đều cùng chúng ta thôn người không có gì quan hệ. Nàng hiện tại có thể nhắc mãi, đầu tiên đi vào chúng ta thôn, liền tỏ vẻ nàng trong lòng còn có chúng ta thôn những người này. Kết quả sống sờ sờ làm cho bọn họ chính mình làm tạp. Cũng thế, chúng ta không cần tham dự trong đó, làm cho bọn họ chính mình nghĩ cách đi cầu Tô Lê tha thứ đi. Không cho chút giao hấn, bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không trưởng trí nhớ. Hoàng Xuân Huy cũng bất đắc dĩ gật gật đầu, trong lòng tuy nói không nóng nảy. Nhưng là một thôn chi trường, nếu này đó thôn dân còn như vậy đi xuống, cuối cùng tổn thất cùng buồn rầu vẫn là bọn họ lê hoa thôn người. Xe ngựa trở lại hà hoa thôn thời điểm, đã gần buổi trưa. Thím, ngươi tùy tiện đi hỏi thăm, chúng ta cũng liền không tiện đi theo phía sau. Mặc kệ ngươi hỏi thăm kết quả là cái gì, ta chỉ nghĩ ngươi sau khi trở về, nói cho ta ngươi cuối cùng đáp án là cái gì. Vương Lâm Thị gật gật đầu, kỳ thật nàng trong lòng là tin tưởng Tô Lê. Nhưng rốt cuộc đề cập đã đến năm một năm sinh kế vấn đề, vẫn là tiểu tâm cẩn thận điểm hảo. Tô Lê làm tiểu mầm mang theo nàng ra cửa, nói cho nàng hành tẩu lộ tuyến sau, liền về đến nhà, liền thấy Tô Lê ôm tiểu hùng hùng ở kia rớt nước mắt. Phu nhân, đây là làm sao vậy? Tiểu mầm vội vàng tiến lên, nhìn mềm mại vô lực tiểu hùng hùng, lo lắng không thôi. Buổi sáng lên. Tiểu hùng hùng liền có chút đi tả, ta làm tẩu tử chú ý điểm. Chính là vừa mới trở về sau, nay tiểu hùng hùng chẳng những không hảo, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Ngươi nhìn xem nàng như bây giờ. Tô lê hồng này hút mắt, nước mắt lạch cạch lạch cạch nhắm thẳng hạ rớt. Xem ra từ đại phu là không dùng được, đến đi trấn trên mới thành. Tiểu mầm, ngươi giúp ta lái xe, chúng ta đi trấn trên một chuyến. Tẩu tử, ngươi đừng lo lắng, chờ hạ vương lâm thị Tím đã trở lại. Ngươi cùng đại ca giúp ta chiêu đãi một chút. Công đạo xong, Tô Lê vào nhà lấy ra hai điều tiểu thảm mỏng, đem tiểu hùng hùng bao khẩn sau, ngồi trên xe bò, chuẩn bị hướng chấn trên mà đi. Xe bò mới ra môn, liền sau khi nghe được đầu tiểu thảo đuổi theo thanh âm, phu nhân, tiểu mầm từ từ. Tiểu mầm dừng lại xe, quay đầu lại nhìn đến tiểu thảo dùng bố bao tốt cùng loại màn thầu loại đồ vật, giao cho tiểu mầm, phu nhân, các ngươi còn không có ăn cơm. Này đó mang theo trên đường ăn, nhiều ít điền no xuống bụng tử. Dứt lời lại từ bên cạnh người lấy ra một hồ nước ấm, cái này thủy là vừa thiêu khai, mang theo trên đường uống. Hảo, vất vả. Tiểu ghép mầm qua tay thượng đồ vật, tới rồi thanh tạ liền hướng chấn trên chạy đến. Tiểu thảo xem này đi xa xe ngựa, trong lòng cũng rất là lo lắng. Tuy nói tới cái này ra không bao lâu, nhưng cái này ra mặc kệ là phu nhân vẫn là người khác, đã chính mình đều cực hảo. Không dám hy vọng xa vừa nói đốn đốn đều là ăn no nê, nhưng tuyệt đối sẽ không bị đói chính mình. Đừng nói chính mình hiện tại ăn không đủ no, liền tính là cái này ra, cho dù là phu nhân chính mình, đều là ăn bảy phần no. Hơn nữa càng lệnh người kinh ngạc chính là, phu nhân mặc kệ chủ tớ, đều là ở một cái bàn ăn cơm. Đối với có như vậy chủ người nhà, nàng thực may mắn, chỉ có gấp bội nỗ lực làm tốt mỗi một chuyện, mới có thể hảo hảo báo đáp cái này ra. Tiểu thủy ôm trong lòng ngực tiểu nhục bao, giữa mày lại nhăn. Nhìn bên ngoài hô hô thổi gió bắc, lại vội vàng ôm về phòng nội. Tiểu nhục bao, ngươi nói ngươi muội muội sẽ không có việc gì, đúng không? Bởi vì trường kỳ chiếu cố hai đứa nhỏ, bởi vậy đối với này hai đứa nhỏ thông minh trình độ, nàng là minh bạch. Bọn họ trừ bỏ không thể nói chuyện ngoại, mặc kệ là nói cái gì lời nói, bọn họ đều có thể đủ nghe hiểu được. Nha nha! Nha nha tiểu nhục bao rẽ rùa khai tiểu thúy ôm ấp, thẳng bò lên. Muội muội hôm nay phản ứng có chút kỳ quái, kỳ quái đến hắn có chút phản ứng không kịp. Phần 152 Bạch bạch, hắc hắc, lại đây. Tiểu nhục bao tâm tình có chút không tốt, nhìn mợ cau mày tâm, hắn cũng chu cái miệng nhỏ. Bạch tiêm cùng hắc bối nghe được tiểu chủ nhân kêu to, tức khắc nhảy nhót điên chạy tiến bảo. Tiểu chủ nhân, ngươi muốn cùng chúng ta chơi sao? Hắc bối dương một trương miệng rộng, biểu tình trung lộ ra một ít hàm hậu ngốc manh dạng. Tiểu chủ nhân, ngươi là có chuyện gì muốn chúng ta đi làm sao? Bạch tiêm đối với tiểu nhục bao kêu to một tiếng. Bạch bạch, hắc hắc, muội muội sinh bệnh, các ngươi giúp ta đi tìm một thân cây lá cây. Lá cây là cái dạng này, nộn chi hình tứ phương, cũ màu trắng đoàn bao lao tắc bốc ra, mầm mật bị màu trắng đoàn bao Đơn diệp hô sinh, khi hữu lá mọc vòng. củ viên trạng hình chứng đến chứng hình tròn trường hai bốn tấc khoan một hai tấc xoa chi có hương khí cách chất phần đỉnh viên hoặc đoạn tiêm cơ bộ độn đến hình tròn toàn duyên mặt trên thâm màu xanh lục diệp mạch hơi lom hoặc bình thản nộn khi sơ sinh đoàn mau phía dưới màu xanh nhạt, sơ sinh tiểu tuyến thể mật bị đoàn nhu mau hiện tại không biết còn có hay không lạc quang, các ngươi đi tìm một ít trở về bạch tiêm cùng hắc bối hơi trầm tư hạ Ngay sau đó kêu một tiếng, biết. nay toàn bộ quá trình, tiểu Thúy đều xem ở trong mắt. Nàng đầu tiên là tới trước tiểu nhục bao hê hê a a nửa ngày, kết quả nhìn đến hai chỉ cẩu tiến vào, đối với tiểu nhục bao kêu hai tiếng, an tĩnh chờ đợi. Tiểu nhục bao lại hê hê a a vài câu sau, này hai chỉ cẩu lại từng người kêu một tiếng chạy. nay chẳng lẽ là tiểu nhục bao có thể cùng hai chỉ cẩu đối thoại? Kỳ quái, thật là quá kỳ quái. tiểu nhục bao nhìn đến mợ nghi hoặc ánh mắt tức khắc bỏ a bỏ bỏ đến nàng trong lòng ngực hê hê a a vài câu ngáp một cái dựa vào nàng trong lòng ngực chậm rãi ngủ rồi tiểu thúy lắc đầu cảm thấy vẫn là chính mình suy nghĩ nhiều quá đứa nhỏ này còn sẽ không cùng người ta nói lời nói sao có thể cùng này hai chỉ cầu nói chuyện đâu chính mình thật sự vẫn là tưởng quá nhiều bạch tiêm cùng hắc bối ở trong sân hô to một tiếng liền hướng ngoài cửa lê hoa thôn phương hướng chạy tới Bạch bạch, tiểu chủ nhân nói lá cây, giống như ta có ở kia núi sâu nhìn đến. Hắc bôi thấp ô một tiếng. Bạch tiêm trên cổ, không biết khi nào đã treo một cái túi. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện không biết là khi nào, ai cho chúng nó phùng, làm cho bọn họ đi ra ngoài trang đồ vật, mang theo chạy. Ân, hắc hắc, ta cũng có thấy. Giống như ở nữ chủ nhân trước kia trích cái kia tròn tròn trái cây cách đó không xa, tiểu chủ nhân ý tứ, muốn trích nhiều hơn. Chúng ta chứa đầy cái này túi, có đủ hay không? Bạch tiêm nghĩ đến lần đó cùng hai cái chủ nhân đi núi sâu lần đó, cũng chính là đánh một con đại gấu đen ngày đó, cái kia tròn tròn trái cây cách đó không xa, giống như có tiểu chủ nhân nói cái này là cây. Bạch bạch, bụng hào đói. Chủ nhân ra hiện tại đều không có thịt ăn, chúng ta đánh một ít trở về đi. Hắc bối cùng bạch tiêm từ tới cái này hà hoa thôn lúc sau, liền rất thiếu lại đi sán thú. Chúng nó cơm giống nhau đều là ăn hồ hoa sen cá, quấy cơm cùng nhau ăn. Hảo, chúng ta nếu có thể bắt được một con đại liền hảo, nếu là không có cái kia gà liền nhiều chảo mấy chỉ. Bất quá ở kia phía trước, muốn hiển nhiên chúng nó chính mình lấp đầy bụng lại nói. Lại nói tô lê ôm tiểu hùng hùng ở chân trên, tìm vài cái đại phu, đều nhìn không ra cái gì dị trạng, đang xem xem tiểu hùng hùng cảm giác càng ngày càng mềm mại, thanh âm càng ngày càng yếu. Nước mắt liền không có đình quá. Nàng làm tiểu mầm đem xe ngựa rời đến cục cưng phòng hậu viện, đều không kịp xem vì sao nhà mình cục cưng cửa phòng khẩu bài như vậy lớn lên đội ngũ, ôm tiểu hùng hùng lại lần nữa đi rồi. Cố minh hiện tại đây cục cưng phòng đợi tô lê vài thiên cũng chưa thấy. Thật vất vả nhìn đến nàng, kết quả ôm hình như là hài tử, vội vội vàng vàng lại đi rồi. Nhìn nàng vẻ mặt nôn nóng biểu tình, hốc mắt hùng hồng, vừa thấy chính là rõ ràng đã khóc. Trong lòng quính lên, vội vàng theo đi lên, Mỹ Nhân, ngươi làm sao vậy? Tô Lê coi như làm như không thấy, ôm hải tử hướng gần nhất một nhà, theo phía trước mấy cái y quán xem qua người đều nói không tội kia ra chạy tới. Mỹ Nhân, ngươi hôm nay nếu là không nói rõ ràng, ta liền không cho ngươi quá. Ngạch, là hai tử sinh bệnh sao? Cố Minh Hiên đi đến Tô Lê trước mặt, ngăn lại nàng đường đi. Nhưng cuối cùng một chữ còn chưa nói xong. Tầm mắt liền dừng ở kia lúc này có vẻ sắc mặt đỏ bừng tiểu ra hỏa trên người. Tránh ra, nếu là trì hoãn nhà ta hải tử trị liệu thời gian, nhà ta hải tử có cái gì vắng nhất, ta sẽ giết ngươi Tô lê gấp đến đỏ mắt tỉnh. Tiểu hung hùng hiện tại lại suất cao, đi tả không ngừng, thanh âm càng ngày càng mỏng manh. Buổi sáng đến bây giờ liền một ngụm mãi cũng chưa uống, uy liền phun. Mỹ nhân cùng ta tới, này đó bao cỏ đại phu, có thể có ích lợi gì. Cố Minh Hiên vừa thấy đứa nhỏ này liền biết tình thế nghiêm trọng, một tay muốn bế lên tô lê, nghị nghị ôm hải tử, hắn không kinh nghiệm, vì thế trực tiếp bế lên tô lê, hướng nhà hắn ở bách hoa trấn biệt viện chạy tới. Tiểu mâm ở phía sau vừa thấy sợ ngây người, vội vàng bằng mau tốc độ theo sau. Nàng vốn dĩ tưởng lớn tiếng ồn ào, nhưng lại sợ quá mức rõ ràng, đưa tới mọi người vây xem, đến lúc đó hỏng rồi phu nhân thanh danh. Đáng chết ngươi cái này sắp thôi. Ngươi nhanh lên phóng ta xuống dưới. Nếu là ta hải tử có cái văn nhất, ta nhất định làm người trôn cùng. Tô lê cắp nghiến răng nghiến lợi, muốn lớn tiếng ồn ào, lại sợ sợ hãi trong lòng ngực tiểu hùng hùng. Nhưng mắt thấy kêu y quán liền ở cách đó không xa, cái này nam nhân túi cư nhiên ôm chính mình hướng cái này địa phương nào chạy. Quản ra, nhanh lên kêu ngụy thúc đến ta trong việc tới, nơi này có bệnh nhân. Cố Minh Hiên vừa vào cửa, liền hô to một tiếng. Tiếp theo đem tô lê báo danh chính mình trong viện. Mỹ nhân ngươi đừng lo lắng, đây là nhà ta biệt viện. Nơi này có toàn bộ bách hoa trấn tốt nhất đại phu, ngươi hải tử sẽ không có việc gì. Cố minh hiên nhìn đến tô lê sắc mặt, tức khắc có chút ảo não. Nàng kia lạnh băng ánh mắt, hàng chứa một tia oán hận, làm hắn có chút chịu không nổi. Hắn thật sự không có mặt khác ý tứ, đơn thuần thưởng thức nàng, cảm thấy nàng thực không tồi. Hơn nữa tới bách hoa trấn rảnh rỗi không có việc gì. liền đậu đậu nàng thôi. Người tốt nhất cầu nguyện ta hải tử không có việc gì đi. Tô lên em xuống những lời này, vớt tiểu hùng hùng đầu, trong lòng cấp không biết như thế nào cho phải, nhưng là cái này không đáng tin cậy nam nhân. Trong nhà cái này cái gì bách hoa chấn tốt nhất đại phu, có thể chưa khỏi tiểu hùng hùng, nếu không nàng cùng hắn không để yên. Tiểu mầm không bao lâu, cũng đi theo vào được, bất quá đi theo nàng phía sau chính là một cái tuổi chừng hơn 30 tuổi. khiên một cái hòm thuốc nam nhân vào được. Ngụy thuốc ngươi đã đến rồi, nhanh lên lại đây nhìn xem. Cố Minh Hiên lúc này phảng phất nhìn đến cứu tinh giống nhau, vội vàng tránh ra thân mình, làm kia đại phu xem. Tô Lê lúc này cũng không rảnh lo nhiều như vậy, đem tiểu hùng hùng phóng tới trên giường, thởi bỏ bao gắt gao thảm mỏng vẻ mặt vội vàng nói, đại phu, ngươi nhìn xem ta hài tử. Nàng hôm nay buổi sáng lên liền có chút đi tả, như thế nào đều hảo không được, cũng đều ăn dược. ngược lại càng là nghiêm trọng. Hiện tại còn phát ra suốt cao, vừa rồi hỏi qua mấy cái đại phu, đều tra không ra cái nguyên cơ tới. Ngụy đại phu đầu tiên là kiểm tra rồi một bên tiểu hùng hùng, ở cẩn thận qua lại nhìn ba lần, ngay sau đó hỏi, cái này mùa biến hóa mau, hài tử vốn dĩ liền dễ dàng lãnh, ra vấn đề. Chẳng qua nhà ngươi hải tử thân thể muốn so thường nhân tới nhược, chống lệnh năng lực kém, mới có vấn đề này. Thứ ta nói thẳng, Nhà ngươi hải tử nếu không chính là sinh non, nếu không chính là sinh hải tử trong quá trình ra điểm vấn đề, cho nên nhà ngươi hải tử mới có này phản ứng. Nhà ngươi đứa nhỏ này so thường nhân ra muốn kiều quý rất nhiều, ta này cho ngươi khai một cái phương thuốc, nếu điều kiện cho phép nói, liền dựa theo cái này đi điều dưỡng, mới có thể hảo hảo nuôi lớn. Nếu như điều kiện giống nhau, ngươi đứa nhỏ này, chỉ sợ sống không quá 3 tuổi. Này chết non hải tử! Đa số cùng nhà ngươi hải tử giống nhau. con thỉnh phu nhân làm tốt hành lý chuẩn bị. Hôm nay ta sắp trước làm nàng hạ sốt, nhưng nàng kia đi tả vấn đề, ta chỉ có thể tiến chính mình có khả năng đi ngăn cản. Đương nhiên, nếu phu nhân có thể tìm được ma côn, đó là tốt nhất bất quá. Bất quá kia đồ vật này lăng tiêu thành ta cũng chưa thấy, nơi này cũng không chữ hàng, còn muốn phu nhân chính mình đi tìm. Ma côn là thứ gì? Nay vẫn là tô lê lần đầu nghe nói loại đồ vật này, vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải đem tiểu hùng hùng chứa khỏi, như vậy tiểu nhân hài tử, chịu đựng không được lăn lộn. Ma côn là một loại lá cây, bất quá nó sẽ kết một loại trái cây, lúc đầu vì màu xanh lục thành thuộc sau vì màu trắng. Trái cây có hạt, thành thuộc sau, mùi hương có thể phiêu rất xa. Trái cây khả đại khả tiểu, đại giòn ngọn, đa số hạt là màu trắng, tiểu nhân có bạch có hồng. Hơn nữa ăn ngon, hương mềm. Trái cây thành thuộc thời gian nước chừng ở Tết Trung Thu trước sau. Tô Lê suy nghĩ một phen, như thế nào càng ngày càng cùng trong đầu phiên thạch liều rất giống. Nay đại chính là đại chủng loại, nhân xương ngồi đi, ổi giòn ngọn, nhưng không phải hương mềm. Chỉ có kia tiểu phẩm loại là tiểu nhân, bên trong là màu trắng, màu vàng hoặc là màu đỏ. Chín lúc sau, rất xa là có thể đủ người được mùi hương. Đại phu nói ta đại khái minh bạch. Chỉ là này lăng tiêu thành không có sao. Nếu như không có, tia tiểu hùng hùng làm sao bây giờ? Tô lê mày nhăn lại, này phan thạch liệu có như vậy khó sao, còn toàn bộ lăng tiêu thành đều không có. Tiểu mầm, ngươi đi chấn trên cửa hàng hỏi một câu nhìn xem có hay không. Có lời nói, mặc kệ nhiều ít, toàn bộ cho ta mua trở về. Tô lê đột nhiên nghĩ vậy phiên thạch liệu lá cây, nàng ở hiện tại làm tranh minh họa thời điểm, có phối hợp hoặc quá. Lúc ấy cũng có giảng thuật quá cái kia tác dụng là cái gì? Lá cây có ngăn tả cầm máu tác dụng, ngay cả kia trái cây cũng có giảm béo tác dụng, bệnh tiểu đường người, còn có thể ăn nhiều, có thể dự phòng cao huyết áp Nhưng là táo bón người, tuyệt đối không thể ăn, cái này nàng có điểm ấn tượng. Hai tử liền phiền thoái đại phu. Tô lê đau lòng nhìn hai mắt nhắm nghiền, phát ra thấp kém tiếng khóc tiểu hùng hùng. Đứa nhỏ này, thật là làm người đau lòng. Nàng tô lê hải tử, tuyệt đối sẽ bình an lớn lên, cái gì chết non đều cùng nàng không quan hệ. Ai? Phu nhân đứa nhỏ này thật sự không hảo nuôi sống, liền tính là nuôi lớn, cũng đến hoa không ít bạc. Chỉ là hậu kỳ điều dưỡng, kia bạc không phải người bình thường ra có thể nuôi nổi. Hơn nữa đứa nhỏ này tiểu quý, yêu cầu người hảo sinh cẩn thận chiếu cố. Bất quá có một chút cũng may đứa nhỏ này sinh ra là lúc, kia tâm cùng hô hấp không có vấn đề. nếu không hiện tại chỉ sợ là biết rõ ngụy đại phu nói chính là sự thật nhưng tô lê chính là không thích nghe liền nói ta hải tử nhất định sẽ bình an lớn lên này đó liền không cần đại phu ngài nhọc lòng ngươi hiện tại chỉ lo giúp ta đem thiêu lui đi tả có thể ngừng nhiều ít tính nhiều ít nhưng dùng dược muốn ôn hòa đứa nhỏ này thân thể nhược chịu không nổi kích thích ngụy đại phu nghe thế liền lắc đầu thở dài một hơi ngay sau đó lại gật gật đầu Cố Minh Hiên không nghĩ tới nàng Hải tử tình huống như vậy nghiêm trọng, nhìn đến tô lê cô đơn bộ dáng, trong lòng dường như bị thứ gì đột nhiên và chạm một chút. Ngay sau đó dùng khô khốc thanh âm nói, ngươi yên tâm đi, ngươi Hải tử như vậy khỏe mạnh đang yêu, nhất định sẽ không đúng vậy. Đừng lo lắng. Nếu bạc không đủ nói, chỉ lo tới tìm ta muốn. Đừng, ta và ngươi không thân. Không có bạc, ta chính mình sẽ kiếm, ta không có hoa ta tướng công ngoại ý muốn người bạc thói quen. Hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, nếu ta hài tử có thể bình an không có việc gì, kia còn phải đa tạ ta ngươi. Tô Lê không muốn cùng người nam nhân này có quá nhiều giao thiệp, chỉ còn chờ tiểu hùng hùng thiêu một lui, thân mình tốt một chút liền mang về nhà đi. Nơi này không phải nàng ra, không đạo lý ở tại này. Nếu không đoán sai nói, ngày mai này hai đứa nhỏ liền không ký ức. Nàng không nghĩ ở tiểu nhục bao trận mắt thời điểm, không phải chính mình cái này nương bồi ở bọn họ bên người. Bố Minh Hiên không biết nên nói cái gì, nhưng vẫn là có thể lý giải nàng giờ phút này tâm tình. Nghĩ nghĩ liền nói, ngươi tướng công xa ở tiền tuyến lương thảo ngươi yên tâm, nhà ta đã cho 5 vạn thạch lương thảo, cộng thêm 10 xe chống lạnh quần áo đi qua. Nghe được lời này, Tô Lê nhịn không được dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn một cái, ngay sau đó nói, cảm ơn ngươi. Nàng lời này là thay thế cổ hùng nói, nàng biết ở tiền tuyến đánh giặc có bao nhiêu vất vả. Hiện tại hai bên quân đội đều ở đối kháng, xem ai có thể ngao đến cuối cùng. Hiện tại hai bên lương thảo không sai biệt lắm, nhưng Tề Nguyệt Quốc ở chống lệnh quần áo thượng, điểm này yếu lược thắng với Hạ Nguyệt. Hạ Nguyệt quân doanh, đại gia không phải ăn mặc năm trước áo cũ vật chính là ăn mặc đơn bạc quần áo, điểm này là bọn họ hoàn cảnh xấu. Nhưng ở binh khí thượng, lại là thắng với Tề Nguyệt Quốc. Nếu hiện tại có thể ở quần áo thượng làm ra đền bù, vậy không cần sợ ở ngày mùa đông. Tề Nguyệt quốc sẽ tiến hành đánh lén. Thậm chí Hạo Nguyệt còn có thể nghĩ biện pháp, đem Tề Nguyệt binh đuổi ra mười dặm ở ngoài. Phần 153 Cố Minh Hiên thật sâu nhìn Tô Lê liếc mắt một cái, nói, ta trước đi ra ngoài, ngươi tại đây hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Lê hơi hơi gật đầu, ở lo lắng tiểu hùng hùng đồng thời, lại lo lắng xa ở tiền Viên tướng công. Nghĩ đến hài tử, suy nghĩ đến cầu hùng, Tô Lê nhịn không được lại lần nữa lưu lại nước mắt, Qua đại khái một canh giờ, tô lê ở tiểu hùng hùng hạ sốt chính mình, chính mình cả người cũng mơ màng sắp ngủ. Lúc này tiểu mầm đi đến, nghe được tiếng vang, kinh động nàng, phu nhân, nếu không ngươi trước ngủ một lát. Không được, tiểu mầm, này ma côn sự tình, thế nào, có sao? Nhìn đến tiểu mầm trống không tay, sớm đã đoán được, nhưng tô lê vẫn là không muốn đi tin tưởng. Tiểu mầm nghe được lời này, hồng hốc mắt, túi đầu, phu nhân. Này trấn trên sở hưu ý đi ở dược phô đều không có. Những cái đó đại phu còn trái lại hỏi ta, nói nếu có lời nói, nhất định phải nói cho bọn họ. Tô lê nhẹ nhàng vỗ chán, nàng không nghĩ tới một cái phiên thạch liệu lá cây đều như vậy khó. Chẳng lẽ cái này địa phương không thích hợp loại cái này sao? Nếu như không có, kia nho nhỏ hừng hực tìm làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ đối tiểu mầm nói, tiểu mầm, ngươi đi trấn trên giúp ta nhìn xem có hay không sơn cha. Không biết trở về, ta hữu dụng. Sơn cha trừ bỏ tiêu hóa ở ngoài, còn hơi mang một ít ngăn tả tác dụng, tuy rằng hiệu quả không lớn. Dùng cái này ngao thành thủy, làm tiểu hùng hùng uống xong đi, có lẽ sẽ có điểm chỗ tốt. Là, phu nhân. Không biết muốn nhiều ít, chúng ta cục cưng trong phòng liền có, chúng ta qua đi lấy liền thành. Tiểu mầm nghĩ đến vừa rồi nhìn đến cục cưng phòng xếp hàng tình huống, tưởng cùng tô lê nói. Nhưng nhìn đến nàng toàn thân tâm đều ở hải tử trên người, liền chưa nói thêm cái gì. Trước lấy nửa cân lại đây thử xem đi. Tiểu mầm ngươi đem xe ngựa giá lại đây, trong chốc lát tiểu hùng hùng hảo điểm, chúng ta trực tiếp về nhà đi. Tô lê nhìn an tĩnh còn có một chút sốt nhẹ tiểu hùng hùng, quyết định vẫn là mang về nhà đi. Là, phu nhân, nhìn đến chính mình cũng hỗ trợ đưa tới lớn như vậy tiểu tiểu thư hiện tại như thế khó chịu, tiểu mầm trong lòng cũng sốt ruột không thôi. Tiểu tiểu thư cùng tiểu thiếu ra là xong bào thai. Nếu tiểu tiểu thư có chuyện gì, nhưng tiểu thiếu ra phòng trừng cũng sẽ kia cái gì. Đến lúc đó phu nhân khẳng định sẽ chịu không nổi, nhất định sẽ hỏng mất. Cục cưng trong phòng, hoa lê tẩu tử cùng lưu vi vội con quay chuyển, các nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, đột nhiên, cửa hàng đồ vật sẽ như vậy bán chạy. Liên ở ngày hôm qua, một ngày quận cũ ẽ, kia khách nhân liền 10 cái ngón tay đều có thể số lại đây. Hôm nay lại trong dây lát bên ngoài người, ở xếp hàng. Tiến vào người, không có không mua đồ vật, chẳng sợ hoa cái mấy văn tiền uống một chén trà đều có. Tình huống này thật sự là quá mức với kỳ quái, hôm nay đến bây giờ đều giờ thân, bên ngoài đội ngũ còn bài rất dài. Nhiều như vậy khách nhân, trừ bỏ khai trương đầu một ngày, rốt cuộc chưa từng thấy. Mấu chốt là hiện tại thời tiết lánh, như thế nào có như vậy nhiều người xếp hàng mua liền đi đâu. Lưu Vi giờ phút này hận không thể chính mình dài quá 16 đôi tay tới bận rộn. Hôm nay mang lại đây bánh kem, trà sữa sớm đã bán hết. Giờ phút này ở làm nói, yêu cầu chờ tốt nhất lớn lên thời gian. Đến nỗi quyết định hiện làm, còn chưa đủ bán. Cô tiểu thư, chúng ta bên này sơn cha cho ta tới nửa cân đi. Cũng may trong tiệm đồ vật, trừ bỏ đường linh tinh yêu cầu hoa bạc bán ở ngoài, trứng gà, sữa bỏ chờ đồ vật đều không có tiêu tiền. Như vậy một ngày xuống dưới lợi nhuận tương đối so cao. Tiểu mầm A, trên mặt đất chính ngươi đi lấy một ít đi, ta không có thời gian. lưu vi mang theo tô lê cấp yêu cầu khẩu trang, trong chốc lát nhìn xem nồi hấp, trong chốc lát đôi tay điều trứng gà, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Cô tiểu thư yêu cầu hỗ trợ sao? Tiểu mầm nghĩ tiểu tiểu thư hiện tại còn không có hạ sốt cũng không nên ra tới, nếu không chờ chính mình hỗ trợ một chút, ở qua đi cũng thành. Hảo A, Tiểu mầm ngươi trước giúp ta làm hạ bánh hoa quế, còn có trà sữa. Ta đang ở làm bánh kem, còn phải đem này không xong lấy ra tới cho bọn hắn mang sang đi. Lưu Vi nhìn đến tiểu mầm lại đây giúp chính mình, tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô tiểu thư, ta chỉ có thể hỗ trợ một chút. Phu nhân cùng tiểu tiểu thư còn đang đợi ta. Tiểu mầm nói lời này thời điểm đã lưu loát giặt sạch tay, mặc vào tạp dề cùng mang lên khẩu trang. Thành, ngươi có thể giúp ta. Ta đã vô cùng cảm kích. Chỉ là hôm nay không biết vì sao, đột nhiên người trở nên như vậy nhiều, có chút thích hứng bất quá tới. Mang đến đồ vật cũng còn chưa đủ bán, trà sữa đều không có, hiện tại liền dư lại cây kim ngân trà. Ân, ta hôm nay quay lại vội vội vàng vàng, cũng không chú ý tới này đó, trong chốc lát nhìn xem sao lại thế này đi. Cô tiểu thư, ngươi hôm nay nếu mệnh liền ở tại bên này, đừng đi trở về. Buổi tối ta cùng phu nhân nói một chút, ngày mai lại đây hỗ trợ, sữa bỏ gì đó ta mang lại đây là được. Tiểu mâm nhìn mặt mày có chút mệt mỏi lưu vi, chấm tư một chút nói. Không được, ta còn là trở về đi. Ta một chưa suất các nữ tử, không trở về nhà cũng kỳ cục. Lại nói chỉ là làm điểm tâm thôi, này cũng không phải nhiều mệt sống. Lại mệt cũng, cũng không có ngày mùa thời điểm mệt, khi đó đều có thể đủ căng lại đây, huống chi là này đó. Lưu Vi nhẹ nhàng cười, tỏ vẻ chính mình không có như vậy làm ra vẻ. Lê Hoa thôn hôm nay đặc biệt náo nhiệt, thường thường có người tới hỏi tô Lê ra ở đâu. Làm cho đông đảo thôn dân không hiểu ra sao, thẳng đến sau lại không ngừng có người hỏi bọn hắn, một năm hỗ trợ loại lương thực, bạc là nhiều ít, đều có này đó đổ vật dừa không đáng tin cậy khi, mới đều phản ứng lại đây. Vài cá nhân ra tụ ở bên nhau, thương lượng đi lên. các ngươi nói những người đó có phải hay không đỏ mắt phu nhân cho chúng ta như vậy cao giá cả hôn ta nhóm làm việc cho nên đỏ mắt nghĩ đến phân một ly canh ta xem cũng là vô luận như thế nào phu nhân làm chúng ta làm sự tình cùng năm rồi chính mình làm cũng không thái độ khác nhau hiện giờ không chỉ có bảo đảm bạc còn có thức ăn chuyện như vậy khẳng định là bị người truyền ra đi những người đó đỏ mắt liền tới rồi kia chúng ta muốn hay không nói cho bọn họ Nếu nói cho bọn họ nói, kia năm sau nếu là phu nhân không thỉnh chúng ta nói, làm sao bây giờ? Ta cảm thấy sẽ không. Đây là chúng ta hà hoa thôn mà, phu nhân khẳng định sẽ ưu tiên suy xét đến chúng ta, cho nên nói cho một chút cũng không có việc gì. Không chuẩn còn có chuyện khác đâu. Nói cho các ngươi, ta chính là nghe nói, phu nhân trừ bỏ chúng ta này đó mà ở ngoài, toàn bộ Lăng Tiêu thành còn có hơn 800 mẫu đất đâu. Hoa, thiệt hay giả? Như vậy nhiều mà, kia chẳng phải là phát đạt. Có người không thể tưởng tượng mở to hai mắt. Người sai rồi, ta cũng là đi ngang qua lưu minh nhà bọn họ thời điểm, nghe được. Phu nhân không phải cấp hán đông quân doanh tặng như vậy nhiều lương thực sao? Kia thái thú nhìn chúng phu nhân, đồng thời cũng cảm kích. Cho nên đem như vậy nhiều đồng ruộng cho phu nhân, nhưng yêu cầu phu nhân mỗi năm cấp quân doanh nhiều ít lương thực. Nga, như vậy a kia nói như vậy, bọn họ tới hỏi. Liền nói cho bọn họ hảo. Hà hoa thôn người thái độ liền thay đổi, đối với tiến đến hỏi, liền biết đều bị đáp. Lê hoa thôn người ở biết đáp án sau, biết vậy chẳng làm. Đặc biệt là ở buổi sáng giữa trưa đầu có người đi hỏi, chứng thực kia thổ địa là tô lê lúc sau, hối ruột đều thanh. Vội vang đuổi tới hà hoa thôn tới, muốn cầu được nàng thông cảm. Bất quá ở kia phía trước, còn đều riêng hỏi một chút hà hoa thôn thôn dân. Về một năm đãi ngộ thế nào lúc sau, càng là muốn đâm tưởng. Tô Hảo sớm tại buổi sáng trở về lúc sau, đã bị Tô Lê báo cho, hôm nay tới thôn dân giống nhau huyền cự, không chuẩn nên tiến ra môn lúc sau. Hắn cả người liền dứt khoát đứng ở cửa nhà, tỉnh mới vừa trở lại phòng trong, mông đều còn không có làm nhiệt, lại muốn ra tới. Tô Hảo, ngươi cũng là chúng ta Lê Hoa Thôn, ngươi liền giúp giúp đội, nói cái lời hay đi, là chúng ta đôi mắt không hảo xử. Mới đem nàng cấp đắc tội. Làm ơn ngươi, nhất định phải hảo hảo hỗ trợ nói cái lời nói. Tô lê, là chúng ta sai rồi, cầu xin ngươi cho chúng ta một lần cơ hội đi. Nếu ngươi không đem thổ địa thuê cho chúng ta hoặc là làm chúng ta hỗ trợ làm việc, chúng ta cả nhà đều phải chết đói. Cầu ngươi, tô hảo, ngươi làm tô lê ra tới thấy một chút chúng ta đi. Mọi người đều là một cái trong thôn người, không cần như vậy tuyệt, mọi việc lưu con đường đi. Đối với đủ loại thanh âm, Tô hào coi như không nghe được, chỉ có lạnh lùng hai câu lời nói, cơ hội, ta tiểu nội đã cho, là các ngươi không quý trọng. Không phải ta Tô Hảo nhẫn tâm, là tiểu nội thật sự không ở nhà, các ngươi lại kêu cũng vô dụng. Các vị mời trở về đi. Cùng loại với như vậy đáp án, Tô hào không biết chính mình nói bao nhiêu lần, Thủy cũng không biết uống lên nhiều ít ly. A Thanh đang ở hai đầu bận rộn, về nhà lấy đồ vật thời điểm. Nhìn đến cửa nhà như vậy thật tốt như là lê hoa thôn thôn dân, tức khắc biểu môi, tưởng tượng đều biết là chuyện như thế nào. Lúc trước phu nhân giúp tô lưu thị giúp tăng sự thời điểm, đã sớm kiến thức quá bọn họ sắc mặt, một đám, ngu muội vô tri Thật không biết, phu nhân vì sao còn muốn thỉnh bọn họ làm việc, có ý tứ gì, dứt khoát làm cho bọn họ đói chết tính. Dù sao mà là chính mình ra, ái như thế nào làm, đều cùng bọn họ không có quan hệ. Nha, chính là cái này tiểu tử, phía trước ở lê hoa thôn thời điểm, nhìn đến hắn đi theo tô lê phía sau. Tiểu tử, ngươi giúp đỡ, ở tô lê trước mặt giúp chúng ta nói rất đúng lời nói đi. Đúng vậy, vị này đại ca, làm ơn ngươi. A thanh tử những người này chung tránh thoát, quay đầu, đối với bọn họ nói, nghĩ đến phu nhân đã đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi chính mình không quý trọng. Các vị mời trở về đi, các ngươi yêu cầu. Phu nhân sẽ không ở tiếp thu. Không phải các ngươi tưởng loại liền loại, không loại liền không loại vấn đề. Nay đồng ruộng ở nhà ta phu nhân trên tay, nàng muốn như thế nào, cùng với các ngươi không quan hệ. Nếu các ngươi là thiệt tình thực lòng nói, liền lấy ra các ngươi thành ý tới. Các ngươi như bây giờ, ta thật sự nhìn không ra nửa điểm thành ý tới. Mọi người nghe được á thanh dứt lời, xoay người liền đi. Đang ngẫm lại chính mình, cũng không cảm thấy chính mình có cái gì sai. Nhìn đến A Thanh không hỗ trợ, tô hào chu cửa, hà hoa thôn người lại ở kia nhìn, tức khắc có sở sở cái mũi. Ở người khác địa bàn thượng, bọn họ cũng không thể thế nào. Chỉ là vừa đến năm sau, một đám nóng vội như hỏa, biết vậy chẳng làm. Nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi về trước, nhìn xem muốn thế nào mới có thể làm tô lê đáp ứng. Hiện tại bọn họ tưởng không phải thuê đồng ruộng vấn đề, mà là muốn thế nào. mới có thể đủ làm Tô Lê đồng ý làm cho bọn họ hỗ trợ loại Lê Hoa Thôn đồng ruộng. Mà đợi ngộ có thể cùng Hà Hoa Thôn người giống nhau, chỉ là nghe được bọn họ nói, cũng đã đỏ mắt. Càng đừng nói nhìn Hà Hoa Thôn người, đang xem xem chính mình bộ dáng, có bao nhiêu chua sót. Thôn trưởng mắng đối với, bọn họ đều là ngu xuẩn, vì sao vẫn luôn vẫn duy trì phía trước đối Tô Lê xa lánh tâm thái. Nay một đêm, Hà Hoa Thôn trở về người, trừ bỏ vương lâm thị. Người khác đều ngủ không được, bao gồm Hoàng Xuân Huy. Nhìn đến thôn dân đủ rũ cục đôi bộ dáng, liền biết tô lê sẽ không dễ dàng tha thứ. Bất quá hắn cũng không tính toán hỗ trợ, này đó ngu xuẩn người, là nên hảo hảo giáo huấn một đốn. Không nói đến cái này, liền tiểu mầm bận rộn một đoạn thời gian, lúc này mới phản ứng lại đây sắc trời đều sắp đen. Bên ngoài xếp hàng người, đã vì không nhiều, trong tiệm làm lượng, cũng đủ bán. Tức khác tập dề. khẩu trang chờ đồ vật một thoát đối với lưu vi nói cô tiểu thư cùng nhau trở về sao dù sao đồ vật cũng đều làm tốt làm hoa lê tẩu tử chính mình bận rộn một lát đi dù sao nàng hiện tại ở tại này cô tiểu thư nếu là trở về nói đi theo cùng nhau đi hôm nay sắc đều đen ta phải chạy nhanh đi tiếp phu nhân cùng tiểu tiểu thư tiểu ngầm nói xong nhìn đến lưu vi sau khi gật đầu kinh vội vàng hướng hậu viện chạy tới lái xe xe ngựa ở cửa tiệm Chờ Lưu Vi cùng nhau lên xe, hương Cố Minh Hiên biệt viện phương hướng mà đi. Tô Lê đang đợi tiểu mầm thời điểm, hôn hôn trầm chầm, chầm cũng đi theo mị trong chốc lát. Đãi mở to mắt thời điểm, nhìn đến Cố Minh Hiên ra hỏa này, không biết khi nào ngồi ở trước mắt, cứ như vậy thẳng lăng lăng nhìn chính mình. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, không thấy quá nữ nhân ngủ sao? Tô Lê một bộ phòng bị thái độ, đối với Cố Minh Hiên nói, là không thấy quá ngươi như vậy xinh đẹp nữ nhân. Ngủ quá rác, nhìn tô lê ngủ nhan, cố Minh Hiên biết chính mình hành vi là không đúng, nghề hà luôn là nhịn không được, liền đem ánh mắt đặt ở nàng trên người. Phần 154 Nàng là có cái gì phiền lòng sự sao, vì sao liền ngủ đều co chặt mày? Là vì cái này tiểu ra hỏa sao? Nhìn nằm ở bên người nàng, hơi hơi trợn tròn mắt, lớn lên cùng nàng cực kỳ giống nhau tiểu nãi hoa. Cố Minh Hiên nhịn không được đối này kia hài tử, nếp miệng cười. Nha nha tiểu hùng hùng rỗi tay muốn trước mắt nam nhân ôm, người hà hắn dường như xem không hiểu giống nhau, đối chính mình vẫn luôn ngây ngô cười. Thoáng chốc tiểu hùng hùng cũng không có hứng thú, người nam nhân này hả buồn, cũng đều không hiểu chính mình. Tô lê hơi hơi nhịu như mày, hôm nay cảm ơn ngươi, ta phải đi về. Dứt lời, dùng thảm mỏng đem tiểu hùng hùng ôm chặt, hướng ngoài cửa đi đến. Nay tiểu mầm rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đến bây giờ cũng chưa trở về. Nhìn hôm nay sắc, Làm không tốt, ngày mai liền sẽ tuyết rơi. Ai, thiên lòng sự như thế nào như vậy nhiều. Nghĩ đến trong lòng ngực cái kia ngụy đại phu khai cấp tiểu hùng hùng dựng đơn, tô lê đầu có lớn. Bạc, bạc, cái gì đều phải bạc. Tiểu hùng hùng muốn bạc, trong nhà chi tiêu muốn, những cái đó giúp chính mình làm việc người muốn, ngay cả năm sau yêu cầu khởi công lê hoa thôn cũng muốn. Còn có kia 800 mẫu đất, chờ đầu xuân, còn phải ở các địa phương phái một người đi quản lý. Chính là hiện tại nhân thủ căn bản là không đủ, phái đi người, cần thiết đến là chính mình tín nhiệm mới được. Tại đây cơm nước xong, lại trở về đi. Cố Minh Hiên không nghĩ tới đều cái này điểm, Tô Lê còn muốn trở về, trong lòng có chút mất mát. Không được, trong nhà còn có một cái hài tử, yêu cầu ta. Ta vô dụng kia thời gian rỗi tại đây lãng phí. Tô Lê nói chuyện một chút cũng không khách khí, mặc kệ này Cố Minh Hiên rốt cuộc có thể hay không sinh khí. Tô Lê dứt lời, tiểu mầm thanh em đi theo truyền tiến bảo, phu nhân, ta tới đón ngươi về nhà. Thiếp ta người tới, sự tình hôm nay thực cảm ơn Cố cô Công Tử. Về sau Cố cô Công Tử đi chúng ta đồ ngọt phòng tiêu phí, giống nhau giảm giá 20. Tô Lên nói xong hướng về phía Cố Minh Hiên gật gật đầu, xoay người rời đi. Cố Minh Hiên nghĩ nghĩ, đi theo tiến lên, mỹ nhân, ngươi cùng ta không cần như thế khách khí. Có thể vì ngươi cống hiến sức lực. Là vinh hạnh của ta. Nếu không, ta phái người đưa các ngươi trở về đi. Ta cái này biệt viện, ngươi tưởng khi nào tới đều thành, Đêm này coi như chính mình ra đi. Không cần, ta có ra. Tô lê không nóng không lạnh trở về một tiếng. Đừng quên, cái này có nguy thúc, ngươi nếu là tới, tùy thời hoang nên. Nếu không, ta ngày mai đi tìm các ngươi chơi đi, dù sao tại đây cũng rảnh rỗi không có việc gì, ngươi sẽ không cự tuyệt đúng không? ta chỉ là tò mò ngươi một cái khác hài tử thôi nói vậy phi thường đáng yêu cố minh hiên nhất định phải biết rõ ràng trong lòng cái loại cảm giác này rốt cuộc là cái gì nếm thử trợt lóe mà qua lệnh người nắm lấy không nghĩ đến ngày mai đi nhà nàng nhìn xem nàng một cái khác hài tử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lúc trước cấp tư liệu nói là sinh một cái hài tử vẫn chưa nói là nam hay nữ hiện tại như thế nào biến thành hai cái đâu Tuy tiện ngươi tiểu mầm Chúng ta đi thôi. Vốn dĩ tô lê tưởng cự tuyệt, nhưng tưởng tượng đến tiểu hùng hùng, hôm nay là ít nhiều hắn, đảo cũng chưa nói cái gì. Chiều nay tiểu mầm đi lấy sơn cha, nửa ngày không sau khi trở về, nàng liền tìm cái nha hoàn, muốn sơn cha ngao thành canh, tiểu hùng hùng đi tả mới tốt một chút. cơm chiều trên bàn, tô lê hiểu biết sự tình hôm nay sau, nhịn không được cười nhạo một phen, đối tô hào nói, đại ca, ngày mai tiếp tục. Ta nhưng thật ra muốn nhìn bọn họ thành ý ở đâu, có phải hay không thật sự như bọn họ theo như lời. Ngày mai không có tới nhân ra, giống nhau từ bỏ. Nếu ba ngày đều kiên trì tới, quay đầu lại ký lục xuống dưới, những người này có thể dùng. Ân, hôm nay một đám tuy rằng nôn nóng, đảo cũng không cho là đúng, ta cũng tò mò, bọn họ có thể kiên trì mấy ngày. Đúng rồi tiểu hùng hùng không có việc gì đi. Còn có chút đi tả, ngăn không được. Đại phu cũng không có biện pháp. Muốn tìm được kia ma côn mới được, nhưng hiện tại rốt cuộc nơi nào mới có. Tô lê phiền muộn thở dài một tiếng. Lúc này tiểu văn không biết từ nơi nào trở về. Thở phi phò nói, phu nhân, ta hôm nay bận rộn một ngày cũng không quá quản hai chỉ cầu. Nhưng mới vừa đi uy cơm thời điểm, không tìm được bạch tiêm cùng hắc bối. Mới vừa ở trong thôn tìm một vòng, cũng chưa phát hiện bạch tiêm cùng hắc bối. Tô lê ngẩn ngơ. Hôm nay hôm nay đều vội hôn mê, giống như thật sự không thấy được kia hai chỉ cậu, trở về thời điểm cũng không có chúng nó nhiệt tình nên đón. Chúng nó như vậy thông minh, sẽ không có việc gì đi. Tẩu tử, người giúp ta nhìn hai đứa nhỏ, ta đi tìm xem xem. Tô lên ném xuống ăn giống nhau cơm, xoay người hướng ngoài cửa chạy tới, bạch tiêm hắc bối. Bạch tiêm hắc bối ở nơi nào, nhanh lên về nhà. Tô lê vây quanh thôn vòng một vòng. cũng không phát hiện có hai chỉ cẩu tiếng tê, ớ, tức khắc gấp đến đỏ mắt. Đây là tướng công để lại cho chính mình hai chỉ cẩu, dùng để bảo hộ chính mình. Hôm nay vội hôn mê, đều đã quên chúng nó. Này nếu là có cái bất chắc. Tô Lê căn bản không dám tưởng tượng đi xuống, hiện tại này hai chỉ cẩu, ở nàng trong lòng chính là người trong nhà. Chúng nó quan trọng trình độ, một chút đều không thua gì trong nhà bất luận cái gì một người. Tiểu Thúy không biết khi nào ra tới. nhìn đến tô lê thất hồn lạc phách ngồi xổm trên mặt đất đi qua đi ôm lấy nàng bà vai tiểu cô đường khóc Kia hai chỉ cầu hẳn là sẽ không có việc gì hôm nay tiểu nhục bao hê hê a a hạ kia bạch tiêm cùng hắc bối liền vào nhà sau đó lại kêu vài tiếng tiểu nhục bao ở hê hê a a hạ chúng nó liền đi rồi vốn dĩ ta không nghĩ nói này hai chỉ cầu cùng tiểu nhục bao phía trước giống như đang nói chuyện ở câu thông giao lưu giống nhau thật là quá kỳ quái, nhưng hiện tại chúng nó không trở về, ta cảm thấy vẫn là nói cho ngươi một chút. Nghe được Tiểu Thúy nói, Tô Lê ngẩng đầu, nàng trong mắt đột nhiên sáng một chút, thật sự. Ân, thiên chân vạn sắc. Tô Lê thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là Tiểu Nhục bao kêu kia hai chỉ cầu đi ra ngoài nói, kia hẳn là không gì đại sự. Nha nàng hai tử có thể cùng kia hai chỉ cầu giao lưu sự tình, nàng đã sớm biết. Trở về đi. Tô Lê rõ ràng lỏng một ngụm, xem ở tiểu thúy trong mắt, càng thêm nghi hoặc. Kỳ quái, quá kỳ quái. Chẳng lẽ kia hài tử thật đúng là có thể cùng cầu giao lưu không thành. Bạch bạch, nhanh lên trở về, trời đã tối rồi, chủ nhân khẳng định thực lo lắng. Hắc bối nhảy nhót điên một bên chạy, một bên thê Còn không đều là ngươi tham ăn, cắn hạ kia là cây đủ rồi, sắc trời cũng không còn sớm, cắn hai con mồi trở về thì tốt rồi. Ngươi thế nào cũng phải muốn ăn như vậy no, mới bằng lòng lại đi cắn. Hiện tại thiên như vậy hắc, chủ nhân khẳng định đã trở lại. Nhìn không thấy chúng ta khẳng định sẽ lo lắng, đều tại ngươi. Hai chỉ cầu một bên chạy, một bên thấp ô, vừa đến lê hoa thôn trên đường, khiến cho cầu đại phúc thấy. Kia không phải cầu hùng già hai chỉ cầu sao. Nếu ta trói tới nói, kia uy hiếp một chút tô lê, kia nàng khẳng định sẽ nghe ta nói đi. Nàng không phải vẫn luôn đối kia hai chỉ cầu hào sao. Cầu đại phúc lầm nhầm lầm nhầm xong, xoay người tưởng hướng phòng trong lấy dây thường khi, này trước mắt còn nơi nào có kia hai chỉ cầu bóng dáng. Đại hai chỉ cầu khi trở về, đã là giờ tuất. Tiểu văn ở ngoài cửa nghe được hai chỉ cầu tiếng kêu, trong lòng vui vẻ, chờ chúng nó từ lỗ chó hát chui vào tới. Nê hà đợi nửa ngày cũng không nhìn thấy, đành phải mở cửa, phát hiện bọn họ ngồi sồn ngôi ở trước cửa. Bạch Tiêm cùng hắc bối nhìn đến môn mở ra, ngậm khởi chính mình con ngồi, lung lay vào cửa. Nhìn đến Tô Lê đi ra, đứng ở dưới mái hiên, liền lấy lòng giường như phe phẩy vui sướng cái đuôi chạy tới. Bỏ được đã trở lại. Tô Lê sụ mặt, nhìn đến này hai chỉ cẩu, trong lòng thực cảm động, nhưng vẫn là muốn bản một khuôn mặt. Nhìn đến trên mặt đất thỏ hoang cùng gà rừng, nàng liền biết là chuyện gì xảy ra. Bạch Tiêm, ngươi này trên cổ trong túi. Hôm nay chàng chính là cái gì? Tô lê duỗi tay bắt lấy nó trên cổ túi. Đương nhìn đến phía trên đều là cậu trào ấn khi, nhìn không được lắc đầu cười. Đương nhìn đến bên trong lá cây khi, có chút ngây người, run rẩy thanh âm, vẻ mặt không dám tin tưởng, hỏi, đây là các ngươi trích tới. Trả lời nàng là hai chỉ cậu gâu gâu tiếng tê Hảo, thực hảo, các ngươi đều thức ngoan. Hiện tại đi trước ăn cơm, ngoan. Tô Lê nhìn xuống muốn chạy xuống nước mắt, sờ sờ chúng nó chán thượng bao, trong lòng xuất hiện cảm động, cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. Có cái này là cây, tiểu hùng hùng đi tả không bao giờ dùng sợ. Có thể nói, tìm cái thời gian, làm cho bọn họ năm sau mùa xuân qua đi, đem kia thụ đảo trở về, loại đến vườn trái cây đi. Tiểu Nhục Bao nghe được ngoài cửa động tĩnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến ngày mai, lại trở nên mê mang. Mặc kệ thế nào. Ở quen sở hữu phía trước, có thể giúp muội muội cùng nương, vậy tận lực giúp đỡ đi." Tô Lê cầm ma côn hít sâu một hơi, xoay người vào phòng bếp. "Chỉ cần có cái này, kia tiểu Hùng Hùng liền sẽ không có việc gì." "Phu nhân, có thời gian sao? Có sự tình muốn cùng ngươi nói một chút." Tiểu Mầm nhìn Tô Lê, chính cầm đồ vật, một bộ vội vã bộ dáng. Ân, ta cấp tiểu Hùng Hùng nấu điểm đồ vật, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi, có chuyện gì nói thẳng chính là Tô Lê nói chuyện, đôi tay không quên đem bên trong không phải ma côn lá cây lấy ra tới. Này ma côn là cây bị bạch tiêm cùng hắc bối cầu móng vuốt chảo đông nước một chút, tây nước một chút. Có chút thậm chí đều thấy không rõ nguyên dạng, cũng may Tô Lê hiện đại thời điểm thích gan phan thạch liệu, đối với cái này vẫn là rất quen thuộc, nếu không thật đúng là phân không rõ ràng lắm. Tiểu mầm nhìn đến Tô Lê động tác, đi qua đi, quan sát hạ nàng động tác. Một lát sau, tiếp nhận nàng trong tay sống. Mở miệng nói, phu nhân, không biết hôm nay trấn trên dị thường ngươi có nhìn đến sao? Tô Lê nghe được lời này, đình chỉ quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tiểu mầm liếc mắt một cái, ngay sau đó hơi trầm tư hạ, nói, ngươi là nói kêu bài đến thật dài đội ngũ sao? Làm sao vậy, có phải hay không lại có chuyện gì đã xảy ra? Trong ấn tượng, hôm nay giống như trấn trên không thể hiểu được thật dài đội ngũ, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. những người đó xếp hàng làm cái gì tới. Tiểu mầm liền biết phu nhân hôm nay cấp điên rồi, căn bản là không có chú ý tới bên cạnh sự tình. Ngay sau đó nói, phu nhân, hôm nay kia chấn trên bài như vậy lớn lên đội ngũ, là đi chúng ta cục cưng phòng mua đồ vật. Nha, thật vậy chăng? Tô Lê Động tác sát kia giàn cương ở kia, vẻ mặt không dám tin tưởng. Sao có thể, ngày hôm qua còn nhỏ miêu ba lượng chỉ, hôm nay liền như vậy lớn lên đội ngũ? Đều không cần cẩn thận số, bước đầu phỏng chừng không phải ít với 5-60 người. Nay vẫn là phía trước xe ngựa trải qua thời điểm, mặt sau lại có bao nhiêu người xếp hàng, kia vẫn là cái không biết bao nhiêu. Thật sự, phu nhân ngươi không cần hoài nghi. Kia đội ngũ chính là đi chúng ta cục cưng các mua đồ vật, chiều nay ta không phải vãn qua đi tìm phu nhân ngươi sao. Đó là cô tiểu thư một người lo liệu không hết quá nhiều việc, ta liền đáp bắt tay. Phu nhân! Hôm nay trong tiệm đồ vật căn bản là không mua bán, không biết ngày mai chính là như thế nào một cái dạng. Cho nên ta tưởng cùng ngươi nói một chút, ngày mai ta đi chấn trên hỗ trợ một ngày, thuận tiện hỏi một câu là chuyện như thế nào, hôm nay ta cũng chưa thời gian hỏi rõ ràng. Tô Lê nghe thế, cũng gật gật đầu, đi thôi, nếu có cái gì dị trạng, tùy thời phái người trở về hội báo. Ngày mai ta ở nhà, nếu là nhân thủ không đủ, ta cùng tẩu tử nói một tiếng. các ngươi cùng đi hỗ trợ cũng thành. Phần 155 Đến nỗi sữa bỏ gì đó, ngày mai ngươi toàn bộ mang qua đi đi, tiểu hùng hùng cùng tiểu nhục bao ta ngày mai tự mình uy. Ngày mai 6 tháng, đây là mấu chốt thời kỳ, tô lê không nghĩ giả cho người khác tay. Nay liền giống vậy tiểu hải tử sinh ra tới uống đến đệ nhất khẩu lại giống nhau, giờ phút này tưởng tượng đến ngày mai, nàng liền có chút rồi dám, thực sợ hãi ngày mai đã đến. Liên tưởng một tháng thời điểm, Đột nhiên không có tiểu nhục bao thanh âm, lúc trước còn biệt lưu đã lâu. Nếu ngày mai vừa mở mắt ra, chính mình hài tử không quen biết chính mình, không biết có thể hay không đủ thừa nhận trụ. Nhưng ngày đó, nàng cũng không dám cùng trong nhà bất luận cái gì một người nói, nàng chính mình rõ ràng liền thành. Hảo, Khai, chờ lệnh một chút, tiểu mầm ngươi lại đây giúp ta vội, làm tiểu hùng hùng uống xong cái này ngủ. Hôm nay lăn lộn lâu như vậy, đến bây giờ còn đều mềm như bông. có chút tiêu chảy, May mắn có tiểu nhu bao, nhất định là hắn làm bạch tiêm cùng hắc bối đi trích, cũng ít nhiều bạch tiêm cùng hắc bối trích đến nhiều. Tuất đúng rồi phu nhân, bạch tiêm cùng hắc bối chảo trở về, đã cắn chết kia hai chỉ đồ vật, xử lý như thế nào? Là ngày mai cùng nhau nấu, vẫn là mặt khác yên hơn ra tới, trước phóng. Tiểu mầm trong lòng thẳng cảm thán, này hai chỉ cậu thật là thông minh, trong nhà đều không cần lo lắng không có thịt ăn. Ngày mai đều làm thịt đi, hôm nay lánh, hiện tại cũng hư không được. Ngày mai làm thịt, kia con thỏ liền thịt kho tàu, gà rừng một nửa hầm canh, một nửa thịt kho tàu khoai tây. Bất quá cũng không nóng nảy, như vậy thịt đồ ăn có chút nhiều. Tính, ngày mai ta chính mình tự mình xử lý đi. Ngày mai các ngươi đều không ở, làm thịt các ngươi cũng ăn không đến. Dứt khoát trước treo lên tới, chờ buổi tối làm, đại gia cùng nhau ăn cơm. Nói kia hai chỉ cẩu cùng giã vật, Tô Lê suy nghĩ bắt đầu phiêu xa. Nhớ tới chính mình cùng tướng công ở tại trên núi thời điểm, thường xuyên đều không phải đi bán thịt trở về ăn. Đều là bạch tiêm cùng hắc bối đi ra ngoài kiếm ăn thời điểm, nhân tiện trở về. Hiện tại ngẫm lại, thật sự hảo hoài niệm lúc trước nhật tử, ít nhất có tướng công bồi, chuyện gì đều có hàn khiêng. Phu nhân, phu nhân nho nhỏ kêu vài thanh, cũng chưa nhìn đến phu nhân có phản ứng. Liền biết nàng lại đang ngẩn người. Rồi tay nhẹ nhàng lắc lắc, nhìn đến nàng phản ứng lại đây mới nói, đã bắt đầu ôn, hiện tại cấp tiểu tiểu thư huy đi, nếu không lại một lát liền đến lạnh. tô lê xấu hổ gật gật đầu, đi thôi. Thật là mất mặt, này êm đẹp còn phát ngốc đi lên. Phu nhân, ta có thể hỏi một chút, cái này là thứ gì sao? Tiểu mầm có chút tò mò, này là cây miền nát, thêm chút muối trang đến trong chén, nấu khai. phải cho tiểu tiểu thư uống. Cái này chính là kia ma côn lá cây, là bạch tiêm cùng hắc móc treo trở về. Tô lê buồn không nghĩ nói, nhưng là tưởng tượng đến về sau còn muốn đem cái này phiên cây liễu cấp đào trở về loại, đến lúc đó khẳng định đều sẽ biết đến. Cùng với hiện tại gạt tiểu mầm, còn không bằng nói thẳng. Phu nhân, ta vẫn luôn cảm thấy nhà của chúng ta kia hai chỉ cầu thực thần. Bọn họ chẳng những sẽ săn thú trở về. còn chuyện xảy ra nói trước có hay không người trộm nhà chúng ta lúa. Hiện tại càng là đến không được, tự nhiên biết tiểu tiểu thư phải dùng cái này mà côn lá cây. Hôm nay nhất định là đã biết, chạy ra đi trích, mới như vậy vãn trở về. Phu nhân, ngươi nói chúng nó có thể hay không là thông thần. Nếu không chính là những cái đó thần tiên a cái gì che chở nhà chúng ta, cho nên mới tiểu mầm nói mặt sau, không dám nói đi xuống. Nàng cảm thấy chuyện như vậy, Vẫn là không thể nói thẳng ra tới. Nếu là nói ra thần tiên không cao hứng, vậy không hảo. Đừng nghĩ quá nhiều, đi thôi. Tô Lê cũng bất đắc dĩ, tổng không thể nói là nhà hắn tiểu bảo bối làm đi. Kia còn không bị những người này coi như quái vật. Hạng địa chủ thư nhà phòng. Lao ra, hôm nay lời đồn toàn bộ làm sáng tỏ, ngươi có thể yên tâm. Lưu Hoa tử cung kính trả lời. Từ bị hà hoa thôn người bẩm báo trong nha môn. Tức phụ cùng nương đương trưởng cho thấy thái độ lúc sau, lưu hoa tử lại ăn một đốn đau khổ, bất quá cuối cùng vẫn là bị hạng địa chủ thu ở bên người. Lần này lời đồn, đều là hắn đi truyền bá. Bởi vì nương cùng tức phụ cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, lưu hoa tử đem này so trướng ghi tạc tô lê trên đầu. Hắn hiện tại là có ra về không được, tuy nói ở hạng địa chủ trong nhà chủ cũng không tồi. Nhưng trung quy này đây một cái hạ nhân phương thức tồn tại. Ở chỗ này hắn thời thời khắc khắc đều yêu cầu cảnh giác. Vốn tưởng rằng phá hủy tô lê danh dự, làm bách hoa chấn mỗi người khinh bị nàng, nàng kia tân cửa hàng không sinh ý, từ đây xuống dốc Không thành nghĩ đến, còn không có mấy ngày công phu, cái này địa chủ liền phải hắn đi tìm người làm sáng tỏ. Cần thiết ở nhanh nhất thời gian nội, nếu không liền phải ăn không hết túi đi. Chơi biết, hắn trong lòng có bao nhiêu nghẹn quất, Nhưng không ra kể ra, hiện tại chỉ có thể nghe địa chủ nói. Chính mình mới có một vị trí nhỏ. Ân, hiện tại bên ngoài đều cái gì cái tình huống. Nghe được giải quyết lời đồn sự tình, hạng địa chủ nhàn nhạt không có gì quá lớn phản ứng. Hắn biết liền tính lời đồn càng diễn càng liệt, kỳ thật cũng không có gì. Nhiều lắm đến lúc đó hắn hoa chút bạc xong việc, kia phạm hạo kiệt cũng sẽ không lấy hắn thế nào. Nhưng hắn không nghĩ hoa những cái đó bạc, hoa đi ra ngoài bạc, khẳng định cuối cùng lại dừng ở tô lê trong túi. Đã bị nàng cầm đi như vậy nhiều điền cùng tiền, hắn sao có thể còn làm loại này chuyện ngu xuẩn. Muốn hắn tiền, môn đều không có. Lời đồn làm sáng tỏ, hiện tại là chính diện phản ứng. Đều là chúng ta tản mát ra đi ngạch lời đồn, này nguyên nhân chính là vì như thế, hôm nay bọn họ cục cưng phòng kia sinh ý hỏa bạo trình độ, chỉ sợ là chúng ta chấn trên từ trước tới nay, cái thứ nhất cửa hàng. Theo tiểu nhân ở vào dự tính, bọn họ hôm nay ít nhất đến kiếm cái ba lượng bạc. Nếu trường kỳ nói như vậy, một tháng kiếm cái một trăm lượng bạc, phỏng chừng không nói chơi. Đang lúc lưu hoa tử dương dương tự đắc thời điểm, một cái bàn tay đón đầu mà đến, dừng ở hắn chán thượng. Cùng với một cái hét lớn một tiếng vang lên, ngươi cái ngu xuẩn. Ta làm ngươi làm sáng tỏ lời đồn, không làm ngươi giúp nàng xúc tiến sinh ý ngươi nói, ngươi đều nói chút cái gì, vì sao nàng sinh ý sẽ biến hảo. Thật là ngu xuẩn, lúc trước liền không nên đem ngươi thu tại bên người. ngươi nếu là tự cấp ta làm ra loại này chuyện ngu xuẩn liền chớ có trách ta không khách khí hạng địa chủ bực bội hắn chỉ là muốn giải quyết vấn đề này làm sáng tỏ một chút cũng liền thôi cũng không phải là muốn giúp nàng tô lê xúc tiến sinh ý hắn tô lên nếu là cường đại lên cùng nàng có chống chọi kia hắn chẳng phải là tự tìm tử lộ hắn còn nghĩ tô lê bị chèn ép đi xuống quay đầu lại cùng đường là lúc chính mình hảo nhân cơ hội đưa ra yêu cầu đâu cái này đáng chết ngu xuẩn Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, lại là dắt hắn chân sau. Kia, lao ra, nếu không lại đi phát ra một chút lời đồn. Lưu hoa tử thốt ra lời này ra tới, chán lại ăn một cái. Ngu xuẩn, nói ngươi xuẩn, ngươi thật đúng là xuẩn. Kia phạm đại nhân cùng lam đại nhân đều nhìn, ngươi đây là muốn hại chết ta sao? Ngươi nếu là còn dám đi ra ngoài nói hiệu nói vượng, xem ta không đánh chết ngươi không? hắn cũng tưởng lại lần nữa đem tô lê kéo xuống tới a nhưng con mẹ nó này lam thái thú đều tiến vào đúc kết một chân nếu hắn hiện tại lại có cái gì động tác còn không được bị chính chết hiện tại lê hoa thôn thổ địa cắt nhường cấp tô lê chính là lam thái thú đối chính mình cảnh cáo nghĩ vậy nhịn không được oán hận mà nhìn thoáng qua ở bên cạnh vuốt đầu lưu hoa tử đối với tô lê tới nói đây là một cái không miên ban đêm lê hoa thôn người tới nói Đây là một cái gian nan ban đêm. Hạng địa chủ đây là một cái bực bội ban đêm, ngày này, hắn cuối cùng là đã biết cái gì kêu vác đá nện vào chân mình. Sáng sớm Tô Lê tỉnh lại chuyện thứ nhất, nhìn xem nhà mình Tiểu Bảo bối tỉnh lại không có. Tối hôm qua Tiểu Hùng hùng uống xong kia dược lúc sau, mặt sau chậm rãi hảo chút, tới rồi nửa đêm lại uy một lần, liền đình chỉ. Nghĩ đến hôm nay là bọn họ mãn 6 tháng, tức khắc đánh một cái cơ linh. Tiểu Hùng hùng Đã tỉnh. Nhìn đến bên cạnh người hài tử, tiểu hùng hùng tỉnh, tiểu nhục bao còn đang ngủ, tô lê tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn tiểu hùng hùng ngốc ngốc nhìn chính mình, tô lê trong lòng thực hụt hững Có loại bị chính mình nhi nữ quên, vứt bỏ cảm giác, tức khắc cảm thấy đặc biệt mất mát. Tiểu hùng hùng đã đói bụng không có. Tô lê ở giúp nàng phương tiện lúc sau, nhìn tinh thần rõ ràng so ngày hôm qua tốt tiểu nữ nhi, trong lòng kia khối đại thạch đầu, thật sự rơi xuống. đói. Tiểu hùng hùng không biết trước mắt người là ai, nhưng lại cảm giác hảo thân thiết, không tự chủ được muốn tới gần nàng. Trong đầu vang lên tiểu hùng hùng thanh âm, phối hợp miệng nàng thượng ế e -e a a, tô lê bế lên nàng hôn một cái, bắt đầu vén lên quần áo nuôi ấng. Không bao lâu vô vô uống no rồi, có chút đánh cách tiểu ra hỏa, vừa muốn buông khi, trên giường một cái khác tiểu ra hỏa, không biết khi nào đã tỉnh lại. Giờ phút này mở to tròn tròn mắt to, thẳng ngơ ngác nhìn tô lê, Tiểu nhục bao tỉnh. Ngươi chờ một chút, nương lập tức cho ngươi đoan cháo bột đi. Tô Lê hiện tại là dùng cháo bột đái thủy, thêm chút đường cấp tiểu nhục bao ăn. Đứa nhỏ này thân thể tương đối khỏe mạnh, trừ bỏ ngẫu nhiên uống sữa bò ở ngoài, trên cơ bản đều là ăn cháo bột. Bất quá may hắn cũng không cái ăn, tương đối hảo nuôi nấng. Mà Tô Lê nguyên bản tưởng giới tiểu hùng hùng lại, nhưng tưởng tượng đến thân thể của nàng không tốt. Uống sữa mẹ có thể gia tăng chống cự năng lực. Liền còn chưa tính Ngay thường ban ngày thời điểm Chỉ cần nàng ở nhà Đều tự mình nuôi nấng Không ở thời điểm Còn lại là cùng sữa bò Cháo bột còn không thích hợp nàng Tiểu nhục bao nghe được lời này Đầu hóc dạo qua một vòng Xác định không quen biết nàng Liền quay đầu không để ý tới Ở trên giường chính mình bỏ lên Kaka, ca Tiểu hùng hùng hướng về phía tiểu nhục bao Hê hê a a vươn đôi tay Muốn cùng hắn nói cái gì Tiểu nhục bao nghe được lời này xoay người ngẩng đầu hế hê a a trở về một câu tiểu hung hùng hùng ngẩng đầu nhìn tô lê duỗi tay bắt lấy nàng quần áo hế hê a a nói nương ca ca muốn si si tuy rằng nàng không biết nương là cái gì nhưng cảm giác nàng nói chính mình kêu nương Ngày, tô lê nghe được lời này vội vàng đem trên tay tiểu hùng hùng đặt ở trên giường bế lên tiểu nhục bao đi ra ngoài hóa ra tiểu gia hỏa này bỏ tới bỏ đi là ở tìm phương tiện địa phương sao Phu nhân, đã tỉnh. Cháo bột đã làm tốt, yêu cầu hiện tại liền đoan lại đây sao. Tiểu thảo sáng sớm liền cùng tiểu thúy cùng đi cục cưng phòng hỗ trợ. Hiện tại cái này điểm, trong nhà liền dư lại tô hảo, tiểu thảo cùng tô lê. Tiểu thảo, trong chốc lát người đem cơm cấp thái lao phu nhân đưa vào đi. Thuận tiện đi kêu tiểu văn cùng A Thanh trở về ăn bữa sáng, này cháo bột ngươi phần đỉnh lại đây cho ta. Tô lê bế lên phương tiện tốt tiểu nhục bao. Nắm thật chặt trên người hắn thảm mỏng, hướng phòng trong đi đến. Hôm nay do bắc càng quát càng liệt, thiên âm u, thuật nhìn không ra giữa trưa, liền sẽ tuyết rơi. Là, phu nhân. Tiểu thảo gật gật đầu, xoay người vào phòng bếp, đem cháo bột bưng tới. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy vừa rồi nhìn đến tiểu thiếu gia cùng ngày thường không giống nhau. Phía trước tiểu thiếu gia cho người ta cảm giác là túm túm, đối nhân ai ly không để ý tới, nhưng lại thực thông minh. Vừa mới phiết đến liếc mắt một cái, tiểu thiếu ra không có ngày xưa bộ dáng, hơn nữa thoạt nhìn, ngược lại có chút ngốc ngốc, đây là chuyện gì xảy ra. Tiểu nhục bao nhìn trước mắt sự vật, tổng cảm thấy hết thể đều hảo xa lạ. Nhưng vừa rồi ôm chính mình nữ nhân, trên người có một loại hấp dẫn hắn địa phương, này rốt cuộc là cái gì đâu. Kaka, ca. Tiểu hùng hùng nhìn đến tiểu nhục bao hế hê a a vài tiếng, tiểu nhục bao nhìn nàng một cái, mới ở trầm tư trung. trước mắt cái này cùng chính mình giống nhau đại vừa thấy chính là chính mình muội muội nàng trong lòng suy nghĩ cái gì chính mình đều có thể đủ cảm giác được tiểu nhục bao một mình trầm tư chung chuyển hắn đầu nhỏ nhìn tô lê đang xem xem chung quanh hết thể sự vật dường như như thế nào đều tưởng không ra dường như các ngươi hai cái nghe hảo các ngươi một cái kêu tiểu nhục bao một cái kêu tiểu hùng hùng ta là các ngươi mẹ ruột về sau nhất định phải ngoan ngoãn muốn nghe lời nói Muốn hiếu thuận cha mẹ, biết không? Nương biết, các ngươi có rất nhiều đồ vật đều đã quên, không quan hệ. Chờ hạ nương mang theo các ngươi đi ra ngoài dạo quanh, cùng các ngươi nói nói, đều là chút thứ gì, chúng ta ở tại nào? Các ngươi cần thiết phải nhanh một chút quen thuộc lên, không thể để cho người khác phát hiện các ngươi khác thường, biết không? Tô lê cũng mặc kệ bọn họ hay không nghe hiểu được, tức khác bùn bùn một trận nói. Mà hai cái tiểu nãi hoa còn lại là cái hiểu cái không gật gật đầu, nhìn tô lê, đều lộ ra vẻ mặt mê mang dạng. đại huy hảo hai đứa nhỏ lúc sau, tô lê lấy ra đã làm tốt xe đẩy tay, đem tiểu hùng hùng cùng tiểu nhục bao mặc tốt quấn chặt lúc sau, đẩy hướng ngoài cửa đi đến. Phần 156 Tiểu muội nhanh lên lại đây, ăn cơm. Tô hào nhìn đến tô lê mang theo hai đứa nhỏ, đẩy một cái có thể hoạt động kỳ quái đồ vật, vội vàng lại đây hỗ trợ. tiểu nhục bao chuyển động đầu trong mắt hiện lên nghĩ hoặc đang xem xem tô lê ở dò hỏi nàng người này là ai tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng ngồi xong cứu cứu tới cấp ngươi lái xe đừng lộn xộn a tô lê ở dặn dò đồng thời cũng ở báo cho bọn họ trước mắt người thân phận trên bàn cơm tiểu muội ngươi hôm nay ra cửa sao ta phỏng chừng lê hoa thôn người hôm nay khẳng định còn sẽ đến tô hào nghĩ đến ngày hôm qua lê hoa thôn người hành vi thường khẳng định nói Không ra đi, xem hôm nay khả năng sẽ hạ tuyết A Thanh, Tiểu Văn Các ngươi hai cái hôm nay Làm kia thôn dân tốc độ nhanh hơn một chút Nếu nhân thủ không đủ nói Liền nhiều hơn một ít người Hôm nay cần phải làm tốt Chúng ta đuổi tại đây tuyết rơi xuống phía trước hoàn thành Nếu không chờ bùn đất đều đông lạnh trụ sau Liền không dễ làm Là, Phu Nhân A Thanh cùng Tiểu Văn đều gật gật đầu Phu Nhân Này than đã thiêu tốt một chút, chỉ là không phải thực hảo. Khả năng ban không được, nhưng là đủ chúng ta hà hoa thôn người dùng. Sau đó, ta những cái đó về nhà tới, ngươi trước dùng dùng xem. Tiểu văn đã 11 tuổi nhiều, nay một năm tới, rõ ràng cảm giác cao không ít. Hảo, tiểu văn ngươi bận rộn về bận rộn, công khóa không thể rơi xuống. Trong chốc lát ăn cơm xong, vẫn là như cũ, trước tìm đại ca, làm xong công khóa lại nói. Đứa nhỏ này là cái nhân tài đáng bồi dưỡng, chờ bồi dưỡng lên, nhất định có thể trở thành trợ thủ đắc lực. Hảo! Tiểu văn gật gật đầu. Tô Lên như vậy nhất nhất điểm danh qua đi, hai cái tiểu nãi hoa đại khái đều đã biết trước mắt người là ai, chỉ là bọn hắn còn sẽ không nói. Nghe được nương nói như vậy, cũng đều đã biết, này đó đều là thân nhân. Gâu gâu gâu gâu bạch tiêm cùng hắc bối đã sớm biết được tiểu các chủ nhân, sẽ quên đồ vật. Phía trước nói ra sinh là lúc, sẽ quên hết thảy, Sau lại biết được ở nửa tuổi thời điểm, mới có thể quên quang hết thảy. Hôm nay vừa lúc là bọn họ nửa tuổi, hai chỉ chó má điên thí điên chạy tới. Đối với ngồi ở lắc lắc trong xe hai cái tiểu nại hoa, nhiệt tình phe phẩy cái đuôi. Tiểu hùng hùng cùng tiểu nhục bao nhìn đến hai chỉ cậu, một người bắt lấy một con cẩu cái đuôi hướng chính mình trên người xả. Bạch tiêm cùng hắc bối cũng không gọi. Tùy ý hai người đối với bọn họ chơi xấu Nhưng thật ra tiểu thảo hoảng sợ Bởi vì sợ hãi bạch tiêm cùng hắc bối cắn người Vội vàng lại đây kéo ra bọn họ tay Tiểu Hùng hùng cùng tiểu nhục bao không cam lòng bị kéo ra tay Tức khắc giấy rùa lên Tiểu nhục bao xem đang ở bất quá tiểu thảo Cấp đỏ mặt, nhìn tô lê nửa ngày nghẹn một hơi, chỉ vào tiểu thảo Nói câu, nương, hư Tiểu thảo sửng sốt, tô lê ngây người Đang ở ăn cơm tô hào đã quên gấp đồ ăn, tiểu văn cầm bánh nhẹ buông tay, bánh rớt đến trên bàn đều đã quên nhặt. A thanh chiếc đũa trực tiếp từ trong tay chạy xuống, rớt đến trên bàn, ở lăn xuống đến trên mặt đất. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không dám tin tưởng. Thằng đến tiểu nhục bao ở nhảy ra một cái hư tự, lúc này mới phản ứng lại đây. Thiên nột, đại ca, ta thật sự không thể tin được, tiểu nhục bao có thể nói. Tô lê hỉ cực mà khóc. nguyên bản lo lắng tiểu nhục bao bọn họ quên hết thệ tâm giờ phút này sớm bị hướng tan thành mây khói Mạn nhãn trang đều là tiểu nhục bao có thể nói sẽ tiêu nương thật tốt quá tiểu thiếu gia có thể nói ha ha ha ha ha a thanh điên rồi dường như đuổi ở tô lê phía trước xông lên trước ôm tiểu nhục bao xoay quanh ở tô lê khủ khụ thanh âm hạ lúc này mới không tình nguyện buông tiểu nhục bao nếu là chủ nhân biết tiểu thiếu gia có thể nói Nhất định sẽ thực vui vẻ. Tiểu nhục bao, tới, tự cấp nương nói một câu. Tô lê mãn tâm mãn nhãn đều là tiểu nhục bao. Người hà tiểu ra hỏa nhấp miệng, một chữ đều không nói. Phảng phất vừa rồi nói chuyện, không phải hắn. Ngoan, ngươi liền kêu câu nương thì tốt rồi. Tô lê không biết từ nơi nào lấy ra một cái trống bỏi bắt đầu lay động hống dụ hắn. Tiểu nhục bao đôi mắt theo tô lê trong tay trống bỏi, một trên một dưới rối tay muốn. Nề hà Tô Lê chính là không cho. Khi đôi mắt một bế, làm bộ nhìn không tới, cũng không cần. Tô Lê vừa thấy đến cái này tình huống, có chút buồn cười, ngược lại đem trong tay chống bỏi trực tiếp cấp đến Tiểu Hùng Hùng. Cái này Tiểu nha đầu đã sớm ở trong đầu kêu gạo, muốn chống bỏi. Bởi vì Tô Lê ở buông hải từ thời điểm, làm cho bọn họ mặt đối mặt ngồi. Lúc này Tiểu nhục bao mở to mắt, nhìn đến chống bỏi ở Tiểu Hùng Hùng trên tay. Lại bắt đầu đối với tiểu hùng hùng "Ê a a tiểu hùng hùng nhìn nhìn trên tay đồ vật, đang xem xem các ca, nghĩ nghị đưa qua đi cho hắn chơi. Nhìn đến hai đứa nhỏ, không vì cái này ấm mỹ tiểu hùng hùng cũng hào phóng, tô lê cùng tô hào đám người liếc nhau, đều cảm thấy thực vui mừng. Cơm nước xong, tô lê vừa định đi, liền nhận được một phong thơ. Nhìn đến cậu hùng nói tiểu nhục bao sự tình, tức khắc nhẹ nhàng cười, nhắc tới bút, trở về một phòng Đem hai đứa nhỏ trô đặc biệt nói ra. Nhân tiện lại đem phía trước họa tốt hải từ bức họa cùng nhau cấp truyền tin người, mang về. Tướng công bên kia lương thực vấn đề giải quyết, kia kế tiếp đều không phải cái gì vấn đề lớn. Đến nỗi bọn họ tác chiến sách lược, nàng đối những cái đó không phải thực minh bạch. Chỉ là đem chính mình phía trước có thể nghĩ đến, đều viết đi vào, chính bọn họ cân nhắc đi. Nàng không thực tế kinh nghiệm, nói lại nhiều, kia cũng là lý luận xuông. Nhìn đến tin nói Lưu Vượng biểu ca không có việc gì, Tô Lê chính mình mặc tốt quần áo, công đạo Tô hào một tiếng, đẩy Tiểu Hùng Hùng đi ra cửa. Nếu muốn mang này hai đứa nhỏ quen thuộc nơi này, kia cái thứ nhất đi địa phương, chính là đại cứu nhà bọn họ. a Lê, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đứa nhỏ này cũng thật là, phải có chuyện gì, trực tiếp cùng nhị mợ nói một tiếng chính là. Như vậy lánh thiên, ngươi còn mang theo bọn nhỏ ra tới. Này vạn nhất nếu là cảm lạnh làm sao bây giờ? Lưu triệu thị nhìn đến ngoài cửa chính là Tô Lê, liền đoán trách nói vài câu. Không lưng trực tiếp bế lên tiểu nhục bao nói, ai ra, chúng ta tiểu nhục bao lại trưởng thành. Tới nhị cứu mãi mãi hảo hảo ôm một cái, thật ngoan. Tô Lê đang muốn đẩy trên xe tiểu hùng hùng đi vào, nào biết bên kia đại cứu nương liền ra tới. Nhìn đến tình huống này, vội vàng bế lên tiểu hùng hùng, nói, đại cứu tiểu bà bối. Không, có việc gì đi. Ngày hôm qua chính là dọa hư đại cứu nãi nãi. A Lê, ngươi nhanh lên tiến vào. này bên ngoài lạnh đâu. Nhìn đến hai đứa nhỏ đều bị ôm đi, Tô Lê đành phải đẩy kia xe trống, vào sân. Hoa lan đang ở cấp trậu than thêm than, chuẩn bị thiêu cháy, làm nhà ở ấm áp điểm. Hồng liễu bưng một chén nước gấm ra tới, đối với Tô Lê nói, A Lê, hôm nay lãnh, ngươi như thế nào làm này hai đứa nhỏ ra tới. nay vạn nhất nếu là cảm lạnh nhưng như thế nào cho phải trong nhà nếu là có cái gì sự ngươi sai người lại đây nói một câu chính là chính là cũng không có nương dạng nay tiểu hùng hùng bảo bối mới tinh thần điểm ngươi liền mang theo nơi nơi đi lung tung không nói ta đại biểu tẩu nói ngươi nay tiểu hùng hùng thân thể yếu đuối hôm nay như vậy lãnh ngươi mang theo ra tới cực kỳ dễ dàng sinh bệnh ngươi cái này làm nương chẳng lẽ liền không đau lòng Tô lê bị mọi người ngươi một câu, ta một câu nói có chút xấu hổ, nàng xác thật không nghĩ tới cái này. Chỉ là nghĩ làm hai đứa nhỏ quen thuộc khởi nơi này nhân sự vật, liền cấp đã quên, tiểu hùng hùng thân thể rốt cuộc có bao nhiêu yếu đi. Ta biết sai rồi, đợi chút liền dẫn bọn hắn về nhà. Đúng rồi đại cứu nương, ta tới tìm các ngươi là muốn cùng các ngươi nói, lưu vượng biểu ca không có việc gì, làm ta và các ngươi nói một chút, tha các ngươi yên tâm, hắn thực hảo. Nghe được Tô Lê lời này, Hoa Lan dẫn đầu khóc lên, vẻ mặt không dám tin tưởng, lại lần nữa hướng Tô Lê xác nhận nói, thật sự không có việc gì. Hắn còn hảo hảo tồn tại sao? Lưu Tào Thị cũng nhẹ nhàng lau lau khỏe mắt, cười hoán trách Hoa Lan, nếu A Lê nói không có việc gì, vậy không có việc gì. Nghĩ đến là cầu hùng cho nàng viết thư, Lưu Vượng làm mang lời nhắn. Biểu tẩu, đại cứu nương các ngươi yên tâm đi, thật sự không có việc gì. Lưu vượng biểu ca hiện tại đã điểu tới rồi công nhân đốt lò bên này, hắn không ra tiền tuyến phát run, lại cho đại gia nấu cơm. Các ngươi liền đem tâm thả lại trong bụng đi thôi, nói không có việc gì, liền nhất định sẽ không có việc gì. Thật tốt quá, thật là ông trời phù hộ. Lưu triệu thị cái này hoàn toàn an tâm, nay trận nàng cùng lưu lượng đều đêm không thành ngủ, tưởng tượng đến lưu vượng khả năng không còn nữa, liền ấy náy hoảng. Hiện giờ có tô lê lời này, tâm hoàn toàn kiên định. Cho nên nghe được lời này sau, quy xuống tới, hướng tới cửa ngoại đã bái tam bái, trong miệng thẳng ồn ào ông trời phù hộ linh tinh nói. A Lê cảm ơn ngươi, nếu không phải biểu muội phu chiếu cố, nghĩ đến đại ca cũng điều bất quá đi làm công nhân đốt lò, thật sự quá cảm tạ. Hồng Liêu nói lời này, hốc mắt đều treo ướt ác. Trong khoảng thời gian này tới nay, tướng công ban ngày bận rộn, ban đêm còn thường xuyên ngủ đến một nửa tỉnh lại, nói mơ thấy đại ca đầy người là huyết. muốn hắn hỗ trợ tìm xem chiếu cố đại tẩu toàn gia linh tinh nói. Làm cho thành túc đều không thể miên, hiện giờ có này khẳng định lời nói, thật sự như á lê theo như lời, tâm thả lại trong bụng đi. Cầu đại phúc tối hôm qua không bắt được hai chỉ cầu, nghĩ đến năm sau sinh kế vấn đề, lại lần nữa ủ rũ cụt đuôi đến hướng hà hoa thôn tới. Cháu dâu, ngươi mở mở cửa, ta là đại bá a ngày hôm qua ta sai rồi, là ta mù mắt chó, ngươi liền hảo tâm mở mở cửa. Lại cho ta một lần cơ hội đi. Cách đó không xa cậu vương thị nhìn đến hải tử hắn đại bá gõ cửa cũng phản ứng, cũng vội vàng đi lên hỏi, đại bá, tình huống thế nào? Cậu đại phúc quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói, ngươi cũng thấy rồi, bọn họ không cho mở cửa, ai? Đại bá ngươi tránh ra, ta tới đây. Cậu vương thị lúc này hận không thể hung hăng phiên chính mình một cái tát, ngày hôm qua kia nói quá vẹn toàn. Nhưng ai có thể nghĩ đến kia thật là tô lê đồng ruộng. Nhưng không quan hệ, nàng cầu vương thị là ai a Ra mặt mặt mũi có thể đương cơm ăn sao? Hai tử hắn cha đi chiến trường hiện tại sống hay chết cũng không biết. Ít nhất ở nàng xác nhận phía trước, nhất định phải giữ gìn hảo cái này ra mới được. Cầu vương thị thị đôi tay tay háo một vãn, phanh phanh phanh go khởi muốn tới, tô lê, mở cửa. Chúng ta là trưởng bối của ngươi, là cậu hùng thúc bá hai nhà người. Ngươi không thể làm ra như vậy tuyệt tình sự tình ra tới. Ngươi nếu là không mở cửa, chính là đối chúng ta này đó trưởng bối bất kính, chúng ta có thể đi cáo ngươi. Như thế lặp lại ba bốn thứ, nàng tin tưởng này tô lê nhất định ở trong phòng, chỉ là không biết vì sao không cho mở cửa. Liên ở nàng các loại kêu gào là lúc, môn a e một tiếng mở ra. Cầu đại phúc cùng cầu vương thị liếc nhau, hai trong mắt sáng lời, nàng liền biết như vậy khẳng định sẽ có hiệu quả. Nay sáng sớm, khẳng định không có người nguyện ý bị như vậy phá cửa. Chỉ cần mở cửa, kia hết thẻ đều hảo thuyết. Các ngươi sáng sớm liền tới gõ cửa, không lạnh không mệt sao. Tô Hào mở cửa, bên người ngồi ở hai chỉ cầu, lạnh lùng nhìn trước mắt hai người. Như thế nào là ngươi, tô lê đâu? Đem nàng cho ta kêu ra tới. Cầu đại phúc hôm nay ăn một ngày đóng cửa mệnh, trong lòng liền đủ buồn bực. Cái này nhìn đến Tô Hào, thức khắc không có sắc mặt tốt. Ta nói Tô hào này tốt xấu cũng là ta chất nhi cậu hùng ra, chúng ta này làm thím cùng đại ba tới, cũng không biết muốn mời chúng ta đi vào ngồi ngồi xuống. ngươi ở cái này ra cũng coi như là khách nhân đi, chúng ta này làm ruột thị thúc ba tới, ngươi lại đem chúng ta che ở ngoài cửa, này không thể nào nói nổi đi. Cậu Vương Thị nhìn Tô hào ý ở cửa, kia hai chỉ cậu trực tiếp ngồi xuống kia, làm nàng tưởng tiến, lại muốn cố kỵ kia cậu, có thể hay không cắn được chính mình. Ngượng ngùng, tiểu mội không ở nhà, ta cũng không dám cho các ngươi tùy tiện vào tới. Các ngươi có nói cái gì chạy nhanh nói, ta hảo cho các ngươi truyền đạt. Này bên ngoài cũng quái lánh, ta còn phải về phòng đi. Tô hào nhìn đến này hai người cũng tức giận, trời biết cầu hùng ở thời điểm, khi đó bọn họ nhưng không thiếu ước hiếm hắn. Cầu hùng lười lúc ấy một người, lười đến so đo, nhưng hiện tại không giống nhau. Tiểu mội còn có hai đứa nhỏ, đối với như vậy thân thích. Có thể có xa lắm không, vẫn là ở cách xa một chút. Ngươi đều có thể tiến cái kia ra, dựa vào cái gì chúng ta không thể. Nếu bàn về khởi thân thích, chúng ta chính là cậu Hùng Trường Bối. Cái này ra tốt xấu cũng là họ cậu, cũng không phải là họ tô. Cậu Vương Thị Lanh chỉ nghĩ dậm chân, nhưng nhìn đến tô hảo, liền giận sôi máu. Tô Tú Tài, không biết tô Lê hay không ở nhà đâu. Làm phiền thông báo một chút, chúng ta là tới bồi tội. Hoàng mục giờ phút này hận không thể hung hăng phiên chính mình một cái tác. Ngày hôm qua chính là bởi vì hắn miệng, đem tô lê cùng tô hào đồng thời đều cấp đắc tội. Như thế rất tốt, năm sau sinh kế khả năng muốn không tin tức. Phần 157 Ta nhận thức ngươi sao? Tô hào chính là ghi hận ngày hôm qua này hoàng mục đều nói gì đó, nhìn đến hắn chỉ là lạnh lùng một phiết. Tú tài lao ra, ta biết sai rồi. Câu ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ tiểu nhân. Thuận tiện hỗ trợ thông báo một chút, liền nói tiểu nhân tiến đến nhận lỗi. Hoàng Mục nói, đi qua đi, niết này Tô Hào đôi tay, đem một cái đồ vật nhét vào trong tay của hắn. Tô Hào hơi hơi một kinh ngạc, đại hắn đẩy ra lúc sau, trực tiếp mở ra trong tay, thình lình nhìn đến phía trên có 5 cái tiền đồng. cầu Đại Phúc cùng cầu Vương Thị nhìn thoáng qua Hoàng Mục, có chút sửng sốt. Vì sao phía trước chính mình liền không nghĩ tới này vừa ra đâu? Này Tô Hào khó xử chính mình, còn không phải là nghĩ muốn bạc sao? Kia hạng địa chủ cửa nhà những cái đó hạ nhân, cái nào không phải như thế. Ngươi vẫn là lấy về đi thôi, ta Tô Hào không phải là người như vậy. Tô Hào nói xong đi qua đi, trực tiếp đem trong tay tiền đồng đưa trả cho Hoàng Mục. Hắn Tô Hào tuy rằng không có tiền, nhưng cũng không đến mức vì như vậy điểm bạc liền hỏng rồi tiểu muội đại sự. Nói nữa, cái này cũng không phải bạc vấn đề. Tiểu muội làm việc chính mình hỗ trợ chấn cửa ải, đây chính là qua loa không được. Nay quan hệ đến cũng không phải là bạc vấn đề, nếu hắn hoàng mục có thành ý, cũng đừng hành này đó thủ đoạn ra tới. Tô Lê còn chưa tới ra, xa xa mà nhìn đến cửa đã vây quanh không ít người. Tô Lê nhìn đến bên kia A thành cùng tiểu văn, một người khiêng một cây lầu gỗ, không biết muốn đi đâu. Trong đám người, có người thấy được tình huống, nghị nghĩ liền đi theo đi lên, vị này đại ca. Nhà các ngươi là ở vội cái gì sao, yêu cầu hỗ trợ sao, ta tới giúp ngươi đi. Những người khác nhìn đến có người qua đi hỗ trợ, cũng đều bắt đầu tốt năm tốt ba quá khứ. Hoa Ngục, cầu Vương Thị cùng cầu Đại Phúc tắc như cũ ở cửa cùng Tô Hảo tranh chấp chút cái gì. Các ngươi nếu là không có gì là, ta liền đóng cửa. Tô Hảo nói xong, trên chân hai chỉ cầu, trực tiếp đóng cửa lại. Tô Lê cùng Đại Cứu Nương Lưu tảo thị một người ôm một cái hài tử. Hoa lan còn lại là đẩy xe đẩy tay, ba người đứng ở từ đại phu ra dưới mái hiên, nhìn cách đó không xa ba người. Cầu đại phúc không cam lòng cứ như vậy, nghĩ nghĩ nói cái gì cũng không nói, hướng tới vừa rồi mọi người phương hướng mà đi. Cái kia thanh niên là tô lê gia người, kia hỗ trợ làm khẳng định cũng là tô lê gia sự tình. Chỉ cần chính mình giúp cái này vội, tô lê hoặc nhiều hoặc ít nhất định sẽ bán chút mặt mũi. Hắn biết, Hiện tại Tô Lê căn bản không đem bọn họ đặt ở thân thích vị trí, cũng càng không có đưa bọn họ coi như là nhà mình thân thích. kia người khác thế nào, chính mình đi theo làm, luôn là sẽ không sai. Nhìn đến kêu ba người đều là hướng một phương hướng mà đi, Tô Lê nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo bọn họ cũng không có làm chính mình quá thất vọng. Chỉ cần qua hôm nay, bọn họ ngày mai còn tới nói, vậy hết thể hảo thương lượng. Về đến nhà. cũng may tiểu hùng hùng cũng không có nóng lên tô lê lúc này mới bị lưu tảo thị miễn đi nhắc mãi tiểu hùng hùng cùng tiểu nhục bao một chút là mệt mỏi đánh áp đã bắt đầu có buồn ngủ tô lê làm lưu tảo thị hỗ trợ hứng ngủ chính mình còn lại là vào thư phòng đại ca này hôm nay vất vả ngươi. chuyện vừa rồi ta đều thấy còn hảo bọn họ cuối cùng đều đi a thanh kia cũng không có làm ta quá thất vọng rồi tô hào ngẩng đầu nhìn thoáng qua tô lê Nhàn nhạt gật gật đầu, trừ bỏ ngay từ đầu kia cẩu đại phúc cùng cẩu vương thị thái độ, sau lại cũng chậm rãi mềm xuống dưới. Chỉ là ta cảm thấy buồn cười chính là, cái kia hoàng mục cư nhiên nghị hối lộ với ta. Hoàng mục người kia, có chút lòng dạ hẹp hòi, bất quá chỉ cần không phải chơi xấu, đảo cũng không có gì. Lê hoa thôn thôn dân phổ biến tới nói vẫn là tương đối thành thật. Quay đầu lại chúng ta cùng hà hoa thôn giống nhau quản lý. Đến lúc đó có Hoàng Xuân Huy cái này làm thôn trường ở, hẳn là tương đối tới nói sẽ tốt một chút. Chỉ là tại đây năm trước khả năng không có biện pháp xử lý, bất quá năm nay tuyết hẳn là hạ tương đối mau Qua năm nay, sang năm đồng ruộng cũng nên sẽ tương đối hảo một chút. Ở đầu Xuân phía trước, như thế nào gọi người chuẩn bị cho tốt, hẳn là cũng không có gì vấn đề. Đúng rồi đại ca, kia 800 mẫu đất ở bất đồng địa phương, tổng phải có người đi quản lý. ngươi cảm thấy mấy người kia tương đối hảo. Đến lúc này khẳng định muốn làm ruộng hảo thủ, thứ hai, nhà này cũng có thể đủ đồng ý bọn họ rời xa, này đệ tam sao, khẳng định phải có quản lý năng lực. Này 800 mẫu đất cụ thể vị trí ta còn chưa có đi nhìn một cái, bên kia trừ bỏ nói có người hỗ trợ xử lý ở ngoài, khả năng một chỗ một cái quản lý người còn không được. Một chỗ đến an bài hai cái, trừ bỏ chúng ta bách hoa chấn, còn có bốn cái chấn, một chỗ hai cái. cũng muốn tám người. Đúng rồi đại ca, còn có chúng ta ở lăng tiêu thành cửa hàng tiền thuê, ta nhìn nhìn thời gian cũng mau tới rồi. ngươi xem là tiếp tục thuê vẫn là nói chúng ta lấy về đến chính mình dùng. Lăng tiêu thành bên kia phòng ở, còn chưa có đi chủ quá, hiện tại Hải tử cũng tiểu, cũng không thể mang đến mang đi. Bên kia ta còn nghĩ có người có thể đủ giúp ta nhìn, lưu tú hoa hiện tại thế nào. Nếu đại ca cảm thấy không thành vấn đề nói, Quay đầu lại liền hắn lưu tại bên người đi. Đại ca ngươi đi lăng tiêu thành giúp ta làm việc, bên kia phòng ở. Ngươi cũng trước ở ta biết đại ca còn tưởng khảo cử nhân. Năm sau 8 tháng liền phải dự thi, đại ca sớm một chút qua đi làm quen một chút. Cũng hảo tìm cái tương đối tốt thư viện đi vào, mặt khác ta còn có chuyện khác, yêu cầu đại ca hỗ trợ. Tô hảo có chút sướng sốt, nghe được tô lê nói lời này, lúc trước tưởng tô lê không cần chính mình, có chút sốt ruột. Nhưng nghe đến mặt sau, vẫn là có chút cảm động. Hắn là tưởng khảo cử nhân, mặc kệ có thể hay không khảo được với, ít nhất cũng muốn nếm thử một lần. Nhưng này đi lăng tiêu thành khảo thí, tiến vào thư viện, còn có chỗ ở, nơi trốn đều yêu cầu hoa bạc. Nhưng mà này đó tiểu muội đều giúp chính mình tính hảo, hắn có thể nào không cảm động. Đại ca sự tình không nóng nảy, chờ khai xuân lại nói. Đến nỗi kia cửa hàng, tiểu muội ngươi cảm thấy làm cái nào tương đối hảo. Hiện tại ngươi đỉnh đầu người trên, đều còn không có dạy dỗ hảo. Tiểu văn tuổi quá tiểu, lưu tú hoa kinh nghiệm không đủ. Tiểu mầm tuy rằng hảo, nhưng không biết chữ, thả mới 12 tuổi cũng không đủ. Đại cứu nhị cứu bọn họ đều già rồi, bất quá ngươi kia lưu xuyên biểu ca nhưng thật ra có thể phái đến địa phương khác đi quản lý. Lưu vi trấn trên đã đủ bận rộn, đến nỗi làm ruộng hảo thủ, kỳ thật hiện tại quản lý mấy cái đều không tồi, có thể hỏi một chút bọn họ. có nguyện ý hay không đi địa phương khác nhưng quản lý. Có thể nói, chúng ta có thể cấp thích hợp gia tăng tiền lương. Đến nỗi chúng ta lê hoa thôn này khối, có thể lại từ giữa lựa chọn một ít ra tới. Dù sao có đại cứu nhị cứu cùng á thanh bọn họ ở, đảo cũng không sợ. Nhưng đi địa phương khác, cần thiết muốn chính mình nhân tài hành. Tô Lê nghe được lời này gật gật đầu, nàng cũng minh bạch là cái này lý. Hiện tại trong tay có thể sử dụng được với, đáng tin cậy điểm. có chút thiếu. Mà nay năm thổ địa lập tức nhiều ra nhiều như vậy, có chút phản ứng không kịp. Phu nhân, tiểu tiểu thư cùng tiểu thiếu gia tỉnh. Ngoài cửa truyền đến tiểu thảo tiếng kêu. Đại ca, cái này ngươi cùng A Thanh còn có đại cứu nhóm, giúp ta tham khảo một chút, người này tuyển đến nhanh lên định ra tới mới được. Nay lập tức liền tháng 11, thực mau cũng liền ăn Tết, chờ thêm xong năm liền đầu xuân. Tô Lê thốt ra lời này xong, Nháy mắt cảm thán thời gian này quá đến thật nhanh. Lại vừa thấy chính mình bọn nhỏ đều đã 6 tháng lớn, liền tiểu nhục bao đều sẽ nói chuyện. Ân, ngươi đi đi. Tô hào gật gật đầu. Trở lại phòng trong tô lê nhìn đến tiểu hùng hùng toát miệng, đối với chính mình cười. Mà tiểu nhục bao còn lại là tiếp tục ngốc ngốc nhìn nàng một cái, không nói lời nào. Đương nhìn đến tô lê duỗi tay chuẩn bị bao tiểu hùng hùng thời điểm, rất là không căm lòng vương tay, nương, ôm. Thế thanh âm, Tô Lê trái tim nhỏ nhảy lên tiết tấu nhanh một chút. Đứa nhỏ này còn biết muốn cùng chính mình đoạt sủng ái. Tiểu thảo một chút là trải qua buổi sáng kích thích, lúc này không bao giờ kinh ngạc. Đẩy đẩy Tô Lê, nhẹ giọng nói, phu nhân, tiểu thiếu gia kêu ngươi ôm đâu, Tô Lê nhìn nhìn tiểu hùng hùng, ngược lại duỗi tay bế lên tiểu nhục bao ngồi ở trên ghế, làm nó đối mặt chính mình. Ta nói tiểu nhục bao, ngươi là cái tiểu nam tử hán. sao lại có thể cùng muội muội đoạt nương đâu lời nói là nói như vậy nhưng nhìn đến nàng trong mắt tràn đầy ý cười liền biết nàng trong lòng rất là thỏa mãn nói xong lời này túi đầu hôn hôn hăn cái chán tiểu hùng hùng nhìn đến hình ảnh này không vui từ nhỏ thảo trong lòng ngực dễ rủa muốn hướng tô lê phương hướng tới nghe được tiểu hùng hùng thanh âm tô lê nghĩ nghĩ tiểu mầm đều ôm đến trên giường đi ta cho bọn hắn đem chuyện xưa đi Dứt lời tự hành bế lên tiểu nhục bao, hướng trên giường đi đến. Ai, trước kia cho bọn hắn đem chuyện xưa, đều bạch nói. Nhìn bọn họ đối chính mình có chút quen thuộc, nhưng lại mang theo xa lạ ánh mắt, thật sự lệnh người hảo sinh khó chịu. Ban đêm tiểu mầm về đến nhà, cơm nước xong đi cùng tiểu thúy cùng nhau đến tô lê phòng tiến hành hội báo tình huống. Phu nhân, sự tình hôm nay đã đã điều tra xong. Hiện tại trấn trên không có về phu nhân ngươi bất luận cái gì lời đồn. Đến nỗi cục cưng phòng sinh ý đột nhiên biến hảo, là bởi vì có như vậy một cái lời đồn đái. Phu nhân ngươi sở dị như vậy Mỹ, là bởi vì ngươi trường kỳ ở ăn cục cưng phòng đồ vật, cho nên muốn muốn biến Mỹ, liền ăn nhiều một ít cục cưng phòng thực phẩm, là có thể đủ trở nên cùng phu nhân ngươi giống nhau Mỹ. Mặt khác còn có một cái là nói, tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư cực kỳ thông minh, cũng là vì ăn mấy thứ này. Nghe nói tiểu thiếu ra cùng tiểu tiểu thư chưa từng có nước tiểu qua giường, muốn phương tiện cũng sẽ tê đây đều là bởi vì ăn này đó đồ ngọt gì đó. Tóm lại có vài cái phiên bản, đều là cùng chúng ta cục cưng phòng có quan hệ. Mà mọi người nghe được lời này, liền đều lại đây mua. Hôm nay sinh ý cùng ngày hôm qua so sánh với tới, là từng có đều bị cập. Một phương diện là ăn ngon, về phương diện khác những cái đó lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng. Hôm nay chúng ta phòng bếp ba người đều bận rộn bất quá tới. Tiểu Thúy nhìn đến tiểu mầm nói xong, liền nói, Tiểu cô, ta cảm thấy chúng ta cửa hàng nếu sinh ý ở như thế hỏa bạo đi xuống nói, khả năng muốn ở trong phòng bếp cấp lưu vi thêm một người tay mới được. Không nói mặt khác, chỉ là năm trước này hai tháng thời gian, nói vậy sinh ý đều tra không đến nào đi. Tẩu tử cảm thấy tìm ai tương đối hảo đâu. Tiểu mầm cũng không có khả năng trường kỳ qua đi hỗ trợ. Trong khoảng thời gian này ta còn có chuyện muốn nàng hỗ trợ. Đúng rồi tẩu tử, ta có sự tình cùng ngươi thương lượng một chút, ngươi nhìn xem trước. Tô Lê nghĩ đến phía trước cùng đại ca nói sự tình, nếu đại ca bọn họ đến lúc đó đến lăng tiêu thành đi nói, đó là tốt nhất bất quá. Ân, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Tẩu tử, ta hôm nay cùng đại ca nói qua. Ta nghĩ đại ca không phải còn tưởng khảo khảo kia cử nhân sao. Ta ở Lăng Tiêu Thành cũng có phòng ở cùng mặt tiền cửa hàng. Nay mặt tiền cửa hàng thời gian cũng mau tới rồi, nếu nói đại ca đi khảo cử nhân nói, năm sau đầu xuân khẳng định muốn qua đi. Ta đây liền đem mặt tiền cửa hàng, ở cuối năm phía trước thu hồi tới, không ngoài thuê. Nay đại ca đi thư viện học tập, ngày thường tẩu tử ngươi khẳng định cũng không có gì hảo lo lắng sự tình. Ta nghĩ chúng ta mặt tiền cửa hàng lại khai một nhà cục cưng phòng. Đến lúc đó làm tẩu tử ngươi chiếu cố một vài. Đại ca cùng tẩu tử ngươi ăn mặc chi phí tính ta, một năm ta lại cho các ngươi tám lượng bạc, ngươi xem thế nào. Phần 158 Mặt khác, ta nghĩ đến năm nếu là thu hoạch hảo, ta còn tưởng khai ở lăng tiêu thành cũng khai một cái lương du phô, cái này đến lúc đó yêu cầu đại ca hỗ trợ quản lý. Ta hiện tại hai đứa nhỏ còn nhỏ, ta nghĩ chờ bọn nhỏ lớn một chút sau. Về sau mỗi hai tháng dẫn bọn hắn tìm xem các ngươi. Như vậy tẩu tử ngươi nếu là tưởng bọn họ, cũng có thể đủ xem tới được. Tô lê minh bạch, tiểu thúy hải tử đã không có sao. Hiện tại này hai đứa nhỏ kỳ thật chính là nàng cảm tình ký thác. Nếu cứ như vậy tùy tiện làm nàng qua đi, đến lúc đó nàng cũng sẽ có điều liên tiếp. Nhưng vì đại ca tiền đồ, nàng khẳng định cũng sẽ dối dám. Nàng tô lê làm như vậy, kỳ thật không ngoài là cùng Hoàng Văn Tuấn giống nhau. cho chính mình tương lai làm trưởng kỳ đầu nhập. Nếu là trước đây Tô Hảo, đừng nói làm hỗ trợ, đã sớm làm nàng một chân đá xa. Có thể không liên hệ, quả quyết là sẽ không liên hệ. Bất quá trải qua này mấy tháng ở chung, nhìn ra được tới này Tô Hảo là thật sự thay đổi. Có câu nói nói rất đúng, một người thế nào, ở dưới một mái hiên ở chung mới có thể biết. Một người ngày thường có thể trang, nhưng cũng không thể mỗi ngày trang, tưởng trang cũng trang không được. luôn là sẽ lộ ra dấu vết. Hiện tại trong khoảng thời gian này, tô hào biến hóa, đại gia là rõ như ban ngày. Đại cứu bọn họ một nhà, từ nguyên lai xa lánh, cho tới bây giờ tiếp thu, đều là có đạo lý. Nàng tô lên nếu muốn đem chính mình sự nghiệp mở rộng, nơi đó khẳng định phải có người xử lý. Người này ở lăng tiêu thành tốt nhất là có văn hóa, còn phải có nhất định địa vị. Ở cái này niên đại, tú tài ở một cái tỉnh thành, không tính cái gì. Nhưng nếu là cử nhân liền không giống nhau, không có người sẽ dám tùy tiện tìm nhất cử người phiền thoái. Chúng cử nhân, kỳ thật chính là một chân đã bước vào con đường làm quan. Mặc dù về sau khảo thi hội không chúng, kia cũng vẫn là có cơ hội đương huyện quan linh tinh. Đương nhiên, nếu tô hảo có thể khảo chung tốt nhất, thì không đậu nói, lang tiêu thành bên kia cũng có bọn họ vợ chồng hai có thể làm dựa vào. Về sau nàng muốn chậm rãi mở ra bên kia thị trường, cũng vẫn là có thể. Tiểu cô, như vậy có thể hay không không tốt lắm. Chúng ta hiện tại ăn mặc chi phí đã là dựa vào nhà ngươi. Nếu như đi lăng tiêu thành, này tướng công tiến thư viện gì đó, đều còn muốn dựa ngươi. Chúng ta đây hỗ trợ làm chút chuyện cũng là hẳn là, ngươi một năm lại cho chúng ta như vậy nhiều bạn, thực sự không thích hợp. Tiểu thúy cũng rất muốn tô hảo có thể tiếp tục hảo, có thể càng đi tới một bước. Này đối nhà bọn họ tới nói, không riêng gì một cái thiên đại sự tình. Càng có rất nhiều, một khi Tô Hảo thi đậu cử nhân, kia làm Tô Lê nhà mẹ đẻ, về sau nàng cũng sẽ có dựa vào. Đặc biệt là giống nàng hiện tại hiện giờ có được như vậy nhiều đồng ruộng, khó tránh khỏi sẽ trêu chọc đến một ít người. Mà luôn là sẽ có người đỏ mắt, đến lúc đó ngáng chân gì đó. nay không có gì không tốt, nhà của chúng ta về sau còn cần dùng đến đại ca đại tẩu các ngươi địa phương nhiều đi. Hôm nay ta đã cùng đại ca thương lượng qua, hắn ý tứ yêu cầu nhìn nhìn lại. Hiện tại ta cũng cùng tẩu tử ngươi nói một tiếng, chỉ cần đi lăng tiêu thành bên kia hết thảy, đều không cần các ngươi lo lắng. Hiện giờ bên kia phòng ở cùng cửa hàng khế đất đều ở nàng trong tay, bên kia phóng không chí cũng không phải cái biện pháp. Tuy nói bên kia phòng ở cũng có nha hoàn gì đó, nhưng cũng không nhiều lắm, chỉ là giữ nhà thôi. Kia, ta đây trở về cùng đại ca ngươi thương lượng một chút đi. Tiểu thúy nhất thời cũng lưỡng lự. huống hồ loại chuyện này. Vẫn là muốn tướng công lấy định chủ ý nói xong lời này, xoay người rời khỏi phòng. Tiểu mầm, mấy ngày nay trong tiệm sự tình, khả năng yêu cầu phiền thoái ngươi qua đi giúp đỡ một đoạn thời gian. Quay đầu lại chúng ta nhìn nhìn lại, còn có hay không mặt khác thích hợp người, đến lúc đó tìm một cái đáng tin cậy quá khứ, hỗ trợ một chút. Tô Lê có chút đau đầu, giống như lập tức đồng ruộng quá nhiều, rất nhiều đồ vật đều là bất ngờ sự tình. Hoàn toàn ở kế hoạch ở ngoài. Hiện giờ nhất thiếu chính là bạc cùng lương thực. Mặc kệ là thuê người, vẫn là mua người đều yêu cầu bạc. Tới với lê hoa thôn đồng ruộng này khối, cũng là yêu cầu bạc. Trước mắt có thể kiếm được tiền địa phương, giống như trừ bỏ lăng tiêu thành cửa hàng tiền thuê chính là này cục cưng phòng. Là, phu nhân. Đúng rồi phu nhân, ta nghe cô tiểu thư nói nàng nhị tẩu làm điểm tâm cũng còn có thể. Chính là cái kia hồng liễu, có lẽ phu nhân có thể suy xét một chút. Hảo. Người trước đi xuống đi, ta ngẫm lại. Tô lê phất phất tay, nhìn tiểu nhục bao, phát ngốc lên. Không nói mặt khác, đến lúc đó năm sau lưu xuyên biểu ca khẳng định là phải bị phái đến địa phương khác. Nếu đơn độc đem hồng liễu biểu tẩu lưu lại cũng không phải cái vấn đề, cùng với đưa bọn họ hai vợ chồng tách ra, còn không bằng trực tiếp làm cho bọn họ cùng đi địa phương khác giúp chính mình phát triển. Sáng sớm nghe gió bắc hô hô rung động, nho nhỏ nhìn phòng trong than hỏa. nhìn nhìn lại bên người sớm đã tỉnh lại trợn tròn mắt thủ cục chuyển hai anh em cảm thấy rất là ấm áp nương trong đầu tiểu hùng hùng mềm mại thanh âm lại nhớ tới đang xem xem nàng miệng đang ở hễ a một câu nhìn tô lên nội tâm một mảnh mềm mại nay tiểu nha đầu nguyên lai like ở trong đầu kêu chính mình nương thời điểm bản thân tuyệt đối sẽ không hễ a xem ra hiện tại cũng là muốn học nói chuyện nguyên bản nàng chỉ có ở nàng tưởng chơi thời điểm mới có thể hê hê a a hiện giờ miệng thượng ế a cùng trong đầu rốt cuộc có thể nhất trí không bao lâu ngoài cửa truyền đến tiểu thảo thanh âm phu nhân đi lên không ăn đồ ăn sáng đi lên ngươi trước giúp ta đoan một chậu nước vào đi tô lê chuyện thứ nhất trước cấp hai đứa nhỏ trước thay phiên giải quyết vấn đề sinh lý lại đem tiểu hùng hùng uy hảo nương uống tiểu nhục bao nhìn đến nương đang ở cấp muội muội uy mãi tức khắc cũng đỏ mắt Từ ngày hôm qua trận mắt bắt đầu, liền nhìn đến nương đều không uy chính mình. Tức khắc cấp nhanh nhẹn bò lại đây, đem đầu tới gần tô lê ngược trước, y đổ cùng mội mội đoạn. Tiểu nhục bao ngoan, ngươi trước làm muội muội uống. muội mội tiểu, thân thể không tốt. Ngươi nếu lại uống, trong chốc lát nương ở uy ngươi. Tô lê bởi vì sinh này hai đứa nhỏ, bị thương thân thể, xưa căn bản là không đủ hai đứa nhỏ uống. Bởi vì tiểu hùng hùng thân thể cũng không tốt, ăn uống tiểu. Mới miễn cưỡng đủ nuôi nấng. Lúc ban đầu thời điểm, ngày đầu hai tháng, đều là nàng chính mình tự mình nuôi nấng. Lúc ấy hai đứa nhỏ đều còn nhỏ, ăn không nhiều lắm. Hiện giờ nhìn tiểu hùng hùng, liền quá sức. Thôi, nhìn hắn kia đang thương hề hề đôi mắt nhỏ, nếu là không đồng ý, phỏng trừng một hồi thế nào cũng phải khóc ra tới không thể. Phu nhân, Thủy tới. Tiểu Thảo mở cửa, bưng một chậu nước tiến vào. Cùng với này một trận khí lạnh vọt vào tới. tức khắc tách ra trong phòng ấm áp. Tiểu Thảo, hôm nay như thế nào như vậy lãnh? Tô Lê có rúm lại một chút, như vậy lãnh thời tiết, còn mang theo hải tử đi ra ngoài ăn cơm sao. Phu nhân, đêm qua hạ một hồi đại tuyết, này bên ngoài còn ở phiêu tuyết đâu? Vốn dĩ hạ tuyết cũng không phải thực lãnh, nhưng kia gió bắc đại, cho nên liền rất lạnh. Tiểu Thảo buông chậu sau, cha sát có chút đông lạnh hồng đôi tay. Tiểu Thảo, Về sau này mùa đông giặt quần áo dùng nước gấm tẩy đi. Đừng cho đông lạnh chứ, hôm nay lãnh, nữ hài tử tay là thực chân quý. Tô Lê nhìn đến tiểu thảo đông lạnh có chút đỏ bừng tay, có chút thương tiếc. nha đầu này tuy rằng ngay từ đầu nhìn chẳng ra gì, nhưng sự thật chứng minh tiểu mầm xem đến cũng không sai. nha đầu này so tiểu mầm còn lớn hơn một tuổi, lại chịu thương chịu khó. Từ năng tới lúc sau, liên giúp tiểu mầm chia sẻ không ít đồ vật. Trong nhà giặt quần áo nấu cơm, nàng đều làm. Ngẫu nhiên còn muốn ở đại gia không rảnh thời điểm, hỗ trợ mang hạ hải tử. Tuy rằng người thoạt nhìn không phải thực cơ linh, nhưng kiên định, chịu làm. Kia sao có thể hành đâu? Như vậy cái gì đều dùng nước cấm nói, liền quá phí củi lửa. Không có việc gì phu nhân, dù sao từ nhỏ đến lớn ta đều thói quen, dùng nước lạnh tẩy cũng không có gì ghê gớm. Tiểu thảo đã thực cảm kích, này trụ hảo, ăn ngon. Xuyên cũng hảo. Hơn nữa trong nhà này mỗi người đều thực hảo, này đó chính là ngày xưa nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, này như thế nào còn có thể đủ lãng phí này đó không cần thiết đồ vật đâu. A Thanh Ca cùng Tiểu Văn mỗi ngày đều rất bận rộn, này nếu là đem tuổi lửa thiêu xong rồi, bọn họ còn phải đi đốn tuổi, cứ như vậy một hướng chẳng phải là lãng phí bọn họ thời gian. Nghe ta, tuổi lửa ngươi không cần lo lắng. Các thôn dân đấy lòng đều thực thiện lương. Nhìn đến nhà chúng ta không có thời gian Cũng không có gì tuổi lửa Sẽ hỗ trợ đưa chút lại đây Tiểu Thảo Ngươi là cái nữ hài tử Nhất định phải hảo hảo yêu quý tay mình Thành Bất hòa ngươi nói nhiều như vậy Ngươi chỉ lo nghe ta đó là Hôm nay thời tiết này quá lãnh Bên ngoài gió lớn Ngươi đi giúp ta đem đồ ăn sáng đoan tiến bảo Ta liền không ra đi Tiểu Hùng Hùng cùng Tiểu Nhục bao thổi không được phong Đặc biệt là Tiểu Hùng Hùng Đứa nhỏ này vạn nhất thật lại được phong hàn, kia nàng sẽ hận chết chính mình tâm đều có. Tiểu thảo nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Tiểu tiểu thư tình huống tương đối đặc thủ, mọi người đều biết. Gió lạnh đến xương, giống châm giống nhau xuyên thấu tâm linh, này quỷ thời tiết, ven đường người đi đường đã tuyết tích, chim bay, tẩu thú, biến mất không còn tâm hơi. Lê hoa thôn người một đám cấp như kiến bò trên chảo nóng, xoay quanh. Vốn tưởng rằng ngày hôm qua giúp kia tô lê vội. Nàng liền sẽ đáp ứng cho bọn hắn một lần cơ hội. Ngày hà đến kia lều đều làm tốt, cũng không gặp có động tĩnh gì. Cầu đại phúc cắn chặt răng, nắm thật chặt trên người quần áo, quyết định lại đi một lần, nếu vẫn là không được, bọn họ đến khác nghĩ biện pháp. Lê hoa thôn người, có người muốn quá từ bỏ, nhưng nhân không cam lòng, cuối cùng rầm rầm chân, bọc bọc trên người đơn bạc quần áo, đều hướng hà hoa thôn phương hướng mà đi. Tô lê làm tiểu thảo hỗ trợ nhìn một chút hài tử. Chính mình tắt vào thư phòng. Đại ca, ngươi giúp ta đem kia lê hoa thôn dự toán làm ra tới, yêu cầu nhiều ít lúa làm hạt giống, còn có nếu như một hộ nhà một hai năm trăm văn nói, yêu cầu nhiều ít bạc. Này đó ngươi đều trước giúp ta dự toán ra tới tới. Trong chốc lát chờ bọn họ người tới, đều trước nhất nhất đăng ký xuống dưới, sau đó thỉnh bọn họ về nhà. Ở bên ngoài chờ trước nửa canh giờ trở lên, đơn độc gửi ra tới. Quay đầu lại tìm cái thời gian, chúng ta đi lê hoa thôn một chuyến. Đến lúc đó đối ứng thượng tên, đều kêu lên đi mở họp. Hôm nay không có tới, giống nhau không cần, mặc kệ ai tới cầu tỉnh đều không có dùng. Hôm nay cái này thời tiết, là tốt nhất khảo nghiệm bọn họ biện pháp, bọn họ nếu có thể ở bên ngoài chờ trước một giờ, vậy dùng. Tương phản liền tính, nàng tô lên là thỉnh người làm việc, không phải thỉnh người tới chơi tính tình chơi đại bài. hảo Chỉ là tiểu muội ngươi như vậy cách làm là Tô Hào không rõ Vì sao còn muốn tách ra viết Chẳng lẽ những người này còn có khác nhau đối đãi Ta đều có tính toán Hôm nay việc này vẫn là đến phiền toái đại ca ngươi Bạch tiêm cùng hắc bối làm chúng nó ngồi xuống cửa Ngăn cản những người đó tiến vào Lê Hoa thôn người là muốn hung hăng ăn đau khổ Mới có thể trường chi nhớ Lê Hoa thôn người cũng không biết chính mình là như thế nào đều đến Tô Lê ra bọn họ hai chân giống như rót chỉ giống nhau trầm trọng, song giao nhau đặt ở trong tay háo, sớm đã chết lặng, cũng không biết cái gì kêu lãnh. Đầu óc chỉ có một tín niệm, nhìn thấy tô lê, chỉ cần nàng đồng ý, năm sau cả nhà thức ăn, liền có tin tức. Trong nhà hài tử cùng cha mẹ, ở cũng không cần đói bụng. Tô lê mở cửa, cầu vương thị là cái thứ nhất đến, nhìn nhắm chặt ra môn, trong lòng có một khắc lạ như vậy tuyệt vọng. Nếu hôm nay lại không được, kia kế tiếp nhưng làm sao bây giờ? Trong nhà sở thừa bạc không nhiều lắm, còn có hơn hai tháng liền ăn Tết, chờ thêm xong năm, năm sau đầu xuân ăn cái gì? Tô Hào ở bên trong cánh cửa nghe được thanh âm, cũng không sốt ruột đi mở cửa, hán chở, chờ tiếng đập cửa đến thứ năm thanh, lại đi khai. Nếu ở chính mình mở cửa phía trước, liền đi rồi nói, vậy quên đi. Nhìn trống không chung quanh, liền cá nhân bóng dáng đều không có. Đang xem xem phòng tròng, liền cá nhân thanh cũng không. Cậu vương thị tức khắc ngồi sổm xuống, bụng mặt bắt đầu khóc giống lên. Nàng tuyệt vọng, hai tử cha đi chiến trường đánh giặc, sống hay chết còn không biết. Hiện giờ năm sau thức ăn không có tin tức, nếu tô lê không đem địa tô cho nàng, hoặc là làm nàng hỗ trợ làm việc nói. Trong nhà người, khả năng liền phải chết đói. Nhưng nghe đê nê a một tiếng, nháy mắt ngừng đầu, đôi mắt bốc cháy lên tới hy vọng quan mang. Tiếp theo ôn tồn nói tô hào, ta tới tìm tô lê, không biết nàng hay không ở. Nhìn đến quần áo đơn bạc, bởi vì chịu đông lạnh, trên mặt ô thanh, môi xanh tím, cầu vương thị, tô hào nội tâm bị hung hăng và chạm một chút. Phần 159 Nữ nhân này tuy rằng thực đáng thương, nhưng cũng thực đáng giận. Nhưng không nghĩ tới nàng lại có thể năm lần bảy lượt tiến đến. Một ngày so với một ngày cái giá tới tiểu, chỉ mong nàng là thật sự buông xuống cái giá. Cũng có thể đủ nhận rõ hiện thực. Tiểu muội hôm nay có việc đi chân trên, không ở nhà. Tô hào nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra câu này ha. Nàng tới, hẳn là sẽ có hy vọng đi. Phải không, tia nàng muốn bao lâu? Không quan hệ, bao lâu ta đều chờ nổi. Ta mang theo bánh bột bắp lại đây, ngươi có thể hay không cho ta một cái tránh gió địa phương. Cầu vương thị đứng lên, dầm dầm chân đã tê dại chân. Móc ra trong lòng ngực sớm đã lãnh ngạnh bánh bột bắp, đưa cho tô hào xem. Vào đi, ngươi chỉ có thể tránh ở cái này phòng nhỏ dưới mái hiên trở. Ta cũng không rõ ràng lắm muốn bao lâu, bất quá tiểu muội nói qua muốn nửa canh giờ. Nếu nửa canh giờ còn không có trở về, vậy ngươi liền mời trở về đi. Có nói cái gì, ngươi nói cho ta, ta cho ngươi mang. Cầu vương thị nghe được lời này, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần có hy vọng, đừng nói một giờ. Cho dù là phải đợi một ngày cũng chưa quan hệ. Nếu hắn nói nửa canh giờ, vậy nửa canh giờ đi. Đến lúc đó muốn thật không có, làm tô hào cấp tiện thể nhắn cũng thành. Nếu ngày mai vẫn là không có tin tức, kia ngày mai tiếp tục tới. Ở ăn Tết phía trước, một ngày nào đó, tô lê sẽ đáp ứng. Phòng trong tô lê, nghiêng thai nghe ngoài phòng thanh âm, nề hà trừ bỏ hô hô rung động gió bắc, cái gì đều nghe không thấy. Tiểu hung hùng ngồi ở trên giường. Tiểu nhục bao còn lại là cần mẫn bỏ tới bỏ đi. Hảo, tiểu nhục bao, nghỉ ngơi một lát, ngươi đều bỏ lâu như vậy. Lại bỏ đi xuống, liền phải mệt nằm liệt, đến lúc đó nương cũng mặc kệ ngươi. Nghe được tô lê nói, tiểu nhục bao hủ cục dạo qua một vòng đôi mắt, ngay sau đó vỡ ra mới vừa dài quá mấy viên nha miệng, chậm rãi bỏ đến trong lòng ngực, cười. Chuyện gì, như vậy cao hứng. Cái này tiểu không nam, nay vẫn là hắn tự ngày hôm qua lúc sau. lần đầu tiên cho chính mình sắc mặt tốt. Nhưng hắn vừa rồi cười, thoạt nhìn hảo gian cha A. Nương, nghiệm. Không biết tiểu gia hỏa này từ nơi nào đem thư cấp lấy tới, đặt ở tô lê trong tay, dựa vào nàng trong lòng ngực, làm nàng nghiệm. Tiểu hung hùng nhìn đến ca ca như vậy, tức khác không làm, thò tay chỉ. Đối với đại ca hê hê a a mà tô lê trong đầu cũng hiện lên tương đồng nói ca ca hư, hừng hực cũng muốn ngồi. Hê hê a a xong lúc sau. Về phía trước một phát, nghề hà đến bây giờ còn sẽ không bỏ, tức khắc nghẹn miệng, trong mắt hàm chứa lệ quang, vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn về phía tô lê. Rất có một bộ, ngươi không ôm ta, ta liền khóc cho ngươi xem tư thế. Lúc này tiểu nhục bao cũng vươn tay, chỉ vào tiểu hùng hùng một trận nghe hê -e a a tiểu hùng hùng lúc này đã sắp khóc, nhìn tiểu nhục bao tức giận nghe hê -e a a. Mà tô lê trong đầu cũng xuất hiện ca ca hư, hừng hực lại không phải cố ý sẽ không bỏ. Chờ hừng hực sẽ bỏ, đem ca ca đánh ngã. Tiểu nhục bao lúc này càng túm, trực tiếp cầm lấy thư, đưa cho tô lê nói nương, nghiệm. Tiếp theo quay đầu lại đối với tiểu hùng hùng nế hê a a, vẻ mặt khoe khoang. Tiểu hùng hùng thở phì phì vừa rồi kaka ca, ca nói, chờ nàng sẽ bỏ, ca, ca liền sẽ đi rồi. Chờ chính mình sẽ đi rồi, ca ca liền sẽ chạy. Tô lê nghe không rõ tiểu nhục bao đang nói cái gì, nhưng từ nhỏ hừng hực lời nói chung không khó đoán ra. Này hai cái tiểu nãi hoa ở tranh đoạt chính mình. Hơn nữa là tiểu nhục bao tự động khơi mào, khó trách vừa rồi nhìn đến hắn vẻ mặt gian trá tươi cười. Chỉ là đứa nhỏ này con nhỏ, hắn này rốt cuộc là hướng ai học được. Phòng trong mẫu tử ba ở ấm áp chung vượt qua, ngoài phòng lê hoa thôn người, thực sự không hảo quá. Đợi chờ, cái này tuyết càng lúc càng lớn, gió bắc càng ngày càng mạnh, tô lê còn chưa trở về. Tô hào nhìn nhìn nơi này người. Lê Hoa thôn các gia các hộ đại biểu đều tới. Xem ra bọn họ vì năm sau sinh kế, thật là không tiếc hết thảy, mạo loại này phong tuyết thiên, tới. Các vị mời trở về đi, các ngươi tới là làm cái gì, ta đều biết. Quay đầu lại ta cho các ngươi tiện thể nhắn đi, nơi này quá lạnh, các ngươi ngồi ở này cũng không phải cái biện pháp. Tô Hào nói xong lời này, quay đầu lại phân phó tiểu thảo một tiếng, tiếp theo quay đầu nói các vị chờ một lát hạng. Uống ly nước gấm ấm áp hạ thân mình lại đi. Ai, nếu không phải bọn họ chính mình ngu muội, cũng không đến mức tại đây đại trời lạnh, ra tới chịu khổ. Này hết thể đều là chính bọn họ làm bậy kết quả. Cảm ơn Tô Tú Tài. Lê Hoa thôn thôn dân trong lòng có chút hy vọng, lại mang theo tuyệt vọng. Hợp với ba ngày, cũng chưa thấy Tô Lê một mặt. Vừa thấy nàng đây là cố ý chôn tranh chính mình, minh bãi mấy ngày hôm trước thật là thương thấu nàng tâm. Chờ nhìn đến mọi người đều đi hết, Tô Hào lúc này mới đóng cửa lại, xoay người vào Tô Lê Nhà ở vừa vặn nhìn đến hai cái tiểu nãi hoa chơi mệt mỏi, chính đánh áp, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Tô Lê hư một tiếng, dùng ngón tay chỉ bên ngoài, Tô Hào hiểu rõ gật gật đầu, đến thư phòng đi chờ đợi. Đại ca, tình huống thế nào? Đại tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng ngủ lúc sau, Tô Lê lúc này mới ra tới. Hôm nay Lê Hoa thôn trừ bỏ thôn trường ra. sau lại mua ta phòng ở cái kia ra còn có vương lâm thị gia mặt khác các gia các hộ đại biểu đều tới hơn nữa ít nhất đều ngây người nửa canh giờ trong đó cẩu vương thị là sớm nhất tới nàng đãi đại khái có một canh giờ nghĩ đến hôm nay lê hoa thôn thôn dân tôi hảo không cầm muốn hư hư đại ca chuẩn bị một chút chúng ta sáng mai đi một chuyến lê hoa thôn chờ trận này tuyết hạ xong sau tuyết hòa tan mà có thể trước dưỡng một dưỡng hảo Ngày mai liền chúng ta hai cái đi thôi. Ân, ngày mai làm tẩu tử trước đường đi cục cưng phòng, hỗ trợ mang một chút hài tử. Chúng ta hai cái nhanh lên qua đi giải quyết vấn đề này lại nói. Đúng rồi đại ca, ngươi cảm thấy Lê Hoa Thôn tuyển ai ra tới làm quản lý tương đối thích hợp. Hà Hoa Thôn người, Tô Lê cũng không quen thuộc. Hơn nữa bọn họ phía trước thói hư tật xấu ở kia, Tô Lê căn bản là không quá tin tưởng bọn họ có thể làm được lãnh đạo này đầy đất bước. Thôn trưởng ra là cần thiết. kia vương lâm thị ra cũng không tồi, có thể làm một cái. Dư lại ba cái, cái kia hoàng mục vẫn là có thể, tuy rằng hắn miệng chán ghét một chút, làm người bát quái một ít. Nhưng người vẫn là tương đối linh hoạt, nếu tuyển người này, cần thiết cùng hắn trước có tiền để mới được. Đến nỗi mặt khác hai nhà, cầu đại phúc xác thật là cái làm ruộng hảo thủ, liền xem ngươi như thế nào đắn đo. Một cái khác chúng ta có thể cho thôn trưởng cấp tuyển, ngươi cảm thấy như thế nào. Ở Lê Hoa thôn một cái quản lý nhân tâm, hai cái quản lý ruộng nước, một cái quản lý ruộng cạn, một cái quản lý vùng núi. Đến nỗi người được chọn chúng ta cũng chỉ có thể cấp tham khảo, cuối cùng quyết định vẫn là chính ngươi. Tô Hào trước kia niệm thư, cùng trong thôn tiếp xúc người, cũng không phải rất rõ ràng. Cũng liền năm nay cùng tiểu thúy bọn họ ở cùng một chỗ sau, đi theo tô lưu thị bận việc mấy tháng, lúc này mới chậm rãi quen thuộc lên. Thành, kia trước nói như vậy định đi. Sáng mai liền qua đi đi, cũng đừng làm cho bọn họ chờ lâu lắm. Lần này bọn họ chịu hợp với ba ngày qua, đặc biệt là hôm nay loại này gió to tuyết thiền, liền đủ để nhìn đến bọn họ thành ý mà này ba ngày, cũng coi như là cho bọn hắn giáo hấn. Hán đông quân doanh, nhìn lều trại ngoại trắng xóa một mảnh, cầu hùng trong lòng lại vướng bận chính là phương xa trong nhà. Không biết ra lê cùng bọn nhỏ đều không có hảo hảo chiếu cố chính mình, tiểu hùng hùng thân thể cũng không biết. hảo điểm không có giờ phút này hắn hận không thể có một đôi cánh trực tiếp bay đến hà hoa thôn đi cầu pho tướng tướng quân có tỉnh đột nhiên một sĩ binh đi đến trước mặt đối hắn được rồi một cái quân lễ nói tiếp hảo người trước đi xuống đi ta theo sau liền đến cầu hùng thật sâu thở dài một tiếng này ô nhị thắc gần nhất cũng không biết đang làm cái gì một chút động tĩnh đều không có hay là lại đang làm cái gì động tác nhỏ Thanh Dương Huyên nhìn bên này khu vực phòng thủ đồ, mày càng nhăn càng chặt. Đại ca, ngươi tìm ta. Cậu Hùng đi vào lều trại là lúc, vừa vặn nhìn đến Thanh Dương Huyên cao mày. Nhị đệ ngươi đã đến rồi, ngươi trước ngồi ngồi, chờ mặt khác phó tướng tới, ta có việc tìm các ngươi thương lượng. Thanh Dương Huyên lại tiếp tục nghiên cứu bản đồ. Thướng quân, ngươi tìm chúng ta có việc. Lục tục lại có mấy cái phó tướng vào được. Ngồi đi, hôm nay tìm các ngươi tới. là có việc cùng các ngươi cùng nhau thương lượng. Ta mới vừa xem qua chúng ta này khối biên phòng bản đồ lúc này, mặc kệ là từ đâu khối công kích, đều không thể được. Hiện giờ chúng ta chỉ có 5 vạn binh, Tề Nguyệt quốc có 6 vạn. Tại đây đại Hàn Thiên, đối ta quân tắc chiến có ảnh hưởng rất lớn, đối ta quân doanh bất lợi. Hôm nay tới hỏi một chút đại gia ý tứ, vẫn luôn như vậy tại đây háo cũng không phải cái biện pháp. Địch bất động ta động, cũng không thành. Nay vẫn là thanh dương huyên đánh quá dài nhất một hồi chiến dịch, hơn nữa tới rồi hiện tại, kia mật thám vẫn là không điều tra ra. Cùng với chính mình một đám chậm rãi tìm, còn không bằng dựa theo đệ mội kia quyển sách thượng viết dẫn xà xuất động biện pháp, không chuẩn sẽ có hiệu quả. Khởi bẩm tướng quân, hôm nay quá lãnh, thật sự không nên tác chiến. Nay đại trời lạnh, cũng không thấy được một bóng người, tuyết lại như vậy hầu, hành động cũng không tiện lợi. Thuộc hạ y tứ, chờ tuyết hòa tan sau. lại làm thương nghị triệu phó tướng này ngươi liền sai rồi có lẽ địch quân tướng lãnh cũng là cái này ý tưởng như vậy hiện tại nhân cơ hội tấn công qua đi đến lúc đó đánh út suất kỳ bất ý có lẽ liền đại hoạch toàn thắng vương phó tướng lời này sai rồi hôm nay lãnh bản thân liền hành động không thiện Đãi chúng ta người còn chưa đi đến địch doanh đã sớm bị phát hiện như vậy còn nơi nào tới cái gì ra này chưa chuẩn bị linh tinh cách nói Ta tán đồng vương phó tướng cách nói, làm như vậy, sẽ chỉ làm chúng ta đi chịu chết. Trần phó tướng trực tiếp đứng ở vương phó tướng bên này. Cậu hùng nhìn túi đầu mấy cái phó tướng kỳ kỷ hoa hoa, cậu hùng nghi hoặc nhìn thanh dương huyên liếc mắt một cái. Hắn cũng không minh bạch, thanh dương đại ca này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hôm nay như vậy lãnh, thương tàn binh lính còn chưa có thể chờ đến chính thức thánh chỉ xuống dưới. Nếu hiện tại đánh giặc cũng thực sự bất lợi. Triều đình kia phê chống lạnh quần áo còn không co xuống dưới, hiện tại tùy tiện đi đánh giặc, thực sự không được. Cầu phó tướng, ngươi xem đâu? Cuối cùng mọi người đều ngược lại hỏi cầu hùng. Nhìn thoáng qua thanh dương huyền, cầu hùng nói, ta cảm thấy các ngươi nói đều có đạo lý, nhưng cụ thể thế nào, còn phải xem tướng quân định đoạt. sau đó ở cẩn thận phân tích một chút tính khả thi trước. Cầu hùng rất là bảo thủ nói, như vậy ai đều sẽ không đắc tội. hơn nữa hắn vừa vặn cũng muốn biết thanh dương đại ca ý tưởng hảo như vậy đi các ngươi đều đi xuống trước đem ý nghĩ của chính mình được không ưu khuyết điểm đều nhất nhất viết ra tới chúng ta tại tiến hành phân tích một chút đến lúc đó nhìn xem cái nào tương đối hảo chúng ta liền dùng cái nào bất quá tốc độ muốn mau nếu là quá chậm quân địch ngược lại tấn công lại đây vậy không dễ làm thanh dương huyên nhìn ở đây vài người Trong mắt hiện lên một tia hiểu ý xem ra kia mật thám hẳn là không ngừng một người, nơi này đầu liền có một cái, xem ra muốn toàn bộ dẫn xà xuất động, còn phải hoa một phen công phu mới được. Là, tướng quân, các vị phó tướng lục tục đi ra ngoài. Cầu hùng vừa đến tướng quân lều chạy cửa nghĩ nghĩ, lại xoay người tiến vào, nhìn đến ngoài cửa không có gì người, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, đại ca, ngươi thật sự muốn tấn công tề nguyệt quốc? Ta cho rằng cũng không thích hợp. Chúng ta hiện tại điều kiện cũng không thành thủ. Ngươi nói, đại ca lại há có thể bất động. Nhưng là kia mật tháng một ngày không bắt được, chúng ta một ngày liền không được an bình. Phải biết rằng kết quả thực chính là ở chúng ta chính mình bên người, tùy thời ẩn nút một sát thủ, cũng liền giấc đều phải ngủ không an ổn. Nếu không sớm tại thiên không như vậy lãnh, lương thực đủ nửa tháng bảo đảm thời điểm, liền trực tiếp giết qua đi. Nào còn chờ được đến hiện tại, đều mau phiền đã chết. ân Kia đại ca hiện tại chính là tưởng dẫn xà xuất động. Giống như chỉ có này một cái biện pháp có thể giải thích. Đúng vậy, kia có thể làm sao bây giờ? nay nếu là không tìm ra, trong lòng thật sự là khó chịu khẩn. Thanh dương huyên xoa xoa ngạch, hắn gần nhất luôn là cảm thấy kia vương phó tướng có chút vấn đề, nhưng hiện tại thoạt nhìn lại giống như không ngừng một người, tưởng đầu đều lớn. Cũng là, đi một bước tính một bước, mấy ngày nay ta hảo hảo quan sát một chút. Cầu hùng kỳ thật trong lòng hoài nghi chính là cái kia trần phó tướng có chút vấn đề. Theo hắn quan sát, người này mặc kệ đụng tới chuyện gì, đều sẽ không trước tiên đứng ra nói là. Thường thường là phù hợp người khác tương đối nhiều, hơn nữa làm người trầm mặc, không nhiều lắm lời nói. Phần 160 Nếu cẩn thận điểm, con sẽ cảm thấy người này tương đối thâm trầm. Thoạt nhìn luôn là có chút quái gì, mặt khác mấy cái phó tướng nhưng thật ra rất quang minh lối lạc. Cầu hung ở bận rộn bắt mật thám thời điểm, Tô Lê đang ở lê hoa thôn trong từ đường, nhìn đầu người chen chúc bộ dáng, đột nhiên cảm thấy chính mình hình như là bọn họ cứu khổ cứu nạn bồ tắt dường như. Đại gia an tính điểm, hôm nay mọi người đều tới rồi sao? Tô Lê dùng tay ý bảo một chút đại gia, ngay sau đó hét lớn một tiếng. Hoàng Xuân Huy thật vất vả đem Tô Lê mong tới, kỳ thật hắn cũng thực sợ hãi Tô Lê trực tiếp như vậy đầu trâu liền đi, một lần cơ hội đều không cho thôn dân. Đại gia an tính hạ, tô lê nếu tới, chính là nghị cấp mọi người một lần cơ hội. Các ngươi nghe nàng nói xong lời nói, lại nói. Hoàng Xuân Huy kéo ra giọng, hét lớn một tiếng. Lê Hoa thôn từ đường, một khắc trước còn như buổi sáng chợ bán thức ăn giống nhau náo nhiệt, ngay sau đó lại an tính vô cùng, liền căn châm rớt đến trên mặt đất, là có thể đủ rõ ràng nghe thấy. Đại gia nghe ta nói, ta hỏi đại gia một câu, các ngươi đứng ở chỗ này người, chính là thiệt tình thực lòng. Chúng ta tuyệt đối là thiệt tình thực lòng, chỉ cầu tô lê ngươi cho chúng ta một lần cơ hội. Lê hoa thôn thôn dân trăng miệng một lời đáp. kia hảo, ta hỏi một chút, các ngươi là muốn thuê đồng ruộng, vẫn là thay ta làm việc. Thuê đồng ruộng, một năm ta thu năm tầng, các ngươi loại nhiều ít lương thực, có đủ hay không ăn, cùng ta không quan hệ. Nhưng nếu là giúp ta làm việc nói, đến cùng ta ký kết khế ước lại ta bảo đảm các ngươi sinh hoạt đồng thời, các ngươi cũng đến cho ta bảo đảm. Từ nay về sau, chỉ thay ta làm sống. Hơn nữa từ giờ trở đi, đối ta cần thiết trung thành, ta thấy không được phản bội. Nếu các ngươi phản bội ta, ta liền cầm khế ước thượng nha môn cáo các ngươi. Tương đối, nếu các ngươi làm được, mà ta lại không thể đủ như khế ước thượng viết phúc lợi linh tinh chưa đạt tới, các ngươi cũng có thể đi nha môn cáo ta. Mọi người nghe được lời này, tức khắc liền tới kính, tô lê thân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trung thành. Chúng ta tuyển thế ngươi làm việc. Tiên đề là cùng hà hoa thôn thôn dân giống nhau đãi ngộ. Trời biết lúc trước hỏi hà hoa thôn thôn dân thời điểm, bọn họ không biết đỏ mắt bao nhiêu lần. Nhìn đến bọn họ trên người quần áo, đang ngấm lại chính mình quần áo, tức khác xấu hổ không thôi. Bất quá bọn họ tin tưởng, chỉ cần đi theo tô lê, sang năm bọn họ cũng có thể mặc vào tân y lìa sam, cũng có bạc có thể tích cóp xuống dưới. Xem ra các ngươi đều biết hà hoa thôn đãi ngộ. Không sai. Nếu các ngươi chung với ta, kia chúng ta đãi ngộ liền càng hà hoa thôn giống nhau. Ta bên này có khuôn mẫu, ta làm thôn trưởng nghiệm một lần cho các ngươi nghe, nếu cảm thấy không thành vấn đề. Đến lúc đó nhất thứ hai phần, mỗi nhà các chấp nhất phân, cái dấu tay. Lê hoa thôn các thôn dân sôi trào, không nghĩ tới ở tuyệt vọng chung, lại xuất hiện hy vọng, đến bây giờ thực hiện, này quả thực chính là một cái kinh hỉ lớn. Ha ha, thật sự là quá tốt. Xem ra năm nay có thể quá một cái hảo năm, bọn họ tâm, rốt cuộc có thể kiên định xuống dưới. Chờ tô lê cùng thôn dân nhất nhất ký kết hảo hợp đồng sau, đã đến buổi trưa. Tô lê nhất nhất điểm danh làm ngày hôm qua cùng tô hảo thương lượng người tốt tuyển lưu lại, nói, thôn trưởng, thím, hoàng mục, cầu đại phúc, các ngươi có biết ta lưu các ngươi xuống dưới mục đích? Hoàng Xuân Huy hơi đoán được một chút, nhưng vẫn chưa nói chuyện. Tô lê nghĩ nghĩ nói. ta cho các ngươi lưu lại là muốn cho các ngươi giúp ta quản lý thôn này trật tự còn có khởi đến đi đầu tác dụng ta sẽ phân phối hảo các ngươi nhiệm vụ quay đầu lại các ngươi nhìn xem thôn trưởng ngươi là thôn này một thôn chi trường càng là quyền uy tính. ngươi trừ bỏ quản lý thôn dân nhân tâm ở ngoài ta còn hy vọng ngươi có thể giúp ta quản lý ruộng cạn ta nghe nói ngươi loại thu hoạch không tồi ta yêu cầu ngươi giúp ta này khối cầu đại phúc con người của ta là đối sự không đối người Hôm nay lưu ngươi tại đây, là bởi vì nghe nói ngươi là làm ruộng hảo thủ. Chúng ta lê hoa thôn ruộng nước nhiều, ta yêu cầu ngươi giúp ta quản lý này khối. Đương nhiên, giai đoạn trước thời điểm, A Thanh bọn họ sẽ qua tới cùng nhau giúp ngươi, cũng sẽ giáo ngươi, ta gieo trồng biện pháp. Bất quá đây là có tiền đề, nếu như ta phát hiện, ngươi lại bưng ta trưởng bối cái giá, tham ô, tưởng bỏ đến ta trên đầu tới, vậy chớ có trách ta không khách khí. đương nhiên. nếu ngươi làm quản sự mặc kệ thứ gì cấp đến của các ngươi đều là bình thường thôn dân gấp đôi bao gồm cuối năm bạc còn có lương du linh tinh hoàng mục ta biết ngươi miệng thoái người lại điểm tiểu thông minh nếu nói như vậy kia vùng núi liền về ngươi quản nay vùng núi không chuẩn cho ta không trừ bỏ ta quy định gieo trồng cây ăn quả ở ngoài ta sẽ không ra một ít mã tới làm ngươi lăn lộn nhưng tiền đề là ngươi đừng cho ta chạy ra đi loạn khua môi múa mép Cho ta quản hảo miệng của ngươi. Nếu không nói, ta chính là không dám muốn ngươi. Chẳng những không dám muốn ngươi, ta còn muốn ngươi bồi thường ta gấp 10 lần tổn thất. Ngươi hẳn là biết ta năng lực, ta trồng ra sản lượng là người khác nhiều ít lần. Nay ở kia cơ sở thượng gấp 10 lần lại là nhiều ít, ngươi hảo hảo suy xét rõ ràng trước. Thím, ngươi này đó đều không cần phải xem vào, ta còn có chuyện muốn ngươi giúp ta làm. Chuyện này cùng chấn trên cục cưng phòng cũng có quan hệ. Thím không biết thủ nghệ của ngươi như thế nào. Nếu là tay nghề giống nhau nói cũng không quan hệ, ngươi có thể hay không giúp ta tìm xem tay nghề tốt, chính là làm điểm tâm này khối. Thím ngươi cùng hoa lê tẩu tử học tập hạ, đến lúc đó chấn trên cái kia yêu cầu ngươi giúp ta tiếp nhận. Hoa lê tẩu tử, ta có khác tác dụng. Nếu không thành vấn đề nói, từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền đi chấn trên bên kia cùng hoa lê tẩu tử học tập hạ. Đúng rồi thím, nếu có thể nói, Ngươi tốt nhất có thể ở tại bên kia mấy ngày. Thôn trưởng, ngươi nhìn xem trong thôn hay không còn có mặt khác làm ruộng hảo thủ, ở tuyển một cái ra tới, giúp đại bá bên này. Này khối cần phải có người cùng nhau thương lượng, ta không hy vọng đến lúc đó A Thanh bọn họ đi rồi. Này khối liền một người độc đoán. Tôi lên nói xong cuối cùng một câu thời điểm, còn nhìn thoáng qua cầu đại phúc. Nàng hiện tại chỉ là cấp một cái cơ hội thôi, nếu không thích hợp, có thể tùy thời thay đổi rớt. Liền xem, cậu Đại Phúc biểu hiện. Hảo, không thành vấn đề. Mọi người chăm miệng một lời đáp. Ngay sau đó Hoàng Xuân Huy lại nói, Tô Lê nha đầu, đi thôn trưởng ra ngồi một chút. Ngươi thím còn nhắc mãi ngươi đâu. Không được thôn trưởng, hai tử ở nhà, bọn họ này trận dính sự lợi hại của ta. Nhìn không thấy ta, dễ dàng khóc náo Tô Lê nghĩ vậy hai đứa nhỏ mới bắt đầu chậm rãi tiếp thu thế giới này, không nghĩ bọn họ rời đi chính mình lâu lắm. Thật vất vả mới quen thuộc lên, không nghĩ đến lúc đó bởi vì chính mình bận rộn, lại trở nên xa lạ. Vậy được rồi. Chúng ta đây đi trước, có việc tùy thời tới nhà của ta. Thôn trưởng nói một câu, xoay người trước tan đi. Hy vọng các ngươi sẽ không làm ta thất vọng, nếu làm tốt lắm, đã đến hàng năm đế còn sẽ thêm vào có khen thưởng. Tô Lê dứt lời dẫn đầu đi ra ngoài. Cầu đại phúc ánh mắt phức tạp nhìn Tô Lê liếc mắt một cái, trong lòng một loại không thể nói tư vị. Hắn biết Tô Lê vẫn luôn không thích chính mình, liền bởi vì cậu hùng sự tình. Nhưng hắn không có gì đồng ruộng, chủ yếu thuê cũng là địa chủ gia điền. Phía trước hơn nữa cậu hùng gia, cũng chỉ đủ ăn no, có một chút dư, chính là sớm tại nạn hạn hán, thủy thai cùng luồng không khí lạnh thời điểm, cái gì cũng chưa. Cho dù là sau lại có chút bạc, hơn nữa nhi tử bị trinh đinh lúc sau năm lượng bạc, kia cũng vẫn luôn háo đến bây giờ gần 1 năm, cũng đã sớm không có. không nghĩ tới nàng cư nhiên làm chính mình làm quản sự nay quản sự phúc lợi chỉ là bạc liền ba lượng không nói mặt khác mễ nhiều ít thạch dù nhiều ít cân vấn đề những cái đó phúc lợi liền đủ nhà bọn họ một năm ăn uống nay bạc đều là thật đánh thật có thể tồn xuống dưới nghe nói kia hà hoa thôn người ở nhàn rỗi rất nhiều còn có thể đủ kiếm tiền tới trợ cấp chính mình ra như vậy hảo khang sự tình hắn nếu không làm chính là ngu ngốc hắn thấy thế nào đều cảm thấy kỳ thật đây là kia Tô Lê ở biến tướng chiếu cố chính mình. Đại ca, khế ước đều mang hảo sao, chúng ta ký hợp đồng chính là 10 năm, chỉ mong đừng làm người thất vọng. Ta đối cái này Lê Hoa Thôn, thật sự không có quá nhiều năm chắc. Tô Lê có chút phiền muộn, nàng tổng cảm thấy chính mình đây là ở đánh cuộc dường như. Áp đúng rồi con hảo, nếu là sai rồi, liền thua hết cả bàn cờ. Đều mang theo, ngươi phải tin tưởng chính mình. Tiểu nguội, Kỳ thật ngươi có thể không cần như vậy mệt có chuyện gì, an bài đi xuống về sau, này đó đều không cần ngươi quản. Về sau đồng ruộng này khối, chủ yếu giao cho a thanh là được. Đến nỗi cửa hàng này khối, nhưng thật ra muốn chính ngươi hảo hảo quản lý. Tiểu mội ngươi nói lương du phô nói, khả năng yêu cầu lam đại nhân phê chuẩn mới được. Này đến cuối năm cũng liền hai tháng, cuối năm muốn phân cho thôn dân đồ vật, muốn sáng nay chuẩn bị sẵn sàng. Kia du có phải hay không có thể trước tiên đi đặt trước? Nếu không đến cuối năm giá cả khẳng định muốn phiên một phen, đến lúc đó giá cả liền càng quý, ai? Này du lại là một bút chi tiêu. Đại ca, này du không cần đi đặt trước, chúng ta dùng đậu phộng ép du. Này dầu phộng ăn ngon, rất thơm. Trở về tìm cái trời nắng, chúng ta ép dầu phộng đi. Năm sau thu hoạch nhiều, chúng ta liền ép cái này bán. Đậu phộng cũng có thể ép du bán sao? Này vẫn là Tô hào lần đầu tiên nghe nói. Đương nhiên, này dầu phộng là kế dầu quả trăm sau, ăn ngon nhất dù, rất thơm, đặc biệt ăn ngon. Tô Lê nhớ tới hiện đại thời điểm, kia dầu phộng nhưng không tiện nghi đâu. Kia Hảo, nếu thật là nói như vậy, năm sau chúng ta lại là một cái thu vào. Tiểu nội ngươi nói sự tình, ta suy xét rõ ràng, ta đồng ý, chờ sang năm quá xong tết nguyên tiêu sau, ta liền đi lăng tiêu thành. bất quá chúng ta kia lăng tiêu thành cửa hàng đến đi xem mặc kệ là thu hồi tới vẫn là gì đó còn có kia tiền thuê cũng đến thu hồi tới tô lê gật gật đầu cái này đến lúc đó làm a thanh đi thu đi sau khi trở về nàng đi xem kia đã làm tốt nhà ấm chỉ mong có thể loại ra đồ ăn tới đều hoa như vậy nhiều bạc tuyệt đối không thể thất bại thời gian ở gió bắc hô hô chung bay nhanh quá khứ trong nháy mắt đã tới rồi ngày mồng 8 tháng trạc tiết bất chi bất giác Cậu Hùng đi chiến trường đã một chỉnh năm thời gian, hai tử cũng đều tám nguyệt lớn. Tiểu Hùng Hùng đã sẽ bỏ, cũng sẽ nói đơn giản mấy chữ. Mà tiểu nhục bao có thể hợp với nói ba chữ, bò đã đặc biệt lưu loát, mấy ngày nay rễ rủa lên muốn đỡ vách tường đi. Đều không cần người đỡ, mỗi ngày rất là nỗ lực chống đỡ thân thể của mình lên. Cứ việc quăng ngã rất nhiều lần, cũng không khóc không náo, tiếp tục đứng lên, té ngã sau, ở đứng lên. Làm cho Tô Lê đã vui mừng lại đau lòng, vui mừng hắn kiên cường, đau lòng hắn quăng ngã chính mình. Ca, chơi. Tiểu hùng hùng nhìn đến tiểu nhục bao lại ở nhấp miệng bắt đầu đứng lên đi, thực không cao hứng kêu một câu. Ca ca thật chán ghét, đều không bồi chính mình chơi. Nương ở thời điểm, cùng chính mình đoạt nương, nương không ở thời điểm, liền vẫn luôn muốn đi đường, thử. Không cần. Tiểu nhục bao rất là quyết đoán cự tuyệt, hắn nhất định phải học được đi đường. Chính mình là cái thông minh hài tử, sao lại có thể tới rồi Tăng Nguyệt, còn sẽ không đi đường, thử, ca, chơi. Tiểu Hùng Hùng không thuận theo không cào, tiếp tục kêu lên. Tiểu Thúy nhìn đến hai đứa nhỏ, cảm thấy buồn cười không thôi. Này nho nhỏ hai đứa nhỏ, này tính cách thật đúng là không biết giống ai. Bất quá, bọn họ thực thông minh, rất sớm tuệ, điểm này là đại gia rõ như ban ngày. Thời gian này nhóng lên, thật nhanh, này đều gần một năm. Nếu chính mình hài tử còn ở, nói vậy hiện tại cũng mau sinh đi. Đang lúc tiểu thúy có chút mất mát thời điểm, phía trước truyền đến tiểu nhục bao tiếng khóc. ngẩng đầu vừa thấy, ngây ngẩn cả người. liền thấy hắn bắt lấy hát bối, hoa hoa khóc lớn. Mà hát bối còn lại là ghé vào hắn trước mặt, ngoan ngoan tùy ý hắn đánh. Tiểu nhục bao, không khóc, tới nói cho mợ làm sao vậy. Tiểu thúy tiến lên đem hắn bế lên tới, ôn nhu hỏi nói. Hát hát hư không cho đi. tiểu thúy nhìn thoáng qua hắc bối chỉ thấy nó hủy khuất thấp ô một tiếng nguyên lai like, tiểu nhục bao đã đỡ vách tường bất chi bất giác đã muốn chạy tới cửa hắc bối thấy cấp ngậm trở về kết quả tiểu nhục bao liền không làm đối với tiểu nhục bao ngạo kiểu tiểu thúy có chút tức giận vừa buồn cười như vậy tiểu nhân hài tử kia là gan cũng quá lớn không nói đến hắn còn sẽ không đi đường chỉ là kia bên ngoài phong tuyết liền không phải hắn có thể đi này gió thổi qua khẳng định liền đảo thật là hủy khuất hắc bối hảo lá hắc hắc không oan ngươi đánh hắc hắc sẽ đau hắc hắc không oan ngươi cũng không thể đánh biết không tiểu thúy nhìn liếc mắt một cái đáng thương hắc bối khuyên cái này tiểu ra hỏa tô lê đi vào trong phòng thời điểm nhìn đến tiểu nhục bao đang ở lên án hắc bối mà nó tắc ghé vào hắn trước mặt bị hắn tay nhỏ có một chút không đánh một chút đấm đánh nhìn đến hình ảnh này tức khắc sắc mặt dùng mình Trầm thấp đến thanh âm nói, cầu thủy hi, ngươi có phải hay không lại không ngoan. Tiểu nhục bao nghe được mẫu thân tên đầy đủ kêu to chính mình, biết không rượu. Rụt rụt cổ, đem đầu nhanh chóng vùi vào tiểu thủy trong lòng ngực, dầu di thanh âm nói, mẫu thân, tiểu nhục bao ngoan ngoãn, hắc hắc không ngoan. Ngươi còn học được cáo trạng. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ta lại như thế nào dạy ngươi, còn tuổi nhỏ học được nói dối. Nói, ngươi lại làm chuyện gì, còn đánh hắc bối xì hơi. Tiểu gia hòa này, còn không có bước vào 8 tháng thời điểm, liền phát hiện hắn xảo trá. ỷ vào có các loại đại nhân yêu thương, học xong cáo trạng. Chứ bỏ cái này ở ngoài, nay tính tình cũng càng thêm không hảo cùng nhau, trở nên tùy hứng. Lại không hảo hảo quản giáo, về sau khẳng định muốn vô pháp vô thiên. Tẩu tử ngươi mang theo tiểu hùng hùng trước đi xuống đi, hôm nay nhất định phải hảo hảo quản giáo một phen, nếu không về sau sẽ làm trầm trọng thêm. Tô Lê nói làm tẩu tử mang theo tiểu hùng hùng còn có hắc bối cùng nhau đi ra ngoài, chính mình còn lại là đem tiểu nhục bao từ nàng trong lòng ngực bắt lên, đặt ở cho bọn hắn trên mặt đất phô tốt, làm tiểu hùng hùng bỏ cái đệm thượng. Lại không biết từ nơi nào tìm tới một cái tiểu roi, mặt vô biểu tình đi đến tiểu nhục bao trước mặt. Tiểu nhục bao nhìn đến tiểu roi, bẹp bẹp miệng, trong ánh mắt treo nước mắt, hát sợ nhắm thẳng lui về phía sau, đồng thời ngoại thanh mại khi nói, mẫu thân! Tiểu nhục bao ngoan ngoãn, không đánh. Nhìn đến hắn như vậy, Thô Lê thật sự không thể nhẫn tâm. Nhưng tưởng tượng đến hắn vừa rồi đấm đánh hắc bối tình cảnh, đang ngấm lại này nửa tháng tới, đồi bại tính tình. Căn chặt răng, hôm nay này đốn giao hấn là cần thiết. Ngươi ngoan ngoãn, ngươi ngoan ngoãn nói, như thế nào sẽ tức giận lung tung. Người ngoan ngoãn nói, sẽ đánh hắc bối. Ngươi tiểu gia hỏa, nói, vì sao tính tình trở nên như vậy hư, còn không nói đạo lý. Tô lên nói đi đến hắn trước mặt, cầm lấy roi, làm muốn đánh tư thế, thanh âm quát lạnh. Tiểu nhục bao run run thân mình, biết mẫu thân lúc này là thật sự thanh âm. Tức khắc run rẩy giọng nói, ngại thanh mai khí, đáng thương hề hề nói, mẫu thân, tiểu nhục bao hơi sợ, không đánh lạc. Tay nhỏ vươn tới. Tô lên nói xong, nhìn đến hắn sợ hãi vươn tay nhỏ. Nhữ như mày, nhẹ nhàng đánh hai hạ, nói, còn dám không dám động bất động xử tính tình. Ngươi là cái nam tử Hán, nay tinh tình rốt cuộc là cùng ai học đâu. Về sau ở làm mẫu thân nhìn đến ngươi như vậy, vậy kêu biển tử đánh ngươi, biết không? Tiểu nhục bao hồng hốc mắt, nước mắt một giọt một giọt trượt xuống, hít hít cái mũi, không dám khóc thành tiếng âm. Lại lần nữa đang thương hề hề nhìn tô lê, nại thanh mại khi nói, biết lạc, tiểu nhục bao sẽ ngoan ngoãn, không phát giận. Mẫu thân không tức giận, tiểu nhục bao sẽ ngoan ngoãn lạc. Nhìn đến mới tá nguyệt đại hải tử như vậy, tô lê cũng đau lòng không thôi. Nhưng như vậy tiểu tính tình cứ như vậy, liền tính là đang đau lòng, cũng cần thiết giáo dục. Nếu không lớn lên về sau, kia tính tình liền càng khó nói. Đem biển tử ném tới một bên, bế lên nhìn chính mình, chính yên lặng rơi lệ tiểu nhục bao. Tô lê lấy ra khăn thề, nhẹ nhàng thế hắn lau đi nước mắt, nói, tiểu nhục bao, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là nam tử hán, không thể tùy tiện tức giận lung tung. Ngươi mới tám nguyệt đại, mẫu thân biết ngươi là cái thông minh hài tử, nhưng là ngươi thông minh, muốn về sau dùng ở mặt khác trên mặt đất. Ngươi còn rất nhỏ, không thể phát như vậy tính tình. Một không cao hứng, liền đấm đánh bạch bạch cùng hắc hắc. Chúng nó là nhà chúng ta cầu, cũng là nhà chúng ta một phần tử. Thời thời khắc khắc đều chờ đợi ở ngươi cùng tiểu hùng hùng trên người bảo hộ các ngươi. Đối chúng nó, ngươi nhất định phải hảo. Còn có tiểu nam tử Hán, không thể tùy tiện loạn cáo trạng. Gặp được sự tình, phải học được chính mình giải quyết, biết không? Tiểu nhục bao cái hiểu cái không nhìn thoáng qua mâu thân, nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, mâu thân, tiểu nhục bao không hiểu, chính là, trưởng thành sẽ hiểu. Tô Lê lại lần nữa hôn hôn hăn cái chăn nói, kia tiểu nhục bao cấp mâu thân nói nói, lần này sai ở nơi nào? Tiểu nhục bao nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Tô Lê, đang xem xem trên mặt đất rồi, ngay sau đó nói, không thể đánh hát hát, tiểu nhục bao không khóc. Không thể phát giận. Thực hảo, xem ra ngươi đều biết. Hảo, còn có đau hay không? Mẫu thân cho ngươi hô hô. Thô lê dứt lời, đem hắn tay nhỏ mở ra, thổi thổi. Mẫu thân, tiểu nhục bao không đau, tiểu nhục bao là nam tử Hán. Ở tiểu nhục bao trong ấn tượng, nam tử Hán là một cái khó lường nhân vật, không thể bởi vì đau đớn khóc thút thít. Ân, nhà chúng ta tiểu nhục bao là cái nam tử Hán, là nhà chúng ta tiểu nam nhân. Tô Lê nhẹ nhàng cười. Mà tiểu nhục bao bởi vì đã khóc, lại bị mẫu thân tấu quá, này đó một lát cũng mệt mỏi. Mở to mê mang đôi mắt, nhìn thoáng qua Tô Lê nói, mẫu thân, cha ở nơi nào, khi nào, tới xem tiểu nhục bao. Mỗi lần mẫu thân đều sẽ cho chính mình cùng mỗi mỗi bức họa, nói là cho cha xem. Mỗi lần chính mình nhìn đến cha họa, cũng chưa thấy hắn ra tới, cũng không thấy hắn cùng cứu cứu giống nhau, ôm bọn họ. Tiểu nhục bao tưởng cha, Kỳ thật Tô Lê cũng rất muốn cầu hùng, thật sự rất muốn rất muốn. ân Tiểu nhục bao lại lần nữa đánh ngáp một cái, đôi mắt đều sắp nhắm lại. Cha còn ở trên chiến trường, không thể trở về. Tiểu nhục bao cha là đại nam tử Hán, tiểu nhục bao là tiểu nam tử Hán. Chờ cha trở về, khẳng định nơi nơi mang theo tiểu nhục bao đi chơi, còn sẽ đánh tiểu nhục bao, còn có hắc hắc cùng bạch bạch cùng đi săn thú. Trả lời Tô Lê. Còn lại là một mảnh an tĩnh tiếng hít thở. Túi đầu nhìn nhìn đã ngủ tiểu nhục bao, tô lê nhìn hắn mặt, liền nghĩ tới xa ở trong quân doanh tướng công. Không biết hắn hiện tại hay không mạnh khỏe, nhưng có ăn cơm no, xuyên ấm quần áo. Hay không giống như chính mình tưởng niệm hắn giống nhau tưởng này chính mình. Đem tiểu nhục bao nhẹ nhàng bế lên, đặt ở trên giường, xoay người ra tới, nhẹ nhàng mang lên môn. Tiểu thảo lúc này đã đi tới, phu nhân. Hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp tiết, này cháo mồng 8 tháng chạp muốn ngao nhiều ít, là chúng ta một nhà ăn, vẫn là phải cho các gia các hộ thôn dân đều đưa một ít qua đi. Nhà chúng ta các loại đậu còn có bao nhiêu? Cấp trong thôn đưa yêu cầu ngao nhiều ít. Tô Lê cảm thấy chính mình hiện tại có chút khổ bức, cứ như vậy đều phải tính kế tinh tế tới. Chúng ta cây đậu còn tính thiên nhiều một ít, này ngao cháo mồng 8 tháng chạp cây đậu cũng còn tính nhiều, đến nội mệ khả năng sẽ thiếu một ít. Bất quá một ngày hai đốn, bảy thanh no, thẳng đến năm sau thu hoạch, vẫn phải có. Hiện tại trong nhà nấu cơm này khối, đã hoàn toàn về tiểu thảo quản. Cũng may nha đầu này tay nghề ở mọi người dạy dỗ hạ, cũng còn tính không tồi. Nay hơn hai tháng, tiểu mầm cơ hồ mỗi ngày đều ở trấn trên hỗ trợ. Tháng 10 trừ bỏ khai trương cùng cuối tháng kia hai ngày, một cái toàn bộ dưới ánh trăng tới, thuận lợi nhuận đại khái là sáu lựa bạc. Tháng 11 phân Lợi nhuận muốn lớn hơn một chút, cũng đại khái có cái hơn 30 lượng bạc. Hiện tại cửa hàng trên cơ bản xem như ổn định, mỗi ngày đại khái đều có một hai nhiều hơn thuần lợi nhuận. Hơn nữa cậu hùng gửi trở về 50 lượng bạc, theo đạo lý cũng có cái 100 lượng nhiều bạc. Chính là Tô Lê nhìn vào đông đa đến, há hoa thôn thôn dân quần áo đơn bạc, lại hoa mười mấy hai bạc, mua một ít đông vải thô, cấp các gia các hộ chính mình làm quần áo mới. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Hà hoa thôn người, hiện tại đối Tô Lê có thể nói là khăng khăng một mực. Lê hoa thôn thôn dân hiện giờ cùng hà hoa thôn lui tới tương đối thường xuyên. Nhìn hà hoa thôn thôn dân, trên người xuyên quần áo, các loại hâm mộ ghen ghét, nhưng cũng không có biện pháp. Bọn họ cùng Tô Lê thêm hiệp ước trước nay năm đầu xuân bắt đầu, năm nay bọn họ không về Tô Lê Quảng. Cho nên liền tính là trong lòng lại là hâm mộ, cũng không có biện pháp. Bất quá ở hâm mộ đồng thời. trong lòng âm thầm hạnh khánh năm sau chính mình liền giúp tô lê làm việc chờ đến năm sau mùa đông có lẽ bọn họ cũng sẽ có tân ý rìa sam bạc hiện giờ tô lê là không lo hai ngày này a thành đã đi lăng tiêu thành nói cửa hàng vấn đề còn có thu thuê chờ tiền thuê trở về cục cưng phòng tháng này thu vào cũng nhiều một ít đến lúc đó cũng có cái hơn một trăm lượng quay đầu lại lê hoa thôn thôn dân một khi dự chi bạc nàng cũng không cần lo lắng hơn nữa trừ bỏ này đó kia gà vịt lại có thể bán đi một ít, còn có thể gia tăng một ít thu vào. Bất quá chính là năm sau lê hoa thôn kia làm hạt giống lúa, còn không biết ở đâu, này liền có chút sầu người. Vậy ngươi liền nhiều làm một ít, các gia các hộ liền đưa một chén nhỏ qua đi, ý tứ ý tứ hạ đi. Nhà chúng ta hiện giờ đồ vật cũng không nhiều lắm, các hương thân cũng có thể lý giải. Hà hoa thôn ba tánh chính là tận mắt nhìn thấy đến nhà mình lương thực bị trở đi, hiện giờ nhà mình dư lại đồ vật. Bọn họ hẳn là đều là minh bạch. Là, phu nhân. Tiểu Thảo gật đầu đi xuống ngao cháo mồng tám tháng chặt đi. Nhìn đã hòa tan tuyết, giờ phút này đã kết thành băng, bên ngoài gió thổi hô hô rung động, tô lên nắm thật chặt trên người quần áo, xoay người đi tẩu tử nhà ở. Tiểu cô tới. Tiểu hung hùng mới vừa ngủ hạ. Tiểu Thúy nói lời này thời điểm, biểu tình có chút cô đơn. Đều lâu như vậy, như thế nào vẫn là hoài không tượng đâu. Tẩu tử. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Đứa nhỏ này chú ý chính là duyên phận, có duyên, tự nhiên liền sẽ tới. Tô lê xem này tiểu thúy, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Có lẽ đi, nếu ta hải tử còn ở nói, hiện tại cũng nên thượng. Ta hải tử đều như vậy lớn, ta hận kia tô thành, tuy rằng hắn là ta công công, nhưng ta hận á tiểu cô, nếu không phải hắn, bà bà sẽ không chết, ta hải tử cũng còn ở. Tiểu thúy nói lời này thời điểm, hốc mắt có chút đỏ lên, Hiện tại vừa thấy đến tiểu hùng hùng cùng tiểu nhũ bao, liền nhịn không được nhớ tới, nếu chính mình hài tử còn ở nói, về sau khẳng định cũng sẽ giống như bọn họ đang yêu. Đừng nghĩ nhiều, tưởng quá nhiều ngược lại sẽ không cao hứng. Tổ tử, hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp, lại quá không lâu liền phải ăn Tết, chúng ta hẳn là vui vui vẻ vẻ mới đúng. Tô Lê đối với lời này, nhìn nhìn trên giường tiểu hùng hùng. Đứa nhỏ này thoạt nhìn cùng nhân ra sáu tháng đại hài tử không sai biệt lắm, so tiểu nhục bao chính là suốt nhỏ một vòng. Hiện giờ nàng không sinh bệnh còn hảo, chỉ cần cả đợi bệnh, liền phải gầy thượng một vòng. Kia ngụy đại phu khai dược đơn, nàng chậm chạp không dám đi bốc thuốc trở về. Kia dược quá sang quý, trước mắt còn chảo không dậy nổi. Xem ra còn phải hảo hảo kiếm tiền, nỗ lực đem kiếm tiền cấp tiểu hùng hùng mua thuốc. Tầu tử, tiểu hùng hùng còn có ghi phát số đâu. vậy phải làm sao bây giờ luôn như vậy thi thoảng thiêu một chút này thân mình như thế nào sẽ chịu nổi a tô lê đau lòng đem tiểu nhục bao ôm đến trong lòng ngực trong mắt tràn ngập ưu sầu phu nhân ngoài cửa cố công tử tới tiểu thảo thanh âm ở ngoài cửa truyền đến cố minh hiên hắn tới làm cái gì Gia hỏa này từ tháng trước đã tới một lần vừa vặn nhìn đến a thanh bọn họ ở lều lớn loại đồ vật liền cũng tới hứng thú Quấn lấy á thanh, một cái kính hỏi đông hỏi tây. Hiện giờ có chút đồ ăn đã trưởng thành không ít, tuy rằng thoạt nhìn mọc cũng không phải đặc biệt hảo. Nhưng tại đây khó được mùa đông, có lá xanh đồ ăn thấy, cũng đúng là khó được. tẩu tử, người giúp ta nhìn tiểu hùng hùng, trong chốc lát dùng nước gấm giúp tiểu hùng hùng trà lau một chút, ta trước đi ra ngoài. Tô Lê Tổng cảm thấy này cố minh hiên có chút kỳ quái, nhưng đến nỗi nơi nào, lại không thể nói tới. Tiểu Thúy gật gật đầu. Đứng dậy đi ra ngoài đoàn nước cấm đi. Nay tiểu nhục bao thân thể so cái gì đều quan trọng, chính mình thành như tiểu cô theo như lời, đứa nhỏ này muốn xem duyên phận. Cố cô công tử, không biết hôm nay tới, lại cái gọi là chuyện gì. Đối với cái này có thể nói là đối tiểu hùng hùng có ân nam nhân, tô lê liền tính là ở không mừng, cũng phải nhịn Mỹ nhân, tiểu ra thật vất vả chờ đến này tuyết hòa tan, lập tức liền tới đây xem ngươi. Ngươi chẳng nhưng không dám động, Còn như vậy lời nói lạnh nhạt. Tiểu gia hảo thương tâm A. Cố Minh Hiên nói xong lời này, phối hợp làm một bộ bị thương động tác. Vậy ngươi thương tâm chết tính, ta đi rồi. Tô Lê trận trắng mắt, chuẩn bị chạy lấy người. Phần 162 Ai, ai đừng A. Tiểu gia thật vất vả tới, ngươi như thế nào có thể như vậy liền đi rồi. Nếu không như vậy đi, ngươi kêu tiểu gia tương lai nhi tử cùng khuê nữ ra tới. Tiểu ra bồi bọn họ chơi trong chốc lát. Cố Minh Hiên rất là thích kia hai đứa nhỏ, đại thông minh làm quái, tiểu nhân dịu ngoan ngoan ngoãn. Làm người nhìn, đều nhìn không được muốn đau đến tâm khảm đi. Đều đang ngủ, người tới không phải thời điểm, người trở về đi. Tô Lê trận trắng mắt, cái gì kêu tương lai nhi tử gì đó, người này nói chuyện, lại là miệng không giữ cửa. Mỹ Nhân, người hành động quá thương tiểu ra tâm, người như thế nào có thể như vậy đâu. tiểu gia ta ngàn dặm xa xôi tới xem ngươi biết ngươi thiếu lương thực riêng sai người cho ngươi tặng mười thạch lại đây ngươi như thế nào có thể như vậy liền đem tiểu gia đuổi đi đâu tiểu gia ta hảo thương tâm a cố minh hiên dứt lời làm ra vẻ mặt khóc giống bất quá cũng đem chính mình lần này tới này mục đích trước nói một nửa dứt lời Đường trang ngươi lần này tới này mục đích lại là như thế nào đừng nói cái gì tưởng ta cái gì tưởng tiểu nhục bao cùng tiểu hùng hùng linh tinh nói ta chính là một chữ đều sẽ không tin tưởng có nói cái gì ngươi mau nói ta còn vội vàng đâu người nam nhân này liền biết trang kỳ thật là một cái chính cống gian thương đừng tưởng rằng nàng không biết hắn tới nàng này học trộm nhiều ít đồ vật hào đi ta lời nói thật lời nói thật ta tưởng cùng ngươi nói chuyện hợp tác ta biết ngươi khuyết thiếu hạt giống cô ý tặng mười thạch lại đây nhưng là ta cũng là có yêu cầu Ta xem qua ngươi cái kia lều lớn, cũng lớn lên không tồi. Ta ở lăng tiêu thành bên kia cũng dựa theo ngươi bên này yêu cầu quá ra tới. Nhưng là vẫn luôn trường không ra kia lá xanh đồ ăn, ta tưởng cùng ngươi hợp tác liền tại đây. Ngươi ra kỹ thuật, ta ra vật tư cùng tài lực. Như vậy kiếm ra tới bạc, chúng ta nhị bắt phân. Đương nhiên, là ngươi nhị, ta tám. Cố Minh Hiên trở về nghiên cứu thật lâu, vẫn luôn không minh bạch, vì sao chính là trường không được. Thật sự rơi vào đường cùng, đành phải tới cầu người. Trước xác nhận hảo, là các ngươi sở hữu món chính lều hai tầng, vẫn là sẽ dạy ngươi chỉ một món chính lều hai tầng. Nếu là chỉ một, vậy quên đi. Ta chính mình có thể nhiều loại một ít, dù sao cũng không ai cùng ta đoạt. Ta giá cả còn có thể bán cao một ít, bất quá nếu là sở hữu sao, như thế có thể suy xét một phen. Đừng nói nàng gian thương, nàng chỉ là trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn thôi. Cố Minh Hiên biết tô lê thực thông minh, nhưng không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể minh bạch này đó văn tự trò chơi. Này hai tầng thành như nàng theo như lời, có thể là kia sửa ra tới món chính lều hai tầng, cũng có thể là sở hữu hai tầng. Hảo, như ngươi theo như lời, về sau sở hữu hai tầng. Bất quá ta muốn ngươi cùng ta thêm hiệp ước, bảo đảm kỹ thuật này sẽ không dẫn ra ngoài đi ra ngoài. Cố Minh Hiên bỏ thêm một cái yêu cầu. Hành, không thành vấn đề. Nhưng ta chính mình kiến vậy không giống nhau, ta cũng muốn ngươi bảo đảm không ngoài lưu. Cái này liền chúng ta chính mình hai nhà, độc đại liền thành. Tô Lê lại không phải ngu ngốc, sao lại làm như vậy có thể kiếm tiền cơ hội dẫn ra ngoài. Đại hết thể hiệp ước nói thỏa, từng người đắp lên chương lúc sau, Tô Lê nghĩ xoay người liền về phòng đi là lúc, bị cố minh hiên kéo lại, nữ nhân, tiểu ra ta là thật sự thích ngươi. Lan! Trên thế giới này không có nữ nhân cấp đùa dỡn có phải hay không? Cư nhiên dám đùa dỡn đến lao nương trên người tới. Đem lương thực lưu lại, ngươi có thể đi rồi. Tô Lê Phất Khai hắn giữ chặt chính mình tay, trong mắt toàn là không kiên nhẫn. Nữ nhân, ngươi đây là qua cầu rút ván. Ta cùng ta tương lai nhi tử bồi dưỡng cảm tình, ngươi cũng muốn ngăn trở. Cố Minh Hiên vẻ mặt ai toán Nơi nào tới, cho ta về nơi đó đi, tránh ra. Tô Lê Trắng liếc mắt một cái, xoay người vào phòng, ngay trước mặt hắn, phanh một tiếng, đóng lại. Cố Minh Hiên sờ sờ cái mũi, dương giọng hô to, mỹ nhân, chờ từ từ đầu nhập tiểu gia ôm ấp đi. Giống tiểu gia như vậy phong lưu phong khoáng, tuấn mỹ vô song, ôn nhu nhiều kim, hiếm có nam nhân, là không có nữ nhân sẽ kháng cự. Phòng trong ngay sau đó chuyển đến một cái tiểu hài tử tiếng cười, cùng với một nữ nhân phát điên thanh âm, tránh ra. Nơi nào mát mẻ, nơi nào ngốc đi. Kinh thành. Gió lạnh lạnh run, trên bầu trời bay linh tinh bông tuyết, tô nhiên đi ở trên đường, trong tay xách theo một ít dưa muối cùng mấy lượng thịt. Như vậy nhật tử, thật sự lướt qua càng khổ. Tới trời xa đất lạ kinh thành, này thịt quý đồ ăn cũng quý. Vừa đến mùa đông, các loại đồ vật đều phải bạc, đừng nói nhìn đến cái gì lá xanh đồ ăn, ngay cả này dưa muối, đều quý muốn mệnh. Hiện tại mỗi ngày, không phải đậu hủ dưa muối chính là cây đậu linh tinh có đôi khi vận khí tốt ở trạng vạng thời điểm có thể mua được một bút cải trắng kia cũng đến bốn người ăn tốt nhất nhiều ngày mới vừa trở lại thuê tới trong phòng nhìn đến phòng trong đèn dầu đã sáng hiện giờ khoảng cách khảo thí thời gian càng thêm gần tướng công bọn họ học tập thời gian cũng càng ngày càng vãn ở thức ăn thượng còn thi thoảng đến phối hợp một ít thịt đồ ăn trời biết vật như vậy Hảo sinh quý giá, yên lặng đi đến cái kia phòng bếp, điểm đèn dầu, bắt đầu soát nổi nấu cơm. Này hai lượng thịt, không đủ kia ba cái đại nam nhân ăn. Nhìn nhìn ung tử, còn cất giấu mấy viên trứng gà, nghĩ nghĩ, khẽ cắn môi, lấy ra hai cái làm trứng trứng. Làm một ít cơm, một ít dán bánh, có cái dưa muối, có hai lượng thịt, còn có cái trứng trứng cũng nên không sai biệt lắm. Bất quá cơm. Thịt cùng chưng chứng đều là cho kia mấy cái đại nam nhân ăn, chính mình chỉ cần ăn mấy cái bánh bột ngô cùng mấy khẩu dưa muối là đủ rồi. Lúc này mới hơn 2 tháng thời gian, cái này ra liền hoa mười mấy hai ở Nguyệt Thuê cùng thức ăn thượng. nay còn không bao gồm, mọi người quần áo, bút mực thư, đèn dầu, than hỏa từ từ. Mấy thứ này toàn bộ tính xuống dưới, bao gồm mọi người tiến thư viện, cũng có 80 nhiều lượng bạc. Nghĩ vậy, tô nhiên nhịn không được thở dài một hơi. tại đây kinh thành thật là tiêu tiền như nước năm sau 2 tháng liền phải kỳ thi mùa xuân tính tính thời gian dư lại không đến 2 tháng thời gian hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp tiết kia cháo mồng 8 tháng chạp đều ngồi không dậy nổi đừng nói là kia ngày mồng 8 tháng chạp cơm trời ra rét này vài người tại đây cực cực khổ khổ sinh hoạt chỉ mong năm sau ông trời mở mắt có thể làm cho bọn họ thi đậu tiến sĩ có thể hay không hành liền tại đây một lần thi hội thượng Nhiên nhi, cơm làm tốt sao? Không bao lâu, phòng bếp bên ngoài truyền đến Hoàng Văn Tuấn Thanh Âm. Tô nhiên ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, sớm đã ám trầm. Tuấn ca ca ngươi chờ một chút, liền nhanh. Nhìn hạ số lượng không nhiều lắm tuổi lửa, tô nhiên có chút đau đầu, này còn phải đi tìm người mua chút tuổi lửa trở về. Hiện giờ tại đây kinh thành, mới biết được, nơi trốn đều phải bạc, hơn nữa nơi trốn đều quý. Nàng không biết Tuấn ca ca rốt cuộc mang theo nhiều ít bạc, Nhưng tưởng tượng đến Tuấn Kaka nếu chỉ có 50 lượng bạc nói, nghĩ đến hiện tại cũng mau vẽ xong rồi. Hiện giờ còn có gần 2 tháng, đến lúc đó còn phải ăn Tết, này bạc không đủ nhưng như thế nào cho phải. Mấy ngày trước đây, Tuấn Ca ở không đi thư viện thời điểm, liền ở trên phố bày quán giúp nhân ra viết thư tử, bán tranh chữ, nàng hảo tâm toan. Nhưng đồng thời cũng minh bạch, ở Tuấn Kaka không có thi đậu tiến sĩ phía trước, ở chính mình không có lên làm quan gia phu nhân phía trước. này hết thảy đều là cần thiết ngao chỉ cần có thể ở kinh thành đứng vững bước chân này một ít khổ sở lại tính cái gì hoa wow, đệ muội hôm nay bữa tối hảo phong phú a này dưa muối vừa thấy liền có vài cái ta nhìn xem có củ cải có cải trắng không tồi thực hảo nay còn có thủy trưng trứng cùng thịt thật là vất vả ngươi đệ muội thôi tử hải nhìn đến đồ ăn trên bàn đầu tiên là nói lời cảm tạ một phen đúng vậy thật là vất vả để muội như vậy lên thời tiết còn có rửa tay cho chúng ta làm canh hảo sai Minh Việt cũng đi theo gật gật đầu Nhiên Nhi vất vả hảo đại gia ăn cơm đi Hoàng Văn Tuấn ánh mắt phức tạp nhìn tô Nhiên liếc mắt một cái nay tới kinh thành sau nàng sắc thật thay đổi không ít đây là bởi vì rời xa ra duyên cớ vẫn là nói nàng thật sự biến hảo hiện tại nàng ôn nhu săn sóc thức đại thể lại vất vả lại mệt cũng chưa bao giờ oán giận một câu cùng nguyên lai like lúc ban đầu chính mình nhận thức nhiên nhi giống nhau nhưng qua đi thành thân kia một năm giống như chính là chính mình làm một hồi ác mộng giống nhau nơi đó đầu các loại la lối khóc lóc tìm lấy cớ nữ nhân cùng trước mắt hoàn toàn là hai cái dạng hiện giờ hai người thành thân đã hơn một năm tuy nói chính mình trong lòng không nóng nảy nhưng nhìn nàng cái bụng chậm chạp không thấy động tĩnh trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút lo lắng Không nói đến phía trước ở nhà khi, chính mình ở tại thư phòng đi. Đơn nói đến kinh thành này mấy tháng, hai người cùng phòng cũng không tính thiếu, nhưng bụng như cũ không thấy động tĩnh. Chẳng lẽ nàng là thư thượng nói, áp lực làm cho sao? Xem ra này trận cũng mệt mỏi hư nàng. Chờ kỳ thi mùa xuân qua đi đang xem xem đi, có lẽ đến lúc đó nàng cái bụng cũng sẽ có tin tức tốt, đây đều là nói không chừng sự. Đại gia ăn cơm đi. Hôm nay kỳ thật là ngày mồng 8 tháng chạm tiết, này trên đường đồ vật quá mức quý, hơn nữa rất nhiều cây đậu cũng chưa, thấu không đồng đều tắm chung. Chỉ cần vẫn là ăn này đó, ngày mai ta cho đại gia bồi thường một chút, đến lúc đó ngao chút cháo mồng 8 tháng chạm, đại gia đếm thử đi. Tô nhiên lại nói lời này thời điểm, mới nhớ tới, thật sự đặc biệt cảm tạ khi đó tô lê cùng chính mình đối nghịch. Đúng là bởi vì như thế, sau lại tài học biết nấu cơm. Hiện giờ cũng mới có cơ hội cùng tướng công tới kinh thành. Nhìn trước mắt ba nam nhân đối chính mình cảm kích, giờ khắc này, nàng cảm thấy liền tính lại vất vả lại mệnh, hết thảy đều đăng giá. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được nàng không dễ dàng, có thể lý giải tâm tình của nàng. Cùng ở nhà trong khi, là hoàn toàn không giống nhau tâm thái. Hiện tại này hết thảy đều là nàng cam tâm tình nguyện. Đa tạ đệ muội, kỳ thật có hay không cũng chưa quan hệ. Chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được. Đệ muội vì chuyện của chúng ta, vất vả ngươi. Đãi ngày nào đó cao chung lúc sau, tất nhiên hậu tạ. Thôi tử hải cảm thấy hiện tại tuy rằng ăn không tốt một chút, nhưng tại đây kinh thành, cái này mùa, có ăn liền không tồi, nào còn có thể yêu cầu nhiều như vậy. Hôm nay có thịt, có trứng, đều tính phi thường hảo. Ngay thường ở thư viện bận rộn, giữa trưa ở thư viện ăn một bữa cơm, bình thường nhất một cơm. Đều đến tiêu tốn mấy chục văn, có đôi khi thượng trăm văn đều hoa quá. Các ngươi đều là tuấn ca ca bạn tốt, nói những lời này, liền khách sáo. Hảo, các ngươi nếu là ăn xong rồi, liền đi ôn tập đi, ta dọn dẹp một chút hạ, cho các ngươi thiêu chút nước ấm. Tô nhiên đạm nhiên cười, trước mắt này mấy cái, đều khả năng khảo trung tiến sĩ, chính mình làm chỉ có làm cho bọn họ cảm ơn, nhắc mãi chính mình hảo. Chẳng sợ bọn họ thi rất cũng không quan hệ. Ít nhất vẫn là cái cử nhân, trở lại lăng tiêu thành cũng hảo, bách hoa trấn cũng thế. Cũng đều là một cái có ảnh hưởng lực nhân vật, người như vậy, là nàng ngày thường nịnh bợ đều nịnh bợ không tới. Hiện giờ Tuấn ca ca tới Kinh Thành, bọn họ cùng nhau tới, này cũng mới có cơ hội tiếp xúc. Văn Tuấn, ngươi thật là cưới cái hảo tức phụ. Thôi tử hải cùng xài minh Việt chăm miệng một lời nói. Sau khi ăn xong, nhìn ba nam nhân sớm đã đem trên bàn đồ vật, ăn sạch sẽ. Tô nhiên động thủ thu thập lên. 30 phút sau, nàng thiêu một hồ nước ấm, bưng đi đến kia cửa thư phòng khẩu, thật tính toán gõ cửa hết sức. Chỉ nghe bên trong truyền đến Thôi Tử Hải thanh âm: "Văn Tuấn, ta chỉ dẫn theo 50 lượng bạc tới, hiện giờ cũng mau không có, này nhưng như thế nào cho phải? Chúng ta đi bảy quán mua tranh chữ bạc, còn chưa đủ ở trong thư viện tiêu dùng. Ta tới thời điểm nay bạc cũng là trong nhà có thể lấy ra nhiều nhất bạc." Sai Minh việt nói. Ta cũng liền mang theo một trăm lượng, nhưng hôm nay đến kia kỳ thi mùa xuân còn có hai tháng thời gian, ta còn không có tìm được một cái đại nhân, bại ở hắn muôn hạ. Trước mắt không biết còn phải tốn nhiều ít bạc, ta cũng không dám tùy tiện cho người mượn. Tô nhiên nghe thế, trong lòng một lộ bộ. Này thôi Tử Hải một người đều hoa nhiều như vậy, kia Tuấn Ca Ca chẳng phải là đã không bạc sao? Chính mình cùng Tuấn Ca Ca chính là hai người, an hoa đều là tính hai người lượng. Tuấn ca ca tiến cái kia thư viện, còn hòa 20 lượng bạc. Nghe nói kia văn xương thư viện là kinh thành tốt nhất thư viện, cũng là hạo nguyệt tốt nhất. Ở bên trong giảng bài phu tử, không phải hàn lâm viện chính là những cái đó cái gì thượng thư linh tinh. Hiện giờ Tuấn ca ca không có bạc, tiếc nhưng làm sao bây giờ là hảo. Tô lê nghĩ nghĩ, sờ sờ trên tay ngọc trạc tử. Phần 163 Muốn thật sự không được, ngày mai liền đi đem ngọc trạc tử đừng rớt. ít nhất đổi chút bạc, trước căng quá trong khoảng thời gian này lại nói. tuy rằng cực độ liên tiếp, nhưng là so với chính mình có thể hay không làm quan gia phu nhân, tuấn ca ca có thể hay không thi đậu tiến sĩ, liền tại đây kế tiếp một đoạn thời gian. ta này bán đi tranh chữ cũng còn hảo, hẳn là miễn cưỡng đủ duy trì nhật tử. từ hải, ngươi nhìn xem đại khái còn muốn nhiều ít bạc, ta nhìn xem ta có đủ hay không cho ngươi mượn. ta cùng nhiên nhi hai người, nàng vì chúng ta ăn ngon. nàng cũng ăn không ít khổ chính mình ăn đều là kém cỏi nhất đối với nàng lòng ta băn khoăn nghĩ năm trước cho nàng mua kiện tân ý lìa sam tô nhiên nghe thế nội tâm một mảnh cảm động tuấn ca ca trong lòng vẫn là có chính mình chỉ là tuấn ca ca bạc nơi nào tới hắn vừa rồi nói ngày thường tranh chữ linh tinh đủ vì thế sinh hoạt cũng thật muốn tính xuống dưới hắn cũng không nhiều ít bạc hơn nữa kế tiếp còn có hai tháng thời gian hắn nơi nào tới bạc mượn đâu Bất quả nếu ngươi không bạc, ta đây nhìn xem có đủ hay không mượn ngươi đi. Thư phòng nội, lại lần nữa chuyển đến Hoàng Văn Tuấn thanh âm. Tô nhiên gật gật đầu, chính mình có thể không cần bộ đồ mới, chỉ cần bọn họ chung bất luận cái gì một người thi đầu, đôi chính mình đều là có lợi. Một đoạn này thời gian tới nay hy sinh, không phải không có hiệu quả. Văn Tuấn, có thể hay không bái sư ta đã không để bụng. Ta chỉ nghĩ có thể hay không thi đầu tiến sĩ, ngươi nếu là bạc đủ nói. cho ta mượn 20 mươi lượng bạc 10 lượng là kế tiếp bạc mặt khác 10 lượng là vạn nhất thi rất sau về nhà lộ phí đến nỗi bạc ngươi yên tâm ta nhất định sẽ trả lại ngươi thôi tử hải cũng không rõ hoàng văn tuấn rốt cuộc có bao nhiêu bạc lại hắn xem ra hoàng văn tuấn ra so với hắn còn không bằng nhưng này dọc theo đường đi lại đây nhìn hoàng văn tuấn xử sự không kinh thái độ hơn nữa cũng không gặp hắn vì bạc phát sầu nghị nghĩ vẫn là nói ra chính mình muốn mượn bạc số lượng hảo bạc ta ngày mai cho ngươi ngươi phải hảo hảo học tập đi không cần vì cái này bạc phát sầu hoàng văn tuấn này một đường lại đây tính toan tỉ mỉ ở phòng ở yên ổn xuống dưới sau liền trước bắt đầu bày quán viết chữ họa bởi vì thu phí tiện nghi mỗi ngày sinh ý vẫn là có thể sinh hoạt đãi vào thư viện giúp phu tử cùng trường sao chép thư tịch cũng có thể đủ kiếm thượng một bút nay cũng đủ trợ cấp một ít thông thường bút mực tiền thư Hiện giờ này mấy tháng xuống dưới, cùng tô nhiên hai người tổng cộng hoa không đến 50 lượng bạc. Mà tô lê cấp kia hiện bạc 50 lượng, trên người còn dư lại vài hai. Văn Tuấn, ta có thể hỏi chuyện này sao? Người rốt cuộc tới thời điểm nhiều ít bạc, nhà ngươi không phải so với ta ra còn kém sao? Thôi tử hải cùng sai Minh Việt rất là tò mò, ngay cả ngoài cửa tô nhiên cũng không rảnh lo lãnh, dựng lên lỗ thai nghe. Không có gì, ta cũng là tìm người mượn chính là. Hoàng Văn Tuấn hiển nhiên không muốn tại đây mặt trên nhiều lời. Phòng trong hai người sờ sờ cái mũi, cũng chưa nhiều ít cái gì. Hoàng Văn Tuấn ra sắc thật không bằng nhà bọn họ, mượn nghi đến cũng là thật sự. Chỉ là hắn không muốn nói nhiều ít bạc thôi. Bất quá cũng không quan hệ, này sắc thật cũng là như thế này, ai không có việc gì sẽ cùng đại gia hạ tồn nào, mượn nhiều ít bạc, lại thiếu nhiều ít. Nói nữa, này đó bạc đều không phải số lượng nhỏ. cũng không có nhà ai có thể như vậy hào phóng, lập tức lấy ra thượng trăm lượng bạc bỏ ra mượn. Không đến chính mình muốn tin tức Tô Lê, có chút nhục trí, bất quá nghĩ lại tưởng tượng cũng bình thường. Tuấn Ca Ca dù sao cũng là cái nam nhân, cũng là hảo mặt mũi. Nếu đến lúc đó thật sự không được, nhiều lắm chính mình bán vòng tay, giúp Tuấn Ca Ca trả nợ chính là. Nghĩ vậy, gõ gõ môn, Tuấn Ca Ca, ta tới cấp các ngươi đưa nước gởm. Lúc này Tô Nhiên Lúc này mới cảm thấy chính mình ở ngoài cửa đứng có trong chốc lát công phu, cả người có chút lánh. Cũng may này Thủy là vừa thiêu khai, vì sợ ở trong phòng lạnh mau tại đây bên ngoài lại phát một tầng bố, như vậy làm lệnh trưởng. Tuấn ca ca bọn họ cũng sẽ không phát hiện, cũng càng sẽ không nói chút cái gì. Tiến bảo, phòng trong truyền đến Hoàng Văn Tuấn thanh âm. Tô nhiên đẩy cửa ra đi vào, nhìn ba nam nhân, các đái một góc, cầm một quyển sách đang xem. Nhìn đến cầm thư nghiêm túc đang xem Hoàng Văn Tuấn, Tô Nhiên trong lòng yêu say đắm, không khỏi dâng lên. Tuấn ca ca giống như càng ngày càng xoái, thật sự hảo mê người. Mà như vậy nam nhân, là nàng Tô Nhiên. Về sau hắn làm quan, chính mình là quan gia phu nhân. Ai thấy chính mình sẽ không nịnh bợ một chút. Tại đây kinh thành, có một đống người hầu vây quanh nàng, muốn mặc vàng đeo bạc, những cái đó lấy lòng chính mình người, đều sẽ tự động đưa tới cửa tới. Đều chưa yêu cầu nàng đi thu xếp này đó. Bất quá này đó tiền đề là, Tuấn ca ca nhất định phải thi đậu tiến sĩ. Hà hoa thôn. Tiểu nhục bao tử bị tô lê gian dạy lúc sau, đã thu liễm rất nhiều, đối với tiểu hùng hùng cũng không ở làm bộ làm tịch. Nương nói tiểu hùng hùng là muội muội, thân mình không tốt, chính mình làm đại ca ca, tiểu nam tử hán, cần thiết muốn chiếu cố nàng, yêu quý nàng. Từ đó về sau, tiểu nhục bao có đồ tốt, đều sẽ làm tiểu hùng hùng trước mặt đệ, giống như hiện tại. Muội, cấp. Hiện giờ đã là tháng chạp 20, quá mấy ngày chính là năm cũ. Tiểu Nhục Bao đã sẽ lung lay đi đường, lúc này hắn không biết từ nơi nào lấy tới một cái tự nhận là hảo ngoạn món đồ chơi, đưa cho tiểu hùng hùng. Tiểu hùng hùng nhìn xem ca ca, ở túi đầu nhìn xem trước mắt đầu gỗ, lắc đầu, không cần. Tiểu Nhục Bao nhìn muội muội, đang xem xem kia khối rõ ràng liền rất hảo ngoạn đầu gỗ. Đang xem xem nàng, tức khắc mày nhăn lại, nhét vào nàng trong tay, muội muội, chơi. Tiểu hùng hùng kiên quyết lắc đầu, không cần. Tiểu nhục bao nóng nảy, cầm trên tay đầu gỗ, hướng tiểu hùng hùng dỗi tay một ném, chơi. Hiện giờ này hai đứa nhỏ đều mau 9 tháng, tiểu nhục bao lớn lên giáo thường nhân hải tử tới hảo, mà tiểu hùng hùng còn lại là tương phản. Lúc này cái kia một khối hướng tiểu hùng hùng trên người một ném, tiểu hùng hùng một dọa, tức khắc hoa hoa khóc lớn lên. Tiểu thúy mới vừa đi ngoài trở về, tô lê còn lại là từ ngoài cửa buôn tiến vào, nhìn đến cao mày tiểu nhục bao, cùng nhưng đến thật đáng thương tiểu hùng hùng. Này vừa thấy liền biết là chuyện gì xảy ra. Tô lê làm tiểu thúy đem tiểu hùng hùng ôm đi ra ngoài ăn ủi mà chính mình còn lại là lại lấy ra kia căn tiểu roi. Hồi lâu cũng chưa nhìn đến tiểu roi tiểu nhục bao, nhìn đến thứ này, còn ký ức hay còn mới mẻ. Hắn tuy rằng không có trước kia ký ức, Tinh tình cùng tính cách cũng đi theo thay đổi. Nhưng là từ một lần nữa bắt đầu ký ức lúc sau, nay sở hữu hết thể tân sự vật, hắn đều nhớ rõ rõ ràng. Giờ phút này nhìn đến tiểu roi, không khỏi sau này né tránh. Tô lê cũng không tiến lên, lạnh lùng nhìn hắn. Tiểu nhục bao nhìn đến nương như vậy, doa trắng sắc mặt. Nhìn không nói một câu mẫu thân, sợ hãi mở miệng, mẫu thân, tiểu nhục bao ngoan ngoãn, không đánh lạc. Tô lê còn không có bắt đầu đánh. Hắn đã đỏ cái mũi, ở không có nước mắt dưới tình huống, còn hít hít cái mũi. Nhìn đến tiểu gia hỏa này lại bắt đầu trang, thật sự đã vô lực muốn cười. Thật vất vả xấu tính sửa lại một chút, nhưng này giả khóc cũng học. Thật không biết giống ai, này giả khóc cũng đến khóc đến giống một ít ta. Nhưng này nước mắt đều không có, liền bắt đầu hút cái mũi. Thiên nột, lúc này mới chín nguyệt đại hài tử, hắn này rốt cuộc là nơi nào học được? Mẫu thân, tiểu nhục bao hơi sợ. Sẽ không ném muội muội, mâu thân không đánh, tiểu nhục bao hơi sợ lạc. Tiểu nhục bao nói lời này thời điểm, phối hợp ngại thanh mai khí, hơn nữa tay vô ngực làm ra hơi sợ động tác, tô lê thiếu chút nữa muốn đầu hàng. Nàng như thế nào liền sinh ra như vậy một cái cổ quái manh hóa tới, thật sự chịu không nổi. Mẫu thân, tiểu nhục bao không cần đánh, sẽ ngoan, sẽ nghe lời. Nhìn đến mâu thân như cũ không nói gì, cái này thanh âm đều có chút run rẩy. mẫu thân không phải là thật sự muốn đánh chính mình đi cố nén hạ nội tâm sắp sửa hung hăng thân hắn một ngụm xúc động tô lê sụ mặt nói vươn tay tới nếu không sẽ không trường trí nhớ tiểu nhục bao cái này hốc mắt thật sự nước mắt lăn xuống tới mẫu thân tiểu nhục bao hơi sợ không cần đánh tiểu nhục bao sẽ ngoan ngoãn tô lê như cũ lạnh lùng nói vươn tới nếu không muốn nhiều đánh vài cái nhìn đến liền khóc đều không có dùng tiểu nhục bao vươn tay nhỏ nói mẫu thân một chút, không được, lần trước đánh hai hạ ngươi cũng chưa nhớ kỹ, này lần này cần năm hạ. đứa nhỏ này đã biết vừa đến mười, nhưng ở hắn khái niệm chung, năm hạ là khó lường nhiều. mẫu thân, tiểu nhục bao sẽ đau, nhị hạ. hít hít cái mũi tiểu manh hóa, lại lần nữa cỏ kẻ mặc cả, không đến thương lượng, ít nhất mọi nơi. tô lê cố nén trụ nội tâm muốn cười hầm lên xúc động, này cái này mẫu thân làm quá xấu rồi. tam hạ, tam hạ. mẫu thân thiếu đánh tiểu nhục bao chạm góc tường vì thiếu đánh tiểu nhục bao tự nguyện đi chạm góc tường nghe được lời này tô lê gật gật đầu này roi mới vừa dơ lên còn không có đánh hạ đi liền nghe được tiểu nhục bao lẩm nhẩm lầm nhẩm lầm nhầm, cùng với nước mắt chảy xuống nói cha mau mau trở về mẫu thân xấu xa đánh tiểu nhục bao ô ô ô mẫu thân không yêu tiểu nhục bao ô ô ô xấu xa mẫu thân Tiểu nhục bao hơi sợ. Cái này tô lê hoàn toàn đánh không nổi nữa, thiên nột chiêu này có chút cùng loại khổ nhục kế, tiểu gia hỏa này rốt cuộc là từ đâu học được. Nhìn đến roi bông sau, tiểu nhục bao mở to ướt át đôi mắt, mẫu thân không đánh, tiểu nhục bao sẽ ngoan ngoãn, tiểu nhục bao chạm góc tưởng, được không? Tiểu nhục bao không sai biệt lắm mới chín nguyệt, cũng đã có thể đem chính mình ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Lúc này hắn ôm tô lê Trần, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình mẫu thân. vẻ mặt cực kỳ đáng thương dạng không được nên đánh vẫn là đến đánh hảo không cần như vậy nói nhảm nhiều ôm cẳng chân cũng vô dụng tay nhỏ vươn đến đây đi không sinh ra tới trong chốc lát nhiều đánh nga tô lê quyết định nói đánh vẫn là đến đánh nếu không về sau chắc nịch cầm lấy roi đều sẽ không sợ hãi nghe được lời này tiểu nhục bao vươn tay tới bị đánh tam hạ sau lung lay đi đến góc tường đứng ở kia nhìn tô lê hồng nhan hốc mắt nói mẫu thân không yêu tiểu nhục bao, tiểu nhục bao hảo đáng thương. Tô lê trên mặt lạnh lùng mà nhìn hắn tắc quái, chỉ thấy tiểu gia hỏa thẳng tắp đứng ở chân tường, vẻ mặt cực độ đáng thương hề hề bộ dáng. Ngần đầu đối với chính mình mẫu thân, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm tự nói, cha mau trở lại, tiểu nhục bao hảo đáng thương, mẫu thân, không yêu tiểu nhục bao. Hảo, đừng thoái thoái niệm, hảo hảo cho ta đứng, không có 15 phút, không cho phép lúc ních." Tô lê dứt lời xoay người trở về đem trên giường cho bọn hắn làm được một nửa quần áo cầm lấy tới. Tiểu gia hỏa này càng ngày càng đảo quái, cũng không biết từ nơi nào học được, còn mẫu thân không yêu liệt. Trời biết nàng giờ phút này nghĩ nhiều đem hắn ôm vào trong ngực hảo hảo xoa bóp một phen. Mẫu thân, ngươi hái tiểu nhục bao sao? Sau một lúc lâu, nhìn đến chính mình lẩm bẩm tự nói không có hiệu quả sau tiểu gia hỏa lung lay đã đi tới, ghé vào tô lê đầu gối chỗ, ngẩng đầu. Nghiêm túc nhìn đang ở vá áo mẫu thân. Ái, như thế nào sẽ không yêu đâu. Chỉ là ngươi luôn không ngoan, mẫu thân sẽ sinh khí. Tô lê buông trong tay kim chỉ, nhìn trước mắt cái này mới tám nguyệt đại nhi tử. Hắn thật sự tính thực tốt. Mới tám nguyệt đại liền sẽ nói chuyện, có thể đem chính mình muốn biểu đạt đồ vật, thuyết minh hoàn chỉnh. Tuy rằng nói đi đường còn không phải thực ổn, thường xuyên lung lay, ngẫu nhiên té ngã. Bất quá này cũng không ảnh hưởng, hắn quyết tâm. Giống như chính mình đối hắn yêu cầu, có chút quá mức nghiêm khắc. Đến nỗi tiểu hùng hùng, hiện tại bò còn không phải đặc biệt nhanh nhẹn, đừng nói đi đường. Ngay cả nói chuyện, nhiều nhất cũng liền nói hai chữ. So với tiểu nhục bao, nàng xem như tốn không ít. Nhưng tương đối so với người bình thường ra hải tử, nói chuyện so nhân ra sớm. Đến nỗi bò, khả năng so nhà người khác thể chất, còn muốn lại nhược một ít. Mẫu thân, tiểu nhục bao ngoan ngoãn, mẫu thân không khí. Tiểu gia hỏa vỗ vỗ chính mình mẫu thân chân, an ủi nói. Hảo, ngươi ngoan ngoãn. Vậy ngươi đi trước ngủ một hồi, mẫu thân cho ngươi cùng muội muội làm quần áo được không? Tô Lê nhìn nhìn trong tay quần áo, này liền mò hết năm cũ, bất chi bất giác hải tử đã lớn như vậy. Phần 164 Tuy rằng mới qua một năm, nhưng sớm đã cảnh còn người mất. Năm trước cùng năm nay tình cảnh, hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Nghĩ đến trong phòng quan vị nào? Tô Lê đều mau đã quên, rốt cuộc có bao nhiêu lâu chưa từng thấy nàng. Chính mình không thấy cũng thế, cũng không chuẩn người khác ở trước mặt nhắc nhở về chuyện của nàng. Kỳ thật như vậy cũng khá tốt, cả đời làm nàng có ăn, có uống, sớm đã vậy là đủ rồi. Tuy rằng lúc trước mới đoán được chính mình thân phận, nhưng cũng không muốn đi miệt mài theo đuổi chính mình rốt cuộc là cái dạng gì thân phận. Hiện giờ sinh hoạt, nàng thực thấy đủ, có một đôi đang yêu hải tử ở trước mặt. tiền tuyến còn có này trưởng phu vướng vận có thể ăn uống no đủ này hết thể là đủ rồi tiểu nhục bao nhìn nương liếc mắt một cái đang xem xem trên tay nàng quần áo tiểu não tử nghĩ nghĩ mẫu thân tiểu nhục bao trưởng thành cấp mẫu thân phiêu phiêu quần áo tiểu nhục bao thật ngoan nương chờ ngươi lớn lên cấp nương mua xinh đẹp quần áo ha hiện tại ngươi muốn ngoan ngoan đi ngủ ngoan ngoan ăn cơm như vậy mới có thể mau mau lớn lên Tô Lê buông trong tay quần áo, đem tiểu ra hỏa bế lên tới, đặt ở trên giường, nhẹ nhàng chụp hống hắn đi vào giấc ngủ. Phu nhân. Tiểu Thảo vào nhà thời điểm, mới vừa còn muốn nói cái gì, Tô Lê so một cái hư thủ thế, chỉ chỉ tiểu nhục bao, lại chỉ chỉ bên ngoài. Tiểu Thảo gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài, đứng ở dưới mái hiên, chờ nữ chủ nhân. Nói đi, làm sao vậy? Không bao lâu Tô Lê ở xác nhận tiểu nhục bao đã ngủ lúc sau. mới đi ra, phu nhân, hiện tại đã khoảng cách năm cũ cũng không mấy ngày rồi, thôn trưởng làm ta và ngươi nói, chuẩn bị một chút phân phát cho thôn dân đồ vật, muốn ở năm cũ phía trước cấp đến các gia các hộ, làm cho bọn họ quá cái hảo năm. Thô lê nghe thế, cũng gật gật đầu, cái này địa phương người rất là coi trọng năm cũ, ở bọn họ xem ra bước vào năm cũ, kỳ thật chính là tương đương lập tức ăn tết. năm rồi lúc này. từng nhà liền bắt đầu các loại rửa mặt trải đầu chuẩn bị hàng tết từ từ hiện giờ bởi vì rút bọn hắn ra làm việc duyên cớ hiện tại bởi vì lều lớn tử hà hoa thôn người có chút vẫn là ở bận rộn hảo ngươi làm đại cứu bọn họ lại đây một chuyến ta có việc muốn tìm bọn họ cái kia đậu phộng cũng nên lấy ra tới ép một chút năm sau phải dùng cái này ép du hiện tại cái này tìm cứu cứu bọn họ thực nghiệm một chút nhìn xem nhưng mà không lâu ngày Tiểu thảo lại lần nữa đã trở lại, phu nhân, ngoài cửa có người tìm ngươi. Có không biết là người nào. Tiểu thảo sẽ nói lời này, liên tỏ vẻ người tới tất nhiên là chưa thấy qua. Không quen biết, hắn cũng chưa nói. Bất quá bọn họ vận thật nhiều đồ vật lại đây, nhìn dáng vẻ đều là lương thực. Tiểu thảo chưa từng nghĩ tới, trừ bỏ cái kia cố cô công tử ở ngoài, còn sẽ có người cấp phu nhân đưa lương thực. Nghe được là lương thực, tô lê đôi mắt nháy mắt trận to. Nàng hiện tại nhất thiếu chính là lương thực. Này rốt cuộc là người phương nào, cư nhiên đưa than ngày tuyết, chẳng lẽ là đưa sai. Không màng gió lạnh lạnh tấu xương, tô lê ăn mặc đơn bạc quần áo, liền áo khoác cũng chưa mặc vào, vội vàng đi ra ngoài ra tới. Tiểu thảo nhìn thoáng qua đã đi xa phu nhân, vội vàng cầm lấy áo khoác, đuổi kíp trước, phu nhân, bên ngoài lãnh, trước đem quần áo trồng lên. Ngoài cửa tô lê, nhìn một xe xe lương thực, nội tâm kích động vô cùng. Lúc này một cái tuổi chừng 40 tuổi, lưu trữ dâu cá chê nam nhân, đi lên trước, nhìn Tô Lê, đầu tiên là ngẩn người. Mày hơi hơi nhẹ nhăn, trên dưới bất động thanh sắc đánh giá Tô Lê một phen, ngay sau đó nghĩ nghĩ có thể là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Các ngươi là người phương nào, đưa này lại đây là bị ai mệnh lệnh Tô Lê không có thời gian quan sát trước mắt nam nhân, cho nên cũng không thấy được hắn vừa rồi xem chính mình ánh mắt. cẩu phu nhân ngươi hảo. Ta là thanh dương gia người, này 50 thạch lương thực chịu ra chủ phân phó, tiến đến đưa cho phu nhân ăn tết. Dâu cá trên nam, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, trên đời này đã có như thế giống nhau người, tuy rằng để lại một cái tâm, nhưng cũng không quá hướng trong lòng đi. Tô Lê vừa nghe là thanh dương gia, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mọi người tiến vào uống ly trà nóng đi, tiểu thảo, người đi kêu nhị cứu bọn họ lại đây, đem lương thực bỏ vào đi. Có này 50 thạch, này hà hoa thôn thôn dân, hôm nay là có thể đủ cấp đến bọn họ cũng đủ nửa năm làm việc 50 cân lương thực. Phía trước vì cấp tiền tuyến quên lương thực, không thêm hoặc nhiều hoặc ít đều giảm bất lương thực. Hiện giờ này có 50 thạch, có thể nhiều cấp một ít thôn dân, còn có lê hoa thôn, cũng có thể từng nhà, thích hợp cấp một ít làm cho bọn họ trước quá cái hảo năm. Không được, đa tạ phu nhân hảo ý này cuối năm, trong nhà còn có rất nhiều sự. Chờ tiểu nhân đi làm. Phu nhân nhận lấy liền hảo, tiểu nhân này liền trở về hội báo. Người tới làm người đem lương thực nhất nhất dỡ xuống tới, kháng tiến trong viện, đối với tô lê chắp tay, không đợi nàng nhiều trả lời, mang theo người cùng xe trống, xoay người liền đi. Nhìn trong viện, chất đầy 50 túi lương thực, tô lê nội tâm tràn ngập cảm động. Xem ra cái kia thanh dương đại ca cũng là có tâm người, biết nhà mình ở quên lúc sau, sinh hoạt khả năng sẽ túng quẫn. Này liền phái người tặng nhiều như vậy lại đây. Lưu Minh lưu lượng huynh đệ hai lại đây là lúc, nhìn đến trong viện đôi lương thực, hai chồng mắt sáng ngời, đối với Tô Lê nói, A Lê, nhiều như vậy lương thực, là người khác đưa tới. Bọn họ vừa rồi trên đường lại đây thời điểm, có nghe được thôn dân ở nghị luận. Nói là có người vận chuyển vài xe lương thực, hướng phu nhân ra tiền đến. Ân, cứu cứu đừng hỏi ai đưa. Hiện tại cứu cứu ngươi xem là trước đem lương thực phân cho thôn dân vẫn là chờ ngày mai thống nhất đâu. Ta nhìn muốn chuyển đến dọn đi, cũng không dễ.